cho nên chờ cho trận cháy rừng ngày tắt quân địch sẽ không có chút trở ngại nào d ế tới t nhận thức được tình hình như thế vẻ mặt nam cung cấm cực kỳ khó coi nhưng đúng lúc này hiên viên dĩ mạch đ ố n g nhiên vô cùng cao hứng chạy lên thành lầu chủ nhân tin tức tốt biết ngài rất vội vã dùng thứ kia cho nên ta ra sức thúc giục nhanh chóng hoàn thành thế nên đồ vật ngài muốn đã được chế tạo xong vào ba ngày trước nếu không có gì ngoài ý muốn xế chiều hôm nay có thể đưa tới đây nàng nói xong nam cung cẩm hớn hở ra mặt nhanh chóng tiến lên nắm lấy bả vai hiên viên d ĩ mạch thật sao thực sự xong rồi vâng thật là như thế hiên viên d ĩ mạch gật đầu đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nàng cao hứng đến không k i ể m chế được như thế nàng buông vai hiên viên d ĩ mạch ra lẩm bẩm nói thủ được rồi cuối cùng ta cũng thủ được giúp chàng rồi hiên viên d ĩ mạch và vân giật liếc nhau một cái càng cảm thấy không hiểu nổi thủ được cái gì thế chẳng lẽ là hoàng hậu nương nương thứ này thật sự lợi hại như thế sao có thể giúp chúng ta giữ vững được thành trì ư nam cung cầm lúc này mới lấy lại tinh thần nghiêng đầu nhìn hắn một cái tự tin cười nói chờ mà xem đi không chỉ giữ vững đâu lần này đạm đài minh nguyệt nhất định phải quỳ xuống dưới chân ta gọi ta là n ã i n ã i ta còn muốn đánh đuổi đám người mạc bắc đáng chết kia về hang ổ của chúng nữa vân giật xứng sở mới đầu là không tin nhưng nhớ tới súng máy dưới giờ tờ cờ, cờ kinh khủng kia hắn quyết định giữ lại sự hoài nghi của mình chờ xem tình hình phát triển thể nào đến buổi trưa một vật tròn t r ị a không biết là cái gì cuối cùng cũng được đưa tới hơn nữa còn là mấy thùng lớn sắc mặt vẫn vô cùng mỏi mệt rõ ràng là mấy ngày nay hắn trải qua không hề nhẹ nhàng nam cung cầm cảm kích cười với hắn một cái sau một canh giờ toàn bộ trận cháy rừng đã tắt đại quân của đ ạ m đài minh nguyệt cũng lao vùn vụt tới tường thành nam cung cấm đứng trên tường thành cao cao từ trên cao nhìn xuống nói mặc b á c vương hôm nay ta tặng ngươi một phần đại lễ cả đời khó quên đạm đài minh nguyệt dừng ngựa lại n ế u mày nhìn lên tường thành cô gái này còn có biện pháp gì đối phó mình sao nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu sao có thể được hiện nay cô ta chỉ còn lại một bức tường thành đơn bạc như thế dù cô ta có bản lĩnh bằng trời cũng không có cách nào thay đổi được sự thật là phải thua trên tay mình nam cung cẩm chấm đề nghị ngươi nói ít lời khoác lắp đi miễn cho như hôm đó lại chạy trốn chết đạm đài minh nguyệt lãnh đạo n i ệ m ai luôn luôn bị cô gái này làm cho tức giận muốn nôn ra máu hôm nay cũng phải chọc giận cô ta một trận mới đúng chứ lần chạy trốn trước với nam cung cẩm mà nói cũng có thể nói đúng là một sỉ nhục to lớn nghe thấy đạm đài minh nguyệt nói thế nàng lại không hề tức giận ngược lại còn cười một tiếng khẽ vươn tay rồi nói mặc b á c vương hôm nay bản cung giới thiệu cho ngài một vũ khí mới thuốc nổ h i ê n viên dĩ mạch nhanh chóng đưa một vật hình cầu nhỏ như bím tóc cho nam cung cẩm trong lòng nàng nghĩ cái kia là cái bím tóc đúng không tim đạm đài minh nguyệt bỗng nhiên nhảy thình thịch lên một cái như là lần đầu tiên hắn trông thấy súng máy giờ per cờ nhìn vẻ mặt của cô gái này lại nhìn viên cầu màu đen kia trong mắt liền có thêm vài phần nặng nề và thăm dò vật này tên của nó là thuốc nổ màu đen hình cầu có kiếp nổ cũng là thứ mà chỉ lát nữa thôi sẽ dọa ngươi thẹ ra quần rồi chạy trốn chết nếu cô mãi mãi tính toán không sai còn có thể mượn thứ này đánh đuổi các ngươi về m ạ c bắc các ngươi nói xem đến lúc đó chúng ta c ô n g chiếm m ạ c bắc được không nam cung cấm quay đầu hỏi binh sĩ nam nhạc xem như đáp lễ lại lời vũ nhục đạm đài minh nguyệt mới dành cho mình binh sĩ nam nhạc lớn tiếng nói được nhưng bọn họ vẫn đang suy nghĩ vật bé nhỏ kia thật sự có thể được sao một tên tướng quân mạc bắt nhìn quả cầu kia hồi lâu cũng không nhìn ra được cái gì cuối cùng nói giọng rất khinh bỉ mà chế dễ ước ta nói hoàng hậu nam nhạc nghe phải chăng người định dùng quả cầu kia đập chết chúng ta sao hắn nói xong đại quân mạc bắc cười vang chương 277 uy lực của thuốc nổ sao lại thế được bản cung tâm địa t h i ệ t lương tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn như thế bản cung chỉ chuẩn bị nện chết các ngươi bằng mấy quả cầu này thôi đương nhiên rất có thể không cần dùng hết mấy quả này các ngươi đã chết sạch rồi nam cung cấm túi đầu xuống nói rất thâm trầm toàn thân đám người mạc bắt chấn động và run rẩy dùng một quả đập chết bọn hắn là quá tàn nhẫn nên phải dùng cả dương để đập mới được sao đây là cái lý lẽ gì thế h i ê n viên dĩ mạch cũng nén cười quay đầu sang chỗ khác chỉ có trong mắt đạm đài minh nguyệt hiện lên vẻ dò xét hắn nhìn quả cầu trong tay nam cung cẩm trong lòng vang lên tín hiệu nguy hiểm nam cung cẩm cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn trên môi thoáng n ở nụ cười rõ ràng là có ý đồ xấu sau đó nàng vung tay lên cao lớn tiếng nói mang lửa đến đây l ử a sao nhìn quả cầu màu đen kia trong lòng đạm đài minh nguyệt bỗng nhảy lên một cái đ ỗ n g nhiên hắn liên tưởng tới chất lỏng màu đen hắn dùng để nổ nát cổ thành thiên ký đều là màu đen sắc mặt hắn nghiêm lại rồi lớn tiếng nói tản ra nam xuống nhưng hắn nghĩ lại một chút cảm thấy cả một bình chất lỏng màu đen lớn thì lực s á t thương khi nổ cũng chỉ làm chết mấy chục người mà thôi giờ một quả cầu nhỏ thế này lực s á t thương có thể ghê gớm đến mức nào chứ cho nên dù là có nổ thì chẳng qua là chết mấy người mà thôi nên hắn cũng không quá mức để ý nhưng nam cung cẩm lúc này lại lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị nàng nhận lấy cây đuốc từ tay hiên viên dĩ mạch đốt vào kiếp nổ để tránh cho việc đạm đài minh nguyệt có thể đánh nó quay lại nàng còn chờ kiếp nổ cháy một đoạn rồi mới ném mạnh về phía quân địch dày đặc kia sau đó ẩm một tiếng nổ to ngập trời vang lên vang vọng chín tầng trời mà sau tiếng nổ đó càng có lửa bốc lên đốt cháy quần áo không ít tướng sĩ trong chốc lát người c ụ t chân người đ ư a tay máu thịt văng tung tóe mặt đất bị nổ ra một cái h ổ cực lớn mà các binh sĩ、si、bốn phía hoặc là ngã trên đất hoặc là chết ngay tại chỗ đầy trời toàn là cho b ụ i bay mù mịt khiến mắt người ta nhìn mông lung mà người may mắn còn sống cũng há to m ộ m cả người đều t r ò n váng cũng không phải bị cảnh tượng kỳ dị này làm trần kinh mà lỗ thai bọn hắn hầu như là bị đứt rồi đến mức cả người đều t r o n g váng mà thở dốc như là đã không nghe được â m thanh xung quanh mà cái đầu cũng rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí chỉ một thứ đen như mực một quả cầu không biết là thứ gì vậy mà dễ dàng lấy mạng gần nghìn người như thế đạm đài minh nguyệt dạng chân ngồi trên lưng chiến mã cả người hắn đã hoàn toàn chấn kinh khuôn mặt dưới tấm mặt nạ trở nên cứng ngắc bên tại vẫn còn nghe được tiếng long long vì ủ thai hắn nhìn người đứt tay kẻ cụt chân trước mặt mình còn có mấy người gãy chân gãy tay máu thịt cứ thế mà văng tung tóe bay tới người hắn hắn nhanh chóng rút lui nhưng vẫn bị máu tươi bắn tung tóe vào mặt tất cả đều bắn vào tấm mặt nạ quỷ kia toàn bộ người quân doanh mạc bắc lâm vào tình trạng bối rối cực độ và vô cùng hoảng sợ khiến cho bọn hắn không thể khống chế được bản thân để bình tĩnh lại sợ đến choáng đúng là sợ đến choáng váng còn các binh sĩ nam nhạc trên tường thành cũng cảm thấy đầy bất ngờ mà há to mồm nhìn xuống dưới cái h ổ to kinh thiên dưới tường thành còn có cả quân doanh mạc bắc đang hỗn loạn vô cùng kia bọn họ lập tức cũng không biết nên nói gì nữa tất cả đều nghiêng đầu nhìn nam cung cẩm giống như là nhìn nữ thần nam nhạc của bọn hắn vậy đồ vật khủng bố như thế hoàng hậu nương nương làm thế nào mà chế tạo ra được đây rõ ràng là một đại kỳ tích trần gian hiếm có viên sử quan ở bên cạnh cũng không nhịn được mà nuốt một ngốm nước bọn sau đó kích động đến run dày tay chân ghi chép lại sự kiện này trên thẻ trúc thực ra hắn rất muốn mở to mắt của mình để sau khi quan sát hoàn chỉnh trận chiến này rồi trở về với ghi chép lại thật tốt nhưng hoàng hậu nương nương thích việc lớn hám công to hắn đã biết như thế nếu không tranh thủ thời gian ghi chép mà cứ ngồi trên ngửa của mình chờ đợi chắc chắn sẽ bị hoàng hậu nương nương mắng tiếng nổ vang vọng này kéo dài thật lâu mất thời gian một nén nhang mấy người mạc bắc này mới hồi phục tinh thần lại về phần nam cung cẩm đã có vũ khí cường đại trong tay gần đây lại phải chịu không ít tức giận vì quân đội mạc bắc nên nàng vô cùng hòa ái đứng ở trên tường thành chờ bọn hắn phản ứng lại v ấ t ức lâu như thế không phải cũng nên phải thưởng thức triệt để biểu lộ kinh ngạc và thất bại đau đớn của bọn hắn sao ánh mắt của đạm đài minh nguyệt đầy vẻ không thể tưởng tượng được nhìn lên trên đài cao giọng nói phong lưu hoa lệ của hắn mang theo sự kinh ngạc và không thể tưởng tượng được còn có vẻ thất bại không cách nào che giấu được và không dám tin nói nam cung cẩm đó là thứ gì ta vừa mới giới thiệu tên nó rồi còn gì tên của nó gọi là thuốc nổ phải chăng giờ phút này mạc bắc vương đã cảm nhận được cảm giác hoảng sợ trong đầu thậm chí là bị dọa đến sợ vỡ mật và muốn chạy chối chết hay chưa nam cung cẩm nở nụ cười bị hủi nhìn đạm đài minh nguyện dưới tường thành sự bất t ứ c trong lòng tích tụ trong lòng thời gian qua cuối cùng cũng xả ra được hiện nay thậm chí nam cung cấm đang cảm thấy như mình là nông dân bị địa chủ c h e n ép cuối cùng đã đến ngày cầm vũ khí nổi dậy hung hăng giấm địa chủ dưới chân mình mà nhục nhã loại cảm giác vui sướng này và cảm giác thành tựu vô cùng thỏa mãn đó thậm chí còn sảng khoái hơn cả khi ít ít ro ho hay là ủ s ậ t đến cao trào nữa phi phi nàng suy nghĩ cái gì vậy nhưng hiện giờ rõ ràng có thể dễ dàng nhìn thấy là nàng đang vô cùng đắc ý nghe nam cung cấm này hỏi một loạt như thế khuôn mặt đạm đài minh nguyệt vốn đã khó coi trong nháy mắt này lại càng khó coi hơn nhưng hắn lại không thể tin được nếu đối phương có loại vũ khí lợi hại thế này sao không sử dụng từ sớm vì sao lại một mực chờ tới ngày hôm nay có lẽ bọn họ chỉ có một quả thuốc nổ như thế mục đích chỉ là để hù dọa bọn hắn mà thôi nhưng ngay khi hắn nghĩ như thế nam cung cẩm trợt vươn tay ra nhận lấy một quả nữa giống hệt như t h ế to nhỏ giống nhau sau đó cười cười nhìn đạm đài minh nguyệt sao rồi vừa rồi mạc bắc vương có thoải mái hay không muốn thêm một chút nữa không thoải mái thoải mái thoải mái cái đầu mẹ ngươi cho dù người được tu dưỡng tốt như đạm đài minh nguyệt lúc này cũng có xúc động muốn chửi tục một câu cô gái đáng chết này đã nổ chết nhiều người của bọn hắn như thế còn hỏi hắn có thoải mái hay không thật sự là khi người quá đáng mà nhưng địch ta hiện nay có t r ê n lệch hết sức rõ ràng nếu hắn cứ thể mà đánh tới kết quả cuối cùng chắc chắn tất cả bọn hắn sẽ bị đồ vật không hiểu nội ký của nàng nổ chết vương thượng chúng ta không nên ở chỗ này lâu một tên tướng quân tiến lên nói nhưng sau đó một tên tướng quân tiến lên nói với đạm đài minh nguyệt vương thượng mặt tướng cho rằng chẳng qua là bọn họ lừa chúng ta nếu như bọn họ thật sự có nhiều thuốc nổ như thế vì sợ không dùng sớm hơn mà phải tránh né chúng ta lâu như thế chúng ta nghìn vạn lần không nên để bọn chúng lừa hai người mỗi người m ỗ i ý và cả hai người bọn họ đều nói đúng suy nghĩ trong lòng đạm đài minh nguyệt hiện nay hắn đang nghĩ cuối cùng cô gái này có nhiều cái gọi là thuốc nổ này hay không nếu như không thì hiện nay chính là cơ hội tốt nhất để bọn hắn công thành nếu như có hiện nay bọn hắn phải lập tức rời đi mới có thể bảo tồn được lực lượng cũng giúp cho tổn thất của bọn hắn giảm xuống thấp nhất có vẻ như nam cung cẩm cũng biết toan tính của bọn hắn thể là cười tủm tìm bày ra bộ dạng mèo v ờ n chuột sau người nâng cái thùng lên khoe ra rõ ràng trước mắt đạm đài minh nguyệt có thấy không còn một thùng to đây này bên kia còn mấy thùng nữa tới đi tới đi càng càng nhạc đắc chút chế của mà hoàng đành nhiều người càng tốt. Binh sĩ nam nhạc đều không biết nên nói gì mà nhìn hoàng hậu N. Ứng nương đang dương dương đắc ý không chút kiềm chế của bọn họ. bọn họ gì hậu họ, họ biết kiềm im đều tốt. sĩ ý lần ặ n g quay đ u đi. h o à g hậu thể có đ ừ này g không khiêm tốn v quá khi dễ người ta như thế h người dễ ta a khuôn ô n Lần này, g k h mặt đạm đài minh nguyệt sáng n g u y ế t lại đôi mắt hiện lên vẻ mười phần thất bại yêu mẹ và hoa mỹ nhìn nam cung cẩm thật lâu cuối cùng hắn lệnh giọng nói rút quân thực ra các tướng sĩ mạc bắc đã chờ câu lệnh này thật lâu rồi bởi vì trong đầu bọn hắn hiện nay đã bị nổ đến phát ngộng bọn hắn cảm thấy bọn hắn thực sự cần quay lại doanh trướng để giảm sốc một thời gian khi tất cả mọi người đều quay đầu lại chuẩn bị trở về oanh oanh liệt liệt chợt nghe thấy giọng nói buồn bực của nam cung cẩm trên đài cao vang lên bọn hắn trông thấy cái này nên bị dọa chạy cũng không sợ là trong thùng này không phải thuốc nổ mà là phân c h â u sao mà cũng đúng thôi bị nện phân c h â u vào đầu cũng thối lắm lời này không nghi ngờ gì đã hung hăng kích thích đạm đài minh nguyệt cả đời này hắn sẽ không quên chuyến viếng thăm tây võ lúc trước lúc bàn điều kiện với cô gái này bị cô gái đáng chết này thưởng cho một đống phân c h â u còn bị nàng chỉ vào lỗ đít của một con trâu chết mà xỉ nhục một phen đó là chuyện bị thương đến mức nào giờ đây cô ta nói thế đã đành thế mà còn dám nhắc lại chuyện phân c h â u kia nữa gân xanh trên c h á n hắn giật giật mạnh mấy lần nghe thấy tiếng gió gào thét bên h a i sau đó cảm giác được một vật nặng được ném tới phía bọn hắn hắn không dám chần trừ vội vàng nói rút lui hắn vừa nói xong liền dẫn đầu một đám kỵ binh mạc bắt chạy như điên cuồng chiến mã chạy điên cuồng tung lên bụi đất đầy trời nhưng quả tạc đạn kia cũng không vì bọn hắn chạy đi mà từ bỏ tiến lên vẫn là ẩm một tiếng nổ thật lớn sau đó lại là trăm nghìn tiếng kêu thảm thiết vang lên mấy nghìn tên lính tinh nhuệ m ạ c bắc lại cứ như thế mà chết đi hoan uổng l ử a giận thiêu đốt trong lòng đạm đài minh nguyệt bất kỳ ngôn từ nào cũng không thể diễn tả được sự phẫn nộ của hắn dũng sĩ của hắn lại bị hao tốn như thế không phải bị hao tốn vì khả năng dụng binh của hắn mà hao tổn vì loại vũ khí hắn chưa từng thấy đả kích như thế khiến hắn muốn nôn ra máu đây rõ ràng là một trận thua không cam tâm mấy nghìn mấy vạn lần không cam tâm lần chạy trốn này của hắn không thể nghi ngờ là còn mất mặt hơn rất nhiều so với nam cung c ẩ m mấy ngày trước chạy trốn cho nên nam cung c ẩ m cũng đã tìm lại được thể diện và sự tôn nghiêm rất lớn sau trận chiến này nhưng đây vẫn còn thiếu rất nhiều nàng hét lớn một tiếng người đâu theo bản cung truy sát lần này nhất định phải đuổi bọn hắn về thảo nguyên m ạ c bắc nàng nói xong cửa thành rộng mở mấy chục vạn đại quân theo nam cung cẩm ra ngoài cửa đuổi theo thề phải đuổi người mạc bắc về lại thảo nguyên m ạ c bắc đoạn đường này nam cung cẩm chỉ đơn giản như là đốt pháo cách một đoạn thời gian trông thấy có thể n g h n vào người quân địch nàng lại hung hắn ném thuốc nổ trong tay ra sau đó chính là một trận hầm vang rung trời khiến cho hơn nghìn tên dê ndê sĩ mạc b ắ c chết đi tiểu truy sát thế này khiến cho trong lòng đạm đài minh nguyện có chút gấp gáp nếu cô ta dùng thuốc nổ mãi mà không hết có khả năng toàn bộ người bên hắn đều chết hết khả năng này khiến hắn có chút kinh hãi đương đương một đời chiến thần lại bị mấy quả thuốc nổ của nam cung cẩm dồn ép đến tình cảnh thế này để cho vô số người đời sau thổn thức nam nhạc năm năm trăm bảy mươi hai tháng bảy hoàng hậu nam nhạc nghiên cứu ra một loại vũ khí mới thuốc nổ điều này đã thay đổi tình hình chiến tranh nàng đã dẫn quân truy sát quân mạc bắc mấy nghìn dặm đuổi người mạc bắc về lại thảo nguyên mạc bắc mạc bắc vương đạm đài minh nguyệt dẫn quân chạy trốn trong lúc nhất thời không ai trong thiên hạ có thể đối kháng với uy lực của thuốc nổ quân mạc bắc đại bại toàn quân phải rút về nhưng quân nam nhạc vẫn đuổi sát phía sau không đông tiến thẳng vào thảo nguyên mạc bắc mặc dù quân nam nhạc đã tiến vào quốc cảnh của mạc bắc nhưng không một người mạc bắc nào dám tiến lên tấn công bởi vì e ngại uy lực của thuốc nổ hiệu lệnh của làng vương cả bầy sói hoang cùng nhảy múa trận chiến này trấn kinh thiên hạ tây võ đông lăng đều phải chú ý tới cũng dốc hết toàn lực quốc ra để nghiên cứu chế tạo thuốc nổ nhưng chưa thể thành công mà lúc này nam cung cẩm lại vô cùng nhàn nhã nằm rỗi cái lưng mệt mỏi trong lều vải ở thảo nguyên m ạ c bắc sau đó nàng đi tới cửa lều sau khi tới cửa bốn phía thổi tới một trận báo cát còn có từng trận từng trận mùi cỏ xanh nhập và mũi nhìn về phía xa còn có thể trông thấy dễ bỏ phía dưới ngọn dốc cao cách đây và giảm xa nàng không khỏi cảm thán trong lòng nếu không dẫn theo nhiều binh lính đến đánh trận như thế này hiện nay thật sự có thể có cảm giác thành t h ờ i thư giãn khi trông thấy cảnh tượng ngọn gió thổi dạp cây cỏ và dễ bò này rồi vân giật tiến lên hỏi thăm mang theo một chút vội vàng có lẽ do nhận thấy nam cung cẩm gần đây đã quá thích ý hoàng hậu nương nương hiện nay đã đi vào địa bàn của mạc bắc nhưng người của chúng ta còn chưa quen với cuộc sống ở đây căn bản cũng không biết đạm đài minh nguyệt dẫn người đi trốn ở đâu hiện nay cần phải làm gì nếu tiếp tục ở lại chỗ này vài ngày lương thảo của chúng ta sẽ hết sạch không đ ổ i chờ vũ khí bí mật của chúng ta đến nam cung cẩm cười nhàn nhã nàng đã phái hiên viên dĩ mạch đi lịch dương nhận một thứ mới được chế tạo ra mặc dù vật mới được chế tạo ra đó có chút lớn khi hai người đang nói chuyện vang lạo vùn vụ vù tới mà con sói này cũng thú vị không khác mấy so với giống hờ kỳ thời hiện đại đến lúc ngớ ngẩn là xoay vòng tròn nó thẹ lưới thật dài con mắt h i ế p lại cực kỳ hèn mọn trên mặt còn mang theo một nụ cười trông vô cùng bẩn thỉu con chó sói khôi hài này vừa đến không ít binh sĩ bị dọa lui về phía sau vài bước mà hiên viên dĩ mạch thì thở hồng hộc vì mệnh bên cạnh nó vì đây là một con sói mà ngựa thì rất e sợ loài động vật này cho nên nàng chỉ có thể dùng khinh công đi theo nhưng nhìn thấy vàng càng ngày càng ngốc đ i ế c vẻ mặt càng lúc càng thô bị kia khỏe môi nam cung cẩm không khỏi run lên mấy cái thật sự không biết tên bách lý kinh hồng kia đã nuôi con sói này thế nào rõ ràng là khi bé còn là một con sói tràn đầy tính hoang dã vậy mà giờ đây lại đầy hèn mọn như vậy mà sau khi vàng x u ố n g đến chuyện đầu tiên chính là nhảy vào trong lồng ngực nam cung cẩm nhìn như là đang sảm sỡ nàng vậy nam cung cấm cũng nhanh chóng né qua không chút khách khí mà đập vào đầu nó một cái vàng ngao ô trầm thấp một tiếng sau đó bắt đầu đào đất ai h o á n túi đầu xuống vàng ta tìm người đến là có chuyện nam cung cẩm nghiêm túc nói a hóa ra là có chuyện tìm bản vương vậy mà ngươi d á m đánh vào cái đầu tôn quý của bản vương thế nên vàng đại nhân rất không để mặt quay đầu đi không nhìn nàng thật là chủ nào tờ đấy tên này ngạo kiều y ỉ như bách lý kinh hồng mấy năm trước những năm đó bách lý kinh hồng không có bị ổi thế này mà vàng chuyện này thật sự xin nhờ lão nhân ra ngài cô nàng nào đó đ ị n h nọn thế là vàng huynh cuối cùng cũng tìm lại được một chút tôn nghiêm của vua sói quay cái đầu cao ngạo của mình lại chỉ là cái lơi ư sói kia không nhịn được mà thẻ ra ngoài con mắt h i ế p lại thành dáng vẻ vô cùng dung t ụ nam cung cẩm cố gắng n ế t miệng nói được rồi được rồi thảo nguyên m ạ c bắc này là địa bàn của ngươi giúp ta tìm xem rốt cuộc đạm đài minh n g u y ệ t trốn đâu rồi đi làm phiền ngươi nhé trở về sẽ cho ngươi t h ị t ă n lời này rõ ràng đã kích thích vàng nhớ ngày đó thời điểm chủ nhân ở tại tây võ mình đi theo nam chủ nhân mỗi ngày đều ăn ngon uống say nhưng khi chủ nhân trở về nói đồ ăn của mình còn ngon hơn của nàng thế là từ đó về sau giảm bất lượng thức ăn của mình đi ép nó có đôi khi không thể không tự mình ra ngoài kiếm ăn giờ đây nàng còn không biết xấu hổ mà nói với mình chuyện ăn thịt à nam cung cầm ho khan một tiếng rồi nói ta tự mình hướng cho ngươi ăn binh lính nam nhạc nhìn dáng vẻ nịnh nọt của hoàng hậu nương nương cảm thấy khỏe miệng mình có chút run rẩy đây không phải chỉ là một con sói sao không nghe lời làm thịt nó đi là xong nhưng bọn hắn lập tức phát hiện bọn hắn đã xem nhẹ loài động vật này tới mức nào chỉ thấy sau khi nghe thấy chủ nhân tự mình nướng thịt nước dãi của vàng lập tức chạy đầy đất toàn bộ thân thể con sói nằm nghiêng trên mặt đất nước d ã i trong miệng chạy soàn soạt ra bên ngoài cái lơi thẹ dài ra ngoài ánh mắt h è n m ọ n nghiêng nghiêng nhìn nam cung cẩm dáng vẻ háo sắc bẩn bựa vô cùng khoe miệng nam cung cấm không nhịn được mà hung ác co quắp mấy lần nhịn không được mà đá tên này một cước đủ rồi nhanh làm chính sự cho bà vàng chóp chép miệng tỏ vẻ đau thương mà ngẩng lên trời nga ô một tiếng em mở thanh kéo dài và xa xôi khiến cho nam cung cẩm tức giận chuẩn bị đá nó thêm một cước thì bỗng nhiên bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng nga ô không lâu sau đó cho bụi bốc lên b ố n phía toàn bộ thảo nguyên vang lên tiếng bước chân sau đó mười mấy vạn con sói hoang mạc bác tiến đến từ bốn phương tám hướng nhìn mười mấy vạn cặp mắt xanh mơn mận còn có những con sói giữ tận lộ ra răng nanh sắc nhọn của bản thân toàn bộ binh sĩ quân doanh nam nhạc đều cảm thấy có chút tê dại ra đầu sau lưng phát l ệ n h chuyện này sao lại có nhiều sói đến thế này đây thật sự là quá đáng sợ cảnh tượng hoành tráng này cũng khiến cho nam cung cẩm chuẩn bị duỗi chân ra đạp vàng một cái cũng phải hất thức nuốt một ngụm nước bọn vội vàng rột chân mình lại mẹ nó đây là thần uy của lang vương sao nếu đạp một cước này xuống không biết mình sẽ nhận được kết quả gì bị sói hoang chia nhau ăn sao sau khi mấy chục vạn con sói hoang đến vẻ thô tục của vàng cũng biến mất trong nháy mắt không còn vẻ bị ổi nữa nó di chuyển bốn chân n ư ỡ n g cao quý đi tới đi lui vô cùng cao ngạo hiện tại đang là mùa hè nắng gắt như lửa ánh nắng chiếu vào bộ lông màu vàng ó n g ả của nó ánh lên h à o quang lấp lánh khiến cho người ta trói lọa đôi mắt không dám nhìn gần còn mười mấy vạn con sói hoang mạc bắc đều túi thấp đầu xuống những con sói này gồm mười đàn mỗi đàn đều có một con lang vương đứng đằng trước nhưng những long vương như thế dưới thần uy của vàng cũng đều không dám ngẩng đầu lên lộ ra vẻ vô cùng cung kính sau khi vàng đi tới đi lui mấy bước có vẻ như vô cùng hài lòng với sự cung kính của bọn chúng nó ngửa đầu lên trời ngao ô một tiếng các con sói khác cũng đều ngao ô theo một tiếng ngay sau đó bọn chúng như nhận được một mệnh lệnh nào đó đều tản ra chạy như bay ra khắp nơi sau khi tất cả các con sói đi khỏi vàng lại khôi phục bộ dạng thô bị khiến cho người ta không đành lòng nhìn thằng kia nó quay đầu lẹ lưỡi đám đ ố i nhìn nam cung cẩm nam cung cấm đập một tay lên chắn mình nếu không phải hiện nay cần nhờ v à o nó nàng thật sự muốn b ă m chết tên này trước đây trông nó khác sao bây giờ lại thành hèn m ọ n thế này trong danh o t r ư ớ n g của đạm đài minh nguyệt toàn bộ thủ lĩnh các bộ lạc và các thần tử vương đ ỉ n h đang cùng nhau bàn bạc đổi sách không thể nghi ngờ rằng hiện nay bọn hắn đang chọc phải một phiền phức rất lớn không nói không chiếm được nửa phần đất đai nam nhạc còn dẫn người nam nhạc vào thảo nguyên m ặ c bắc đáng sợ nhất là trong tay quân địch lại có vũ khí mà bọn hắn chỉ cần tưởng tượng một chút đã không có cách nào địch nổi loại vũ khí thế này thật sự khiến trong lòng bọn hắn sinh lòng sợ hãi vương thượng chúng ta hiện nay nên đối phó ra sao lực sát thương của vũ khí trong tay cô gái kia thật sự quá kinh khủng chúng ta hoàn toàn không thể chống đỡ được một tên tướng quân tiến lên nói sắc mặt đạm đài minh nguyệt cũng biến thành màu xanh xám hắn đương nhiên biết bọn hắn căn bản là không thể chống đỡ được vũ khí của đối phương nhưng biết thế thì làm được gì nam cung cẩm sẽ dẫn người rút khỏi thảo nguyên mạc bắc sao cơ bản là không có khả năng nhưng nếu dùng khả năng chính mình để đuổi bọn họ ra thì nghe cũng không mấy khả thi mấu chốt nằm ở chính trên đống thuốc nổ trong truyền thuyết kia chẳng lẽ thật sự không có cách nào đối phó sao thủ lĩnh bộ lạc t i ê u kỵ cũng là cha của hách liên đình vũ nói trước đó vài ngày đúng là ông cũng thầm có thành kiến với đạm đài minh nguyệt vì những lời đồn đại bên ngoài nhưng con gái ông tự mình đến ă n ủi thêm vào đó là trong lòng ông cũng rõ ràng cho dù ông phản cũng không phải là đối thủ của vị đế vương trẻ tuổi này cho nên ông vẫn lựa chọn hiệu chung với đạm đài minh n g u y ệ n ngay lúc này bọn hắn đông nhiên nghe được một trận tiếng sói chu sắc mặt tất cả mọi người đều k h ẽ giật mình đây là lang vương sao sau khi lang vương đời sau trưởng thành sẽ lập tức đăng cơ làm vương mà lang vương đời trước sẽ về hưu chuyện này toàn bộ người thảo nguyên mạc bắc không ai không biết sói ở mạc bắc không có tính đoàn kết mạnh cũng không giống các loài sói khác thành viên trong đàn mà chết sẽ nhất định đuổi theo không báo thù không được nhưng bọn chúng lại vô cùng nghe theo sự triệu hắn của lang vương chỉ cần một mệnh lệnh bọn chúng sẽ toàn lực ứng phó không sợ sinh tử nhưng lang vương thế hệ này hiện nay không phải đang ở tại nam cương sao chẳng lẽ là về thảo nguyên mạc bắc giao phối sao đ ỗ n g nhiên không biết là ai nhớ ra một việc hơi kinh hoàng nói ta nhớ ra rồi hình như khoảng hai năm trước nam cương đ ư a một lang thánh tử đời sau đến nam nhạc hắn nói xong tất cả mọi người đều hoảng sợ trận to đôi mắt chẳng lẽ chuyện này nếu thật sự như thế đó chính là trời vong mạc bắt rồi tất cả mọi người đều cảm nhận sâu sắc được rằng hô hấp của bọn hắn vô cùng khó khăn sự sợ hãi trong lòng đã không cách nào diễn tả được trên thảo nguyên mạc bắc sói là loài động vật có cái mũi linh hoạt nhất nếu để bọn chúng ngửi được mũi bọn hắn đang trốn tại bộ lạc t ấ m khắc cô gái nam nhạc kinh khủng kia tất nhiên sẽ lập tức dẫn theo thiên quân vạn mã cùng với vũ khí kinh khủng kia đến đạm đài minh nguyệt lập tức hạ lệnh bảo các tướng sĩ、si、đem quần áo của mình p h ả i người nhanh chóng phân phát tới các bộ lạc toàn thảo nguyên rõ chỉ có cách này mới có thể đánh lửa khíu rác của những con sói kia nhưng đây chỉ là kế hoa b ì n h mặc dù như thế cũng không qua bao lâu bọn hắn sẽ bị tìm ra cho nên toàn bộ người trong doanh trướng hầu như là nín thở sau chốc lát đạm đài minh nguyệt đ ỗ n g n h ư n nói toàn bộ di chuyển đến thảo nguyên cách nhĩ tây thảo nguyên cách nhĩ tây nằm bên cạnh con sông duy nhất của mạc bắc nước có thể làm nhạt mùi đi đôi với khíu rác của động vật bọn hắn đi sang bên kia không nghi ngờ gì chính là lựa chọn tốt nhất còn nam cung cấm giờ phút này thì nhàn nhã ngồi trong lều vải vừa gặm hạt dưa vừa nhìn địa đồ chờ tin chiến thắng từ thuộc hạ của vàng mà vàng hèn mọn thì đang lệnh cái đầu ghé vào phía đối diện nàng tách một tiếng một giọt nước dãi rơi xuống bản đồ mặt nam cung cấm giận dữ giơ tay đánh nó một cái vàng đáng thương quỷ khuất quay lưng về phía nàng nam cung cẩm căm ghét nhìn giọt nước dãi sói trên tấm địa đồ cảm thấy vô cùng buồn nôn nhưng rất nhanh ánh mắt nàng tập trung một chút đàn sói đang tìm đạm đài minh nguyệt khắp nơi với trí thông minh của đạm đài minh nguyệt hắn cũng sẽ đoán được chuyện gì đang diễn ra cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ ra cách đối phó mà giọt nước dãi của vàng kia lại vô cùng trùng hợp rơi trên con sông duy nhất trên thảo nguyên bên cạnh thảo nguyên cách nhi tây dòng sông này có thể làm phai nhạt đi rất lớn khíu giác của động vật cũng có thể nói đây là nơi duy nhất trên thảo nguyên là nơi có thể dùng để ẩn nấp mà rất có thể không bị đàn sói phát hiện cho nên đạm đài minh nguyệt rất có thể sẽ dẫn binh di chuyển đến nơi này thế là nam cung cẩm lập tức hí hửng hắn nàng nhìn tấm lưng của vàng như nhìn thấy thân nhân của mình vậy nàng rất là nịnh nọt sông lên chỉ vào một chỗ trên địa đồ muốn tên này triệu hoán thủ hạ như lúc trước còn vàng thì híp mắt nhìn nơi đó h i ệ n nhiên cũng không hiểu nam cung cẩm muốn làm gì nhưng nói mới bị đánh nên rất không cao hứng cho nên vô cùng ngạo kiều quay đầu đi nhưng tròng mắt lại không ngừng chuyển động như là đang tính toán cái gì nàng cung cẩm tức giận quăng tấm địa đồ ra không làm thì thôi nàng nhìn số thuốc nổ còn lại mặc dù vẫn còn đó nhưng không phải quá nhiều nàng chỉ lo đến lúc đánh không lại mới năn nỉ nó không ngờ tên này lại nhiều trò như thế khó hầu ý ỉa như tên tổ tông bách lý kinh hồng kia vậy nên giờ đây nàng chỉ có thể kiên trì dẫn binh lính mình đi tới đó hy vọng đến lúc đó còn đủ vàng thấy nàng thật sự tức giận thế nên trong nháy mắt thái độ liền mềm n ú n đi theo bên chân nàng vô cùng nịnh lọt căn ống của nàng đ ừ n g m à chủ nhân đừng tức giận với ta nếu để cho nam chủ nhận biết ta khiến người tức giận còn không biết sẽ phạt ta thể nào đừng mà chủ nhân vĩ đại của ta lão nhân ra ngài tha thứ cho ta đi ánh mắt đ ị n h nó c kia còn có cái l ư ỡ i thẹ dài ra kia khiến cho khỏe miệng nam cung cẩm không nhịn được mà run dậy mấy lần thật sự là gặp quỷ sống nàng túi đầu giống lên một tiếng còn không cút ra ngoài cho ta làm hay không tùy ngươi vang vội và ngật đầu tỏ ý ta sẽ ra tay mà ta nhất định sẽ ra tay ánh mắt càng trở nên thô bỉ còn như là đang nháy mắt với nàng vậy nam cung cẩm hư lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài vàng cũng vội vàng ngửa mặt lên trời nga o ô vài tiếng mà ngay khi đám người đạm đài minh n g u y ệ t tiến đến thảo nguyên cách nhĩ tây họ lại nghe thấy những tiếng nga o ô này lập tức cảm thấy trong lòng vô cùng h â m vực bọn hắn có thể hiểu được một chút những âm thanh này nghĩa là gì nhưng dù sao đây cũng là tiếng sói chu bọn hắn mà hiểu hết thì đúng là chuyện tiếu lâm cho nên bọn hắn cũng không hiểu rõ ràng đây là ý gì cuối cùng đại m đ minh nguyện trầm giọng nói chia binh hai đường một đường canh giữ bên ngoài thảo nguyên cách nhi tây nếu chúng ta có gì ngoài ý muốn phải lập tức tiếp viện rõ sắp xếp như thế không thể nghi ngờ gì là tốt nhất bởi vì cho dù đối phương có biết chỗ bọn hắn ẩn nấp để phục kích hay không cuối cùng thì khả năng xấu nhất sẽ chỉ hao tổn một nửa q u â n số có một nửa xe s ống sót thành công dù sao cũng tốt hơn là toàn quân bị diệt tròn cua t ô i net sau khi đạm đài minh nguyệt dẫn theo ba mươi vạn binh sĩ mạc bắc đến được cách nhĩ tây trời đã tối hẳn hiện giờ đã là đầu tháng tám trắng như lơi ư câu treo cao trên bầu trời khiến cho mặt nước lấp lánh dưới ánh sáng đạm đài minh nguyệt hít vào một hơi thật sâu đi ra khỏi vương trường nhìn xuống dòng sông trận chiến này hắn không ngờ mình thất bại thê thảm đến như thế cô gái kiết như là được trời ưu ái đầu tiên là s ú n g máy sau đó là thuốc nổ giờ đây ngay cả đám sói mạc bắc cũng hỗ trợ nàng trận chiến này trong h không có chút ậ t t là nào. công bằng có đầu hắn chợt nhớ tới lời sư phụ từng nói với hắn minh nguyệt con là vương được trời chỉ định của mạc bắc chiến sự ở trung nguyên tốt nhất là con không nên nhúng tay vào nếu không nhất định sẽ hối hận nhưng hiện giờ hắn đã nhúng sâu vào mất rồi không cách nào bước ra được nữa mặc dù không phải hắn cam nguyện như thế khi đôi mắt hoa mỹ và yêu mộ của hắn ngước lên thấy trên sườn đồi nho nhỏ cách đó không xa có bóng dáng một con sói hoang dưới ánh trăng hiện lên rất rõ ràng ánh mắt hắn trong nháy mắt chăm chú lại sau đó liền chuyển thành vẻ lo lắng hắn nghiến răng một cái lớn tiếng nói người đâu chuẩn bị ứng c h i ế n hắn cũng không tin sáu mươi vạn thiết kỵ của hắn lại đánh không lại mười mấy vạn con sói hoang binh sĩ mạc bắc gần đây cũng biệt khuất một cách dị thường luôn luôn phải chạy chối chết từ nơi này sang nơi khác lại từ nơi đó trốn đến đây kể từ khi bọn hắn đi theo vương thượng đánh trận đến nay chưa bao giờ xảy ra chuyện này thế nên trong lòng bọn hắn luôn kìm nén sự ất ức đ ồ n g nhiên nghe thấy vương thượng nói thế chiến ý bốc cháy hừng hực lập tức chỉnh quân tập hợp cùng một chỗ bọn hắn đúng là rất dũng mãnh nhưng lại không có bao nhiêu chiến mã cũng dũng mãnh như bọn hắn tất cả lũ ngựa đều hy vang không ngừng d ọ m chân biểu thị bọn chúng đang rất hoảng sợ đúng lúc này một hồi kèn lệnh vang lên sau đó chính là binh sĩ nam nhạc từ nơi không xa tới chém、đúng、giết lúc này vàng cũng lớn tiếu kêu lên nhóm sói hoang cũng lao tới đội quân của đạm đài minh nguyệt khói lửa chiến tranh một lần nữa lại bốc lên mà lần này đã không còn là chiến tranh giữa người với người còn có chiến tranh giữa người và động vật chém g i ế t chém g i ế t khắp cả chiến trường tiếng sói chu tiếng thét kinh hãi của người đàn sói cùng múa thiên hạ kỳ cảnh sau đó thỉnh thoảng còn có tiếng thuốc nổ nổ vang bạo tạc toàn trường ẩm vang trận huyết chiến này đánh thật lâu toàn bộ binh sĩ mạc bắc trên chiến trường hầu như đã rơi vào trong một loại cừu hận nồng đậm và một cảm giác bất lực khổng lồ thật vất vả giết được một con sói hoang lại không biết từ lúc nào đã bị một binh sĩ nam nhạc đầm một thương sau lưng rồi thật vất vả giết được cả sói hoang và quân địch nhưng lại không biết ở đầu chuyển đến một tiếng vang thật lớn sau đó bị một tiếng nổ tung trời nổ nát tất cả vinh quang và niềm vui sướng thắng lợi vừa có được trận chiến này không công bằng quá không công bằng đối với nam cung cẩm điều nàng muốn từ trước đến nay không phải là công bằng hay không công bằng chỉ có chiến thắng mà thôi nàng chỉ muốn bọn họ một mực k h ô n g chế được chiến thắng trong tay cuối cùng Đám binh mạc bắc mà Đạm Đài Mạc mà Minh kỵ binh Bắc n g u y ệ trận p huyết chiến này sáu mươi vạn kỵ binh còn lại của mạc bắc hao tổn gần tám vạn nam cung cấm hầu như là tưởng tượng được sự phẫn nộ của đạm đài minh n g u y ệ t nhất là lúc đối phương chạy đi đôi mắt hoa mỹ và yêu mẹ kia nhìn nàng với lệ khí nồng đậm lúc trước nàng luôn có thể thấy trong mắt đối phương một tia nghiền n g ấ m còn bây giờ chỉ còn lại lệ khí và sát ý ngập trời hoàng hậu nương nương có đuổi theo không vân giật mài dao xoèn xoẹt hỏi tham không cần đuổi nam cung cẩm vừa nói nhàn nhạt vừa nhìn về phía đám người mạc bắc rời đi hiện nay mà đuổi theo chắc chắn sẽ chọc g i ậ n đạm đài minh nguyệt đến lúc đó hắn sẽ l i ề u một phen cá chết lưới rách đối với bọn họ không có gì tốt cả thêm nữa nàng vốn không chuẩn bị để quân mạc bắc toàn diện đôi mắt phượng nhìn xuống mặt đất thi thể khắp nơi có thi thể kỵ binh mặc bắc có thi thể chiến sĩ nam nhạc cũng có không ít thi thể nói hoang giờ phút này vàng cũng rên rỉ một tiếng nó ngửa mặt lên trời nga o ô một tiếng nhưng con sói hoang khắc cũng theo nó ngửa mặt lên trời nga o ô một tiếng cho dù là động vật thấy đồng loại mình chết nhiều như thế cũng có cảm tình huống chi là đạm đài minh nguyệt chỉ có điều nam cung cẩm cũng không cảm thấy mình có lỗi gì với đạm đài minh nguyệt nếu không phải chính hắn dẫn người m ặ c bắc tiến đánh nam nhạc c ũ Ngai sẽ không không cảnh như Thấy thật hoàng hậu chiến tượng nàng nói vẫn nói, nương nương, giờ. gì, giật có có t bây lâu r n chắn h thì chắc chắn có hy có s n Ngài h cũng đừng quá bận lòng cho nên có đôi lúc thiên hạ này mà thống nhất cũng đúng là chuyện tốt bởi vì mỗi lần thống nhất được thiên hạ sẽ được một lần hòa bình thật lâu thực ra cũng là đáng nhưng chẳng qua cũng là vì thỏa mãn dã tâm của kẻ cầm quyền mà thôi nam cung cẩm lạnh lùng chế dễ ước sau đó nàng sờ lên đầu vàng thở dài một tiếng dẫn theo nó rời đi giờ phút này đột nhiên nàng cảm thấy mê mang cuộc chiến này tiến hành thật sự là không hiểu nổi nàng đổi u tới đây là vì để cho đạm đài minh nguyệt biết nam nhạc không phải dễ bắt nạt cho nên hắn đừng nên có ý gì với nam nhạc nhưng chiến tranh lại phát triển đến tình cảnh như bây giờ nàng biết chắc đạm đài minh nguyệt đã hiểu được thực lực của nàng nhưng sau đó thì sao sau đó sẽ lưu lại cựu hận không cách nào xóa bỏ được giữa hai dân tộc sao ngay lúc nàng đang trầm tư vang lại trầm thấp ngao ô một tiếng hiện giờ nó lộ ra vẻ mười phần đau thương và khổ sở khác biệt rất lớn với vẻ hèn mọn trưa nay nam cung cẩm ngồi s ồ m xuống nói thôi được rồi lần sau đánh trận sẽ không bắt người giúp ta nữa nàng nói xong vàng lập tức lắc đầu bày tỏ quyết tâm nó nhất định phải giúp một tay nàng là chủ nhân của nó giúp nàng cũng là bổn phận của nó binh sĩ nam nhạc cũng rất nhanh đi theo nàng bọn họ không hiểu rõ ràng là bọn họ thắng trận vì sao hoàng hậu nương nương không vui vân giật đuổi kịp nam cung cẩm rồi nói biểu muội chúng ta rút lui ra ngoài chứ huynh cũng nghĩ như vậy sao nam cung cầm nghiêng đầu cười cười nhìn hắn đúng vậy hiện nay bọn hắn có thể rời đi vì theo nguyên tắc mà nói mộ tê quang thời gian nữa hẳn là mạc bắc sẽ không có ý định vùng đao với mạc bắc nhất là trận chiến hôm nay khiến cho binh sĩ mạc bắc nhận thức được đầy đủ sự cường hãn của bọn họ cho nên bọn họ có thể rút lui vân giật gật đầu đúng thế dù sao thì đây cũng là tộc người man hoang dù khiến bọn hắn thuần phục thì sau này cũng vô cùng phiền phức ta nghĩ hoàng thượng cũng không có ý muốn thu phục m ạ c bắc tiếp tục đánh nữa cũng không cần thiết nam cung cẩm gật đầu vậy thì tốt sửa sang lại một đêm ngày mai chúng ta sẽ rút đi nói xong tâm trạng trong lòng nàng cũng nhẹ nhàng hơn dẫn theo vàng đi về doanh trướng con vân giật nhìn bóng lưng nàng rời đi cười một tiếng trận chiến này chắc chắn sẽ khiến cho cả thiên hạ biết được thực lực của nam nhạc nhưng đ ạ m đài minh nguyệt cũng sẽ không vì sự ngăn trở này mà rời khỏi cuộc chiến thiên hạ cho nên hắn đoán là đạm đài minh nguyệt vẫn sẽ ngóc đầu trở lại nhưng sau này dù muốn đánh cũng sẽ không lựa chọn nam nhạc nhưng cả nam cung cẩm và vân giật đều đoán sai suy nghĩ của đạm đài minh nguyệt tại một nơi khác trên thảo nguyên toàn bộ quân doanh mạc bắc đều vô cùng chật vật trên thân thể không ít người đều là vết thương do s ó i cán cảnh tượng này khiến cho lửa giận trong lòng đạm đài minh nguyệt như muốn phun trào từ khi khai chiến đến nay hắn đã hao tổn 28 vạn đại quân điểm này hắn thua được nhưng lần này bị đuổi theo đến tận thảo nguyên của mình còn phải chịu vũ nhục chạy trốn khắp nơi hắn thua không nổi người mạc bắc thua không nổi cuối cùng hắn hung hăng đâm mạnh trường đao trong tay xuống đất giờ phút này toàn bộ mọi người trong quân doanh mạc bắc đều đã phẫn hận đến cực điểm ngay sau đó giọng nói phong lưu hoa lệ của hắn mang theo sự lo lắng và phẫn nộ ngập trời vang lên trên thảo nguyên minh n g ông thê sẽ tiêu diệt nam nhạc không chết không thôi thê sẽ tiêu diệt nam nhạc không chết không thôi thê sẽ tiêu diệt nam nhạc không không chết không thôi người mạc bắc từ trước đến nay không có người hèn nhát bị sỉ nhục thế này cho dù toàn bộ người mạc bắc đều chết cho dù là đánh đổi bằng tính mạng bản thân bọn hắn cũng nhất định phải rửa sạch sỉ nhục thế sẽ tiêu diệt nam nhạc không chết không thôi các tướng sĩ đều hét to cùng chung một mối thủ đúng lúc này hách liên đình vũ cắn môi d ư ớ i trần t r ư tiến lên nói với đạm đài minh nguyệt minh nguyệt ca ca có lẽ ta có biện pháp bắt được cô gái kia chương hai trăm bảy mươi chín kế sách của Hách Liên Đình Vũ. Sau khi sách Sau Hách các của Cung Cẩm Đình doanh trướng, nàng hạ lệnh Nam quay Liên lại Giật Vân trướng, nàng để Vũ. và bởi i mai sẽ rời khỏi khi biết lại kiến n chuẩn ngày Nhưng Thành định bọn hắn nhưng cũng không có ý kiến phản h Hất Chỉ họ, chút sĩ sẽ sau sầu Mạc Bắc. của có có bác quyết bị, b gì. lo, ý vì từ trước đến nay mỗi lần người mạc bắc đột kích phần lớn đều là hắn đi cùng vân lão vương ra tiền đánh cho nên hắn hiểu đạm đài minh nguyện hơn so với nam cung cẩm và vân g i ậ t người kia tuyệt đối không phải là người vừa gặp một chút trở ngại là sinh lòng lùi bước trận thua thảm ngày hôm nay rất có thể đưa đối phương tới ý định đồng quy vô thận cho nên bọn họ nếu cứ lui về như thế thì cũng không phải là một quyết định sáng suốt nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của hắn không có căn cứ để xác định rõ nên hắn cũng không nói nhiều nam cung cầm nhìn bộ dạng như muốn nói gì đó lại thôi của hắn cũng biết hắn có ý kiến muốn nói nên nàng hỏi hắn sao thế ngươi có ý kiến hay là đề nghị gì với mệnh lệnh này mặt tướng không dám chẳng qua là mạ tướng cảm thấy đạm đài minh nguyệt là người vô cùng cao ngạo cuộc chiến hôm nay mặt tướng cho rằng chỉ có thể kích thích ý c h í chiến đấu của hắn chứ không làm hắn thoái ý cho nên mới có một chút chần trừ vất trì thành túi đầu xuống giọng điệu có chút kinh sợ nam cung cấm d ừ n g một chút trong lòng cũng lập tức co suy nghĩ đúng thế lúc đạm đài minh nguyệt rời đi trong ánh mắt hắn nồng đậm phẫn hận và lệ khí hầu như có thể nói là không chết không thôi nhưng nếu mình đã hạ lệnh t r i t binh giờ lại thay đổi xoành xoạch thì quan tâm khó lòng mà yên ổn cho nên hiện nay hầu như là không có cách nào khác đang chuẩn bị nói gì đó trợt có binh sĩ tiến đến lớn tiếng nói khởi bẩm hoàng hậu nương nương vừa rồi ngoài cửa có người đưa tới một phong thư nói là gửi cho ngài chúng ta cũng đã giữ người k i a lại chờ ngài xử lý đưa thư lên đây nam cung cẩm cũng không ngẩng đầu lên rõ tên binh sĩ lên tiếng rồi đưa phong thư lên đặt trên bàn phía trước nam cung cẩm nam cung cẩm nhìn lướt qua xác định không có độc mới mở phong thư ra phía trên là chữ viết xinh đẹp và hơi ngoái yêu nghiệt ta là yêu vật có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi hôm nay một mình người tới bờ sông ở thảo nguyên tây cách nhĩ ta c h ờ ngươi yêu vật nam cung cẩm có chút cao hứng mà đứng lên nhưng rất nhanh nàng cũng cảm thấy không hợp lý nàng cầm thư nhìn nhiều lần cuối cùng cười lạnh một tiếng cũng đã đoán được cái gì đôi môi nở một nụ cười nói v ớ t chi thành ngày mai người và vân giật dẫn đại quân trở về bản cung mấy ngày nữa mới về nương nương ngày đây là v u ấ t trì thành có chút t r ầ n trừ nàng cung cầm đưa bức thư cho hắn xem v u ấ t trì thành xem xong thì hỏi chắc hẳn yêu vật này là cố nhân của nương nương hắn cảm thấy rất kỳ quái cái gì mà yêu nghiệt với yêu vật có thể dùng tên bình thường một chút hay không nàng hư lạnh một tiếng đầy khinh thường qua lỗ mũi không phải yêu vật chỉ là một người có dáng dấp giống yêu vật như lúc mà thôi mới đầu nàng có cao hứng một chút nhưng rất nhanh đã ý thức được có sự bất thường nếu yêu vật tìm nàng Hiện thêm ạ i có t ể trực tiếp tìm tới Thảo khác? còn lại nơi đến muốn đây, y sao sông nữa vừa là u hẹn Hơn vận n bờ g ở n Nhĩ, trùng hợp như Tây thế t Cách được chứ? hợp h sao lại ê vào đó nếu như là giọng điệu của yêu vật nhất định nội dung bức thư này sẽ được viết là tiểu mội mội yêu nghiệt yêu vật ca ca đẹp trai lạnh lùng của ngươi đã tới nhanh chóng lăn tới bờ sông ở tây cách nhĩ gặp ta ta kính dâng cho ngươi hoa cúc nhỏ của ta sau đó cô ấy sẽ chờ mình tới đánh cho một trận nên thân cô gái kia thích tự xưng là ca ca sao lại đột nhiên trở nên nho nhã như t h ế được cho nên nàng vững tin người gửi cho minh phong thư này không phải là yêu vật mà biết chuyện yêu vật ngoại trừ bách lý kinh hồng cũng chỉ có vương hậu tương lai của đạm đài minh nguyệt thế nên chuyện này hoàn toàn dễ giải thích thôi nàng làm sao biết trước đây phong thư này được viết một cách vô cùng nho nhã nhưng đạm đài minh nguyệt ý thức được đức hạnh thường ngày của nam cung cẩm mới có quắp khỏe miệng xuống một chút mà sửa lại phong thư này cho có thêm độ tin cậy kết quả là nam cung cấm vẫn còn chê nó quá nho nhã vất trì thành rất không tán đồng mà nói hoàng hậu nương nương ý của ngài đây chính là kế sách của quân địch sao nhưng nếu là như thế thì ngài còn đi tới đó làm gì đấy không phải sẽ rơi vào bẫy của quân địch sao không vào hang cọn sao bắt được cọ con ta sẽ dẫn vàng đi bảo vệ ta hiện nay lệnh rút quân của ta là sai lầm rồi nhưng cứ thay đổi xoành xoạch sẽ chỉ làm dao động quan tâm cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể rút đi nhưng nếu như đạm đài minh nguyệt không quan tâm gì mà điên cuồng trả thù sẽ là hậu hoạn vô tận đối với nam nhạc chúng ta mà bản cung lại cảm thấy lần hẹn hôm nay sẽ là một cơ hội trong đầu nàng chợt nhớ tới lời nói của đạm đài minh nguyệt ngày đó không có người nào hướng tới tự do nhiều hơn đạm đài minh nguyệt hắn đã nói rõ trận chiến này hắn cũng không cam tâm tình nguyện hắn cũng không hề dùng những lễ nghi kia của trung nguyên để trói buộc ý nguyện của mình như vậy mình có khả năng đi hòa giải một trận chiến không cần thiết này có một số vấn đề nếu như có thể dùng phương thức hòa bình để giải quyết cần gì cứ nhất định phải động binh đao chứ huống chi bọn họn một mình xâm nhập vốn là một quyết định rất không sáng suốt thuốc nổ hiện giờ cũng đã dùng hết bảy tám phần có thể tiếp tục đánh thắng hay không cũng không biết cho nên dùng phương thức đơn giản để giải quyết là không thể tốt hơn được thế nhưng hoàng hậu nương nương chuyện này quá mức nguy hiểm mặt tướng nghĩ nếu hoàng thượng biết người cũng nhất định không đồng ý vất chỉ thành thấy nàng như đã quyết tâm nên vội vàng lôi hoàng thượng ra ý đồ là muốn hoàng hậu nương nương thay đổi chủ ý nhưng cho dù là lôi ra bách lý kinh hồng hắn cũng không thể thay đổi quyết định của nam cung cẩm được rồi người yên tâm đi mạng của ta rất g i n đây không phải chỉ là sự tự tin của nàng mà còn đến từ giác quan thứ sáu giống như thời điểm ở thành cổ thiên kỳ dự cảm lúc đó cũng giống bây giờ như lúc mà từ trước đến nay nàng đều vô cùng tin tưởng giác quan thứ sáu của mình cho nên nàng mới kiên quyết như thế vất trì thành thật sự là không k h u y ế n nổi cuối cùng từ bỏ việc thuyết phục nàng hắn suy nghĩ rồi chán n ả nói n nương nương vậy ngài có muốn mang theo mấy người bảo hộ hoặc lá tiếp ứng không không cần có vàng là đủ rồi sau đó chuyện quân sự liền giao cho các ngươi chờ tin tức tốt của b ả n cung nam cung cấm cười một tiếng rồi vây tay một cái con sói vàng h è n m ọ n kia liền theo nàng cùng đi ra vất chỉ thành đứng tại chỗ thở dài một hơi rồi vội vàng đi ra ngoài tìm vân giật bàn bạc chuyện lớn thế này chắc chắn một mình hắn không quyết định được có cần thông báo cho hoàng thượng một chút hay không gió thổi dọc theo bờ sông trên thảo nguyên mà nam cung cẩm tựa như không có chút sốt ruột vào với ước hẹn nàng dẫn theo vàng nhàn nhã đi tới bờ sông tây c á c h nhĩ hiện nay nơi đó hẳn là thay ngang khắp đồng thật không ngờ đôi vợ chồng đạm đài minh nguyệt và hách liên đình vũ này khẩu vị lại nặng như thế lại hẹn nàng gặp mặt ở nơi đó đúng rồi có lẽ vì để báo thù ngay nơi đó sắp tới nơi nam cung cẩm xoay người nói với vàng trước tiên người cứ trốn trong bụi cỏ chờ ta qua đó nhìn động tác của ta nếu như ta vung tay lên ngươi liền lập tức chạy tới cứu ta hiểu không vàng đột ngột phát hiện nàng muốn nó ở bên ngoài thế là trong nháy mắt liền không vui nhanh chóng lắc đầu biểu thị là mình không vui thế là nam cung cấm dơ tay lên làm ra vẻ muốn đánh nó vàng giật nảy mình nuốt một chút nước bọn rụt cổ lại rồi lùi về sau mấy bước vội vàng gật đầu biểu thị mình sẽ nghe lời lúc này nam cung cẩm mới hài lòng gật nhẹ đầu trong lòng mắng vàng có tính để tiện nhất định phải dùng vũ lực uy hiếp mới được sau đó nàng xem xét cách đó không xa đúng như nàng đoán đúng là có một người hình dạng giống yêu vật như lúc đang đứng đó chờ nàng hôm nay cô ta còn không mang roi bên hông chắc để hy vọng nàng không nhận ra nhưng có vẻ như cô ta thấy nam cung cẩm lâu như vậy còn không có tới cho nên nhịn không được mà đi tới đi lui tại chỗ dáng vẻ có chút lo lắng nam cung cấm cười lạnh một tiếng lộ ra vẻ mười phần quỷ quyệt và thần bí trong đêm tối sau đó nàng nhanh chóng đi mấy bước ra ngoài tỏ vẻ ngạc nhiên nói yêu vợt lời nói còn chưa dứt đã nghe thấy có cái gì rơi từ trên đầu nàng xuống nàng ngưng mắt nhìn lên đó là lưới chế tạo từ thiên tàng ti xem ra đạm đài minh nguyệt đúng là mười phần coi trọng nàng vốn có thể tránh nhưng nàng lại lựa chọn không tránh để mặc cho tấm lưới kia t r ù m lên người mình ngay sau đó chính là một mùi hương kỳ dị bay tới thuốc mê đỉnh cấp của nam cương cho dù là nam cung cẩm cũng không có sự chuẩn bị nào cho tình huống này gặp phải loại thuốc mê này cũng không thể nào chống lại liền bị hôn mê bất tỉnh mà khi té xịu trong đầu nàng hiện lên hai chữ thật to chết tiệt mà vàng đang nhìn nam cung cẩm cách đó không xa nó do dự mấy lần nhưng vẫn không lao ra chỉ lặng lẽ đi theo phía sau bọn hắn vẫn chờ chủ nhân tỉnh lại rồi nói sau dù sao cũng là lang vương ẩn nấp thân hình đ ạ m đài minh nguyệt cũng không phát hiện được khi nam cung cẩm tỉnh lại nàng liền có cảm giác nhói nhói chuyển đến từ cổ tay mình mở đôi mắt mê mang ra nàng nghiêng đầu xem xét thấy cổ tay mình bị thắt lại bởi một sợi dây cũng may đạm đài minh nguyệt chỉ trói nàng trên một cây cột mà không treo nàng lên nếu không nhất định hiện nay nàng sẽ chửi ầm lên tỉnh rồi ạ giọng nói phong lưu hoa lệ chậm rãi vang lên phía đối diện nàng đạm đài minh nguyệt giờ phút này đang an vị ở phía trước nàng bàn tay thon dài nâng một chén t r à trên mặt vẫn đeo tấm mặt nạ quỷ thoạt nhìn vô cùng nhàn nhã nam cung cẩm giật mấy lần phát hiện sợi dây thừng này lúc trước đã được ngâm trong thứ gì đó càng giật mạnh thì càng bị trói chặt hơn cho nên nàng không tiếp tục dây r ù a nữa sau đó chậm rãi nhũ mày giờ phút này nàng có cảm giác như biến thành thượng đế vì năm đó d i ế t sật bị đóng đinh trên thập tự giá cũng có tư thế như nàng bây giờ đạm đài minh nguyệt chậm rãi đứng dậy đặt chén trà xuống sau đó đi đến trước mặt nam cung cẩm vươn bàn tay với những vết chai mỏng ra bóp lấy cái c ẳ m của nàng nói từng chữ từng chữ ra khỏi miệng cô gái tinh kê chấm hết lần này đến lần khác như vậy cảm giác rất thỏa mãn đúng không hả nam cung cẩm nhìn hắn không nói lời nào thấy nàng không nói gì đạm đài minh nguyệt cho rằng nàng bị mình bắt được cho nên không c a m lòng hắn cười khẽ một tiếng thu tay mình lại tức giận nên không nói lời nào hả cái c ầ m không bị hắn bóp nữa lúc này nam cung cẩm nói nói ngươi bóp c ầ m của bà sao bà nói được khục khục hiện nay nàng cũng không ngốc để đối phương phát hiện là mình cố ý mắc lửa mi tâm đạm đài minh nguyệt nhảy lên một cái rồi nói trâm chẳng qua là bóp cằm của ngươi có cái gì mà khó nói chẳng qua là không dễ nói một chút thôi làm gì đến mức không thể nói được chứ nói như thế sẽ khiến cho giọng nói không rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng anh minh thần võ của ta nam cung cấm nhưng đầu đầu hơi vểnh lên bộ dạng mười phần cao ngạo khoe miệng đạm đài minh nguyệt giật một cái trong chốc lát cũng không phản b ắ t được toàn mấy thứ ba lăng nhăng trong đầu cô gái này chỉ chứa toàn những suy nghĩ hỗn loạn khiến cho người ta tắt lưới hình tượng anh minh thần võ bị chấm bắt tới đây ngươi còn có hình tượng anh mình thần võ gì nữa đó là con mắt ngươi không dùng được nữa cho nên mới không nhìn thấy sự anh minh thần võ của ta nam cung cầm đánh thái cực quyền mục đích hàng đầu hiện nay chính là trước hết làm cho đạm đài minh n g u y ệ t b u n g l ỏ n g cảnh giác với mình sau đó nàng mới có biện pháp phát huy thêm nữa cho dù là muốn bàn điểm kiện cũng không thể dùng trạng thái như hiện nay để bàn bạc được hiện nay mình là người bị chế trụ sẽ bị ký một hiệp ước không bình đẳng quả nhiên câu nói loạn thất bát tạo này vừa dứt trong chốc lát đã khiến đạm đài minh nguyệt muốn thiên đao vạn quả cô gái này ý định muốn báo thù cho các binh sĩ của mình bị hắn vứt ra sau đầu thậm chí hắn cũng không biết hắn bắt cô gái này để làm gì sau khi hắn đờ đẫn cứng ngắc hồi lâu cuối cùng hắn mới minh bạch là hắn muốn báo thù nhưng sát ý đầy ngập tâm trí lúc đó bị mấy câu nói dở khóc dở c ư ờ i của nàng quấy cho hầu như không còn ngươi cứ một mực nhìn ta như vậy làm gì có phải phát hiện ra dáng dấp quốc sắc thiên hương xinh đẹp như hoa ta n g ư ờ i nghĩ nhiều quá hắn hừ lạnh một tiếng cánh tay trong áo giật giật muốn trực tiếp bóp chết cô gái này nhưng lại chợt nhớ nàng đã hai lần cứu mình khỏi cái chết đông nhiên hắn lại có chút không xuống tay được do dự hồi lâu vậy mà hắn cứ thế quay người đi đi tới cửa hắn mức cho nam cung cầm một câu ngươi đợi mà xem xem xem đạm đài minh n g u y ệ t ta làm thế nào tiêu diệt sạch quân đội của ngươi rửa sạch sỉ nhục của mạc bắt ta mà khi hắn ra khỏi doanh trướng liền gặp hách liên đình vũ hách liên đình vũ vừa nhìn thấy hắn liền giống như một con chim sơn ca nhào vào hắn đôi mắt to lấp lánh trong đêm tối lộ ra vẻ sặc sỡ lóa mắt đầy mặt đều là vẻ cười lấy lỏng minh nguyệt ca ca thế nào ta giúp người bắt được nàng rồi đấy không ngờ tới một nha đầu chỉ biết gây thai họa như ngươi còn có chút năng lực này đạm đài minh nguyệt cười tán thưởng cũng không biết ca ngợi hay chế dê ức hách liên đình vũ liền có chút không vui hôm trước lúc nàng nghe bọn hắn bàn bạc đối sách mới biết cô gái kia chính là thừa tướng tây võ hiến kinh hồng lúc trước lại nhớ tới lần đầu tiên gặp gỡ thế nên mới có biện pháp như thế sao giờ đã bắt được cô gái kia minh n g u y ệ t ca ca vẫn còn rêu cận mình cô ta g ậ m chân một cái minh n g u y ệ t ca ca t ố t lần này đều là công lao của ngươi chờ chiến tranh kết thúc chấm sẽ khánh công cho ngươi đạm đài minh n g u y ệ t r ứ t lời liền cất bước mà đi lúc này hách liên đình vũ mới thở phào nhẹ nhõm cô ta luôn luôn gây họa cho minh n g u y ệ t ca ca lần này cũng coi như giúp hắn được một lần chuyên lệnh tất cả các tướng quân tập hợp đến vương trướng của trâm đạm đài minh nguyệt nói lớn tiếng rõ em mở thanh một tên lính lĩnh mệnh vang lên còn mi tâm nam cung cẩm ở trong lều vải cũng nhảy lên một cái hoảng bét mình phải hành động nhanh lên hiện nay đạm đài minh nguyệt muốn bàn bạc tuyệt đối là thừa dịp mình không có mặt mà tiến đánh quân đội nam nhạc nhìn cánh tay và chân của mình bị trói mà cây đ a o thì cắm bên trong g i ạ y nàng lập tức cảm thấy có chút đau đầu hiện nay là đêm khuya chỉ có thể chờ khi ngoài cửa không có tiếng động mới gọi vàng đến giúp đỡ được chờ đợi trong lo lắng thật lâu mỗi phút đều vô cùng gian nan mãi đến khi ngoài cổng chỉ còn bóng hai lên lính trông coi ở đó lắc lư nam cung cấm bông nhiên búng tay một cái còn vàng thì cũng không phải đồ đần nó một mực tiềm phục trong bụi cỏ nhìn những người này qua lại đ ô n g nhiên nghe thấy tiếng búng tay của nam cung cẩm đôi mắt màu xanh lục neo lại nhìn đầy tính chất loài sói thấy ngoài cửa trướng bông có hai tên lính nó lượn vòng mấy bước sau đó tại phía sau trứng đ ồ n g nó lặng lẽ mò vào nàng cung cẩm cũng nghe thấy tiếng đào đất nhìn lại trông thấy trong lều vải ánh nến chiếu xuống lộ ra cái bóng bên ngoài vô cùng rõ ràng chính là một con sói đang đào đất ở đó nàng vui mừng trong lòng biết là vàng đã đến rồi hiện nay thời gian đối với nàng mà nói là hết sức quan trọng nàng nhất định phải trước khi đạm đài minh nguyện xuất binh chạy thoát đảo loạn kế hoạch của đối phương sau đó nghĩ biện pháp biết nỗi khổ tâm trong lòng đạm đài minh nguyện chỉ có thể mới có khả năng hóa giải trận chiến tranh này sau khi vàng đào đất ở bên ngoài hồi lâu cuối cùng mới chậm d ã i chui được vào lều cái đầu sau đó là nửa người bởi vì dáng dấp nó thật sự quá lớn cho nên lúc chui vào lều vải bị lắc lư mấy lần binh s ĩ ở cổng cũng giật mình vội vàng nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác của lều vải một chút vàng cũng thấy lều vải lắc lư mấy lần nên ngừng trong chốc lát không dám l o ậ n động một tên binh s ĩ nói ngươi nhìn xem lều vải có phải bị méo hay không ách hình như có một chút có lẽ là do hạ nhân lúc mắc lều không được tốt méo cũng không có gì kỳ quái một người lính khác đáp lại dù sao trong phạm bên trong cũng là vương thượng tự mình trói lại nàng có thể chạy thoát sao thế nên hai người bọn hắn quay đầu lại c ò n vàng nằm sấp tại chỗ không dám động đậy hồi lâu lúc này mới tiếp tục hành động mới có bài học vừa rồi nên động tác của nó chậm lại một chút lúc này mới không làm lắc lư lều vải nó chui được vào trong sau đó nó chạy đến trước mặt nam cung cẩm không nói hai lời h à trước ă n g sói l khi ngư tràng rơi xuống đất vàng đã nhanh chóng chạy tới ngậm lấy nó rồi vội vàng chạy trở lại một tay nam cung cấm đã thoát khỏi dây chói cầm lấy thanh đao cũng nhìn vàng tán thưởng một chút sau đó cắt đứt nối sợi dây thừng cuối cùng đang trói mình một người một sói liếc nhau một cái đi tới mép lều vải vừa mới chuẩn bị chui theo cái lô vàng mới đào đệ ra nhưng không khéo chính là vừa lúc này có binh sĩ tuần tra đến nơi này có người chỉ vào miệng lô nói sao nơi này có một cái lỗ không biết nhưng bên trong đang giam giữ trong phạm các người trông coi ở đây ta vào xem nói xong hắn tiến đến cửa chính phía trước lều vải sắc mặt nam cung cẩm cứng đờ trong lòng thầm kêu không ổn nàng nhìn vàng một chút rồi gật nhẹ đầu lan đến bên dưới cái bản cách đó không xa vàng cũng vội vàng đuổi theo và chui vào người kia vén d ẻ m lều vải lên đã thấy đây dây thừng trên mặt đất mà trên cây thập tự giá kia đã không có ai hắn cảm thấy kinh hãi g ầ m lên giận dữ với hai tên lính trông cửa chính hai người các ngươi là đồ vô dụng trông coi người kiểu gì đây người đ â u rồi ách hai người bọn hắn xem xét bên trong đúng là không có ai ách chúng ta ta ta ta cái rắm nhanh đi bẩm báo vương thượng vừa nói xong hắn đã nhanh chóng xông ra ngoài chờ cho tất cả mọi người rời khỏi lều vải bắt đầu tìm kiếm nam cung cẩm bốn phương tám hướng sau khi nơi này đã an toàn nàng mới quay sang gật đầu với vàng một người một sói thừa dịp bóng đêm mà rời khỏi nơi này còn đạm đài minh nguyệt sau khi nghe tin đã không thấy tầm hơi nam cung cẩm gương mặt dưới tấm mặt nạ lập tức trở thành màu xanh xám vương thượng hiện nay làm sao bây giờ bọn hắn đã bàn bạc xong phải thừa dịp bóng đêm tập kích doanh trướng nam nhạc thế mà hiện nay cô gái này lại chạy thoát nói không chừng đã quay lại doanh trướng nam nhạc vậy bọn hắn còn phải đi đánh lén nữa sao đạm đài minh nguyệt chỉ cảm thấy cơn tức đã dâng trào đến ngực nhẫn nhịn hồi lâu mới không dễ dàng đẻ xuống hắn không thể ngờ được mới một lúc như thế mà nàng đã chạy thoát mà dây thừng kia đều là tự mình buộc chắc chắn không dễ dàng mở ra được cho nên mới không phải quá nhiều người canh gác ở cửa ra vào thế nhưng mà dùng biện pháp kia bắt được nàng một lần không có khả năng lại dùng biện pháp giống thế mà bắt được nàng lần hai trong lúc nhất thời hắn cảm thấy thất bại vô cùng nhìn một chút các tướng quân bên cạnh đang chờ đợi quyết định của mình hắn đành bất đắc dĩ nói đều đi về nghỉ ngơi đi còn xuất binh gì nữa không biết cô ta đã trốn đi bao lâu nhưng dù là bao lâu cũng nhất định về tới doanh trướng nhanh hơn bọn hắn hiện nay nếu bọn hắn tới đó nói không chừng chính là đi chịu chết rõ các tướng quân cũng cảm thấy vô cùng bị khuất vừa mới nghĩ mình sẽ thắng không ngờ lập tức liền Ai? nhưng toàn bộ mọi người trong quân doanh đều không từ bỏ tìm kiếm nam cung cẩm hai tên binh sĩ trông coi ở cửa t r ư ớ n g đông đáng thương kia vì không phát hiện được nên cứ như thế mà bị chém đợi từng đợt từng đợt người đến nói với hắn rằng không tìm thấy đạm đài minh nguyệt cuối cùng cũng từ bỏ chán nản về vương trường của mình cũng tháo mặt nạ xuống giao cho binh sĩ ở cổng vừa mới đi vào hắn liền cảm thấy có người bên trong sắc mặt nghiêm lại một chút sau đó một bóng người nhanh chóng đến trước mặt hắn bổ một đao vào hắn đương nhiên đây chỉ là một chiêu giả vờ đạm đài minh nguyệt khó khăn lắm mới né được đang muốn gọi người lại nghe giọng nam cung cẩm có chút ngạc nhiên vang lên à, lại là ngươi nàng giả vờ không biết vốn cho là nàng đã chạy trốn lại không ngờ rằng nàng trốn đến nơi mình nghỉ ngơi trong lòng đạm đài minh nguyệt vui mừng nhưng thấy nàng như là vì thấy mình mà cao hứng nên hắn dùng một chút rồi gật đầu ừng là ta không phải người chạy trốn rồi sao hắn cũng giả vờ hắn không phải là đạm đài minh nguyệt nam cung cảm thấy hắn phối hợp như thế như có ý không nói đến thân phận của mình thế nên bỗng cảm thấy kinh hỉ cũng làm bộ thở dài một tiếng sau đó nói nhỏ giọng một chút tuyệt đối đừng để đạm đài minh n g u y ệ t biết ta trốn ở chỗ này ngươi đừng quên ta cứu ngươi hai lần tức là cho dù là chủ nhân của ngươi ngươi cũng không thể bán đứng ta ừ n được ta không bán đứng ngươi giọng nói đạm đài minh n g u y ệ t mang theo ý cười vang lên điều này trong lúc nhất thời khiến hắn không biết trong lòng mình đang nghĩ gì nhưng tóm lại cô gái này hiện nay đang ở ngay trong vương trướng của mình thế nào cũng không trốn thoát được không phải sao chơi đùa cũng tốt vừa vặn giải tỏa cho quang thời gian chạy chối chết vô cùng h ầ m hực và chật vật vừa qua không phải sao nàng cung cầm lúc này mới gật đầu hài lòng sau đó nhìn y phục trên người hắn ra vẻ kinh ngạc nói sao ngươi lại mặc quần áo của đạm đài minh n g u y ệ t chẳng lẽ ngươi chính là nàng vừa nói vừa hoảng sợ mà trận to đôi mắt đạm đài minh nguyệt đi vài bước tới c h ủ vị ngồi xuống và nói bởi vì thường xuyên có người ám sát vương thượng vì sự an toàn của vương thượng tự nhiên ta chỉ có thể giả trang thành hắn nơi này chính là vương trướng của hắn may mắn hôm nay người đi vào là ta nếu là hắn ngươi liền thẳm rồi nam cung cấm cũng giống như bị do sợ nàng v ô v ô ngực mình nói may mắn ta mạng tốt có lao thiên gia trông n o n đạm đài minh nguyện nghe thế từ chối cho ý kiến hắn túi lâu xuống bắt đầu nhìn địa đ ồ đã bắt đầu suy nghĩ đi đánh quân đội nam nhạc từ nơi nào mặc dù vừa rồi đã tinh xong nhưng chậm c h ễ một lúc rồi có thuộc hạ bẩm báo có vẻ như đối phương chuẩn bị rút khỏi mạc bắc nhưng mạc bắc của bọn hắn cũng không phải là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi nam cung cẩm giả vờ không biết hắn đang nhìn cái gì sải bước đi qua ngồi đối diện với hắn mở miệng cảm thán ai ta nói chủ nhân của ngươi có phải đầu góc hắn có bệnh hay không làm mạc bắc vương không tốt sao còn phải tiến đánh trung nguyên làm gì khoe mắt đạm đài minh nguyệt hơi giật một cái cái nốt rồi nơi khỏe mắt cũng chuyển thành một màu sắc quỷ quyệt hắn ngẩng đầu nhìn mặt nàng đang ác ý phỉ b á n mình không nhịn được mà nói như giải thích cho chính mình vậy vương thượng muốn tiến công trung nguyên nhất định là có cái lý riêng của hắn có lý gì thì cũng là ngu xuẩn hắn cũng không nghĩ một chút liên thủ với đông lăng và tây võ tấn công nam nhạc hoàng phủ hoài hàn và mộ dung thiên thu là hai người lương thiện sao có thể phân cho hắn bao nhiêu đất đai hai nước kia đều ở trung nguyên đạm đài minh nguyệt chưa quen cuộc sống ở đây căn bản chính là tự đưa đầu cho người ta bắt nạt nói đến chuyện này nam cung cấm cũng buồn b ự c đúng là nàng không chỉ một lần nghĩ tới nếu mấy người này thật sự đánh hạ được nam nhạc sẽ quyết định chia chác như thế nào có thể lại đánh nhau tranh đoạt lợi ích hay không lời này khiến cho cơ bắp trên mặt đạm đài minh nguyệt co quắp một trận tuy nói câu sau tựa như vì suy nghĩ cho hắn nhưng cần phải chửi hắn là ngu xuẩn không đó là bởi vì ngươi không biết nỗi khó xử của hắn hắn có chuyện gì khó xử nam cung cấm ngựa đầu nhìn hắn bộ dạng hóng chuyện rất rõ ràng còn đạm đài minh nguyệt trợt cảm thấy một tín hiệu nguy hiểm đến mức mà đôi mắt yêu mỏ và hoa mị của hắn cũng nhịn không được mà nheo lại một chút n g ư ờ i rất tò mò à ấy phải nhìn bộ dạng của hắn nam cung cẩm liền biết mình chỉ vì cái trước mắt mà quá hoài nghi nhưng năng lực ứng biến của nàng cũng vô cùng cường đại vội vàng tỏ vẻ vô cùng hèn mọn còn đưa thân thế mình về phía trước nháy mắt ra hiệu nói có phải là trước đây vài ngày ta đã đoán đúng hắn thật sự có một chân với hoàng phủ hoài hàn và mộ dung thiên thu ạ hoàng phủ hoài hàn ta không rõ lắm nhưng ta biết mộ dung thiên thu lúc trước hắn cho rằng ta là nam hầu như có thể nói là đuổi đánh tới cùng nghe nói dáng vẻ đạm đài minh nguyệt cũng mười phần anh tuấn cho nên hhh A a ha ha ha nàng nói như là đã lâm vào trong tưởng tượng một tay che miệng mà cười vô cùng hèn mọn khoe miệng đạm đài minh nguyệt hung hăng co quắp mấy lần vốn là không có ý định để ý đến nàng nhưng nhìn nàng cười đúng là khiến cho người ta không dám nhìn thẳng cuối cùng hắn n h ị n không được mà nói đó là bởi vì mạc bắc thiếu nước dù sao thì cô gái này cũng đã trong tay mình nói cho nàng cũng không sao mạc bắc thiếu nước sắc mặt nam cung cầm ngưng lại một chút bên cạnh bộ lạc tây cách nhĩ mạc bắc không phải có một dòng sông sao nhưng đây chỉ là một nhánh sông không đủ để nuôi sống toàn bộ dê b ò trên thảo nguyên mạc bắc mà những quốc gia trung nguyên kia có nguồn nước nhưng không nguyện ý phân cho chúng ta tổ tiên chúng ta một mực nam trinh bắt chiến cướp đoạt bốn phía nhưng sau khi vương thượng leo lên vương vị quyết định sẽ giải quyết triệt để vấn đề này cho nên mới quyết định tiến công trung nguyên đạm đài minh nguyệt chậm rãi giải, giải thích khó trách nếu nguồn nước không đủ bãi cỏ sẽ không thể p h i nhiều mà tính tình đạm đài minh nguyệt xưa này vô cùng cao ngạo cũng không thích ă n cướp khắp nơi cho nên liền quyết định một lần vất vả cả đời nhàn n h ã sao nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc tiến đánh nam nhạc chẳng lẽ đạm đài minh nguyệt nghị xưng ơ vương thống nhất thiên hạ để giải quyết vấn đề này sao trung nguyên có cái gì tốt đâu chứ trên mặt đạm đài minh nguyệt hiện ra một nụ cười khinh miệt tiếp tục nói quy củ của người trung nguyên còn nhiều hơn cả lông trên người dễ bỏ có thần kinh mới muốn chiếm lĩnh trung nguyên đạm đài minh nguyệt là hùng ưng trên thảo nguyên sao lại n g ố c nghẽ một vùng đất bó tay bó chân như thế quả nhiên giống như lúc với suy đoán của nam cung cờ ở m cho nên điều kiện của hắn với đông lăng và tây võ chính là muốn nước c đúng thế hiện nay trong thể cục trung nguyên nam nhạc không thể nghi ngờ chính là mục tiêu công kích cho nên vương thượng liên lựa chọn hợp tác với đông lăng và tây võ chỉ cần nam nhạc ngã xuống đông lăng và tây võ sẽ mở đường sông đ ể nước chạy đến đây nói đến đây tâm tình đạm đài minh nguyệt vô cùng tốt đến lúc đó liền có thể khiến cho thảo nguyên chúng ta giàu có sẽ không còn người ăn không no cũng sẽ không phải luôn luôn đến mùa thu thì lại phải đi cấp đoạn thấy hắn nói đến chuyện này liền là bộ dạng vô cùng cao hứng trong chốc lát cũng khiến cho nam cung cấm cảm thán thiên hạ này có nhiều hoàng đế như vậy nhưng một vị yêu quý con dân mình như thế này là chỉ có một mình đạm đài minh nguyệt hoàng phủ hoài hàn là vì dã tâm của mình mộ dê ung thiên thu là vì niềm vui thú bách lý kinh hồng và quân hạo thiên đều là vì tự vệ duy chỉ có đạm đài minh nguyệt là chinh chiến vì con dân của mình chỉ riêng tấm lòng này thôi đã đủ khiến cho nam cung cấm tôn kích hắn nàng nhìn hắn hồi lâu đôi mắt đ ô n g sáng lên chợt nhớ tới chuyện gì đó sau đó nói nếu nam nhạc đồng ý thông nước tới mạc bắc thì sao người nói cái gì đạm đài minh nguyệt ngước mắt lên như là không dám tin những gì mới nghe thấy nam nhạc sẽ đồng ý sao sao có thể như thế ta nói nếu nam nhạc đồng ý đưa dòng nước đến mạc bắc thì sao đồng thời cũng thông thương với mạc bắc trao đổi ra lông động vật và tơ lụa lương thực thì sao v ò n vẹn có mỗi nước còn chưa đủ để mạc bắc lập tức giàu có nếu tăng thêm thông thương kinh tế hai nước sẽ có phát triển lớn nam cung cẩm trầm giọng nói giống như là lần trước mạc bắc và tây vãi trao đổi n g ư ờ i vậy hiện nay nàng muốn hợp tác với mạc bắc một lần có thiết kỵ của mạc bắc chiến trường thiếu dương sẽ không rơi xuống hạ phong cộng thêm với kiếp trước nàng biết chuyện con đường tơ lụa của triều hán nàng cảm thấy đáng giá bắt trước đạm đài minh nguyệt hiển nhiên là bị ý kiến này của nam cung cẩm hù dọa cho sợ hãi mấy trăm năm qua người trung nguyên và mạc bắc đều xem thường lẫn nhau hầu như toàn là người trung nguyên khinh bị bọn hắn là man tộc cho nên không nguyện ý cho bọn hắn thứ gì còn bọn hắn thì trực tiếp tuân theo chúng ta dù sao đã là man tộc vậy liền trực tiếp cướp đoạt qua nhiều năm như thế rồi nhưng cô gái này nói cái gì vậy thông thương sao nếu thật sự như thế mặc bác nhất định sẽ rất nhanh mạnh lên nhưng mặc bác vương chúng ta có điều kiện nam cung cảm đ ỗ n g nhiên nói ra thân phận của đối phương đạm đài minh nguyệt sửng sốt một chút mới biết thân phận mình đã bị đối phương nhìn thấu cười khẽ một tiếng biểu lộ vốn đang vui vẻ cũng trong nháy mắt thu lại điều kiện gì mục đích của nam nhạc sẽ không đơn giản đi điều kiện của chúng ta rất đơn giản trong thời gian đạm đài minh nguyệt tại vị không được xuất binh tấn công nam nhạc nam cung cấm cười nói đạm đài minh nguyệt xứng sở vốn hắn cho rằng điều kiện của đối phương sẽ là muốn mình xuất binh hỗ trợ đánh lui tây võ hoặc đồng lăng không ngờ rằng lại chỉ đơn giản như thế thế nào không chịu đáp ứng sao ánh mắt nam cung cẩm đầy ý cười lúc này đạm đài minh nguyệt mới phản ứng lại chấm đáp ứng thế nhưng ngươi chắc chắn bách lý kinh hồng sẽ đáp ứng sao nếu như thế nam nhạc thế nào cũng là thua lỗ tên kia có gì mà không đáp ứng dù sao thì lần trước bọn hắn cắt nước đông lăng nàng còn đang lo lắng đều chạy hết về bắc bộ nam nhạc thì liệu có gây lụt lội hay không vừa vặn tặng cho mạc bắc là quá tốt rồi tên chó hàn kia không phải cũng dùng nước đối sự tương trợ của mạc bắc sao vậy chỉ dùng nước của đông lăng mà thôi mà việc thông thương này khiến cho kinh tế hai nước đều có chỗ tốt chi quân đội cường hãn của mạc bắc cũng rút ra khỏi liên minh tiến đánh nam nhạc hai bên đều tính không được thua thiệt chỉ là đối với hiệp ước của đông lăng và tây võ thì đạm đài minh nguyệt kiếm lời mà thôi hiện tại không phải ta đang ở trong tay n g ư ờ i sao nam cung cẩm cười vô cùng r à o hoạt hai vấn đề thông thương và nguồn nước bách lý kinh hồng sẽ đáp ứng nhưng các lao thần c ủ a lỗ sĩ kia thì chưa chắc đáp ứng cho nên liền để cho đạm đài minh nguyệt dùng nàng làm uy hiếp nghĩ vậy nàng lại không khỏi thở dài thường thượng chờ sau khi nàng trở về không biết có bao nhiêu tiếng xấu đang chờ nàng nhưng vì đại cục nàng cũng chỉ có thể một mình chống đỡ nhưng ngẫm lại có phải nàng rất vĩ đại hay không đạm đài minh nguyệt lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào nàng dòng dã nhìn hồi lâu hắn mới nói vậy hôm nay ngươi cũng cố ý xa lưới sao nếu thật sự như thế trong lòng đạm đài minh nguyệt không biết mình nên tán thưởng nàng thông minh hay nên cảm động nữa nam cung cấm gật đầu không phải người cho rằng thủ đoạn nhỏ đó có thể bắt được người thông minh cơ chí tài trí hơn người như ta chứ khoe miệng co giật mấy lần cảm thấy không biết nên nói gì cô gái này sợ là cả đời cũng không sửa được căn bệnh rắm túi của mình trâm cảm ơn người cho dù tổn hại hơn hai mươi vạn thiết kỵ trong tay các n g ư ờ i nhưng đối với mạc bắc thiên thu vạn đại mà nói vẫn là đáng giá đó là do người đ ầ n không biết trước tiên nên ra điều kiện với nam nhạc cho dù hôm nay hay trước khi khai chiến nam nhạc đều sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi vốn là nam nhạc bị vài quốc gia vây công m ạ c b ắ c đúng là có thể tận dụng thời điểm đó để bàn điều kiện vì để tránh cho mạc bắc tham chiến nam nhạc tất nhiên sẽ đáp ứng có điều làm thế có khác nào thả đá xuống giếng đổ thêm dầu vào l ử a chứ đạm đài minh nguyệt cũng không phải là người không có kiêu ngạo nam cung cầm khoanh hai tay trước ngực nhìn hắn đầy treo chọc phải m ạ c b ắ c vương đúng là quân tử lời này khiến cho đạm đài minh nguyệt có chút xấu hổ khoe miệng hắn co quắc một chút không tiếp tục chú ý tới nàng đã như thế liền phái người đi nam nhạc đi ký kết hiệp nghị cũng tiện thả bản cung về nước nữa nam cung cẩm không đứng đắn mà cười nói rồi lại tặng thêm một câu mặc bắc vương đừng có quên chuyện đã đồng ý với ta không được xuất binh đánh nam nhạc yên tâm đạm đài minh nguyện xưa nay là nhất ngôn c ự u đ ỉ n h chương hai trăm tám mươi tình yêu của ta chỉ dành cho cô nương xinh đẹp nhất nam nhạc năm năm trăm bảy mươi hai đầu tháng tám hoàng hậu nam nhạc bị bắt trung tuần tháng tám nam nhạc ký kết hiệp nghị với mặc bắc hai quân ngưng chiến cũng mở đường sống thông thương mà trong vòng trăm năm mặc bác không được tiến đánh nam nhạc vốn nam cung cẩm nghĩ sau chuyện này mình nhất định sẽ bị chửi thành cái gì mà hồng nhan họa thủy nhưng những đại thần nam nhạc kia cũng không biết uy lực kinh khủng của thuốc nổ nên trong lòng còn vô cùng e ngại đối với cường địch như mặc bác vừa nghe chuyện này lập tức cảm thấy nam nhạc bọn họ nhân họa đắc phúc dù sao bọn hắn cũng có nhiều nước như vậy phân cho người ta một chút thì sợ cái gì cái gì mà thông thương chẳng phải trước đây thường xuyên phải phái người đi mạc bắc dùng giá cao thu mua ra lông sao thật sự là không có lời hiện nay thì thật tốt thể là nam cung cẩm không chỉ không bị thoá mạng mà còn vinh dự được coi là phúc tinh của nam nhạc một ngày này chính là ngày nam nhạc ký kết hiệp ước với mạc bắc nam cung cẩm và hách liên đình vũ cùng tham dự một hiến hội ăn mừng ở mạc bắc nam cung c ẩ m đã trở thành nữ thần của toàn bộ mạc bắc mặc dù bọn hắn tổn hại không ít huynh đệ trong tay nàng nhưng nàng cũng mang cho bọn hắn tin mừng tin mừng như thế có thể phù hộ thiên thu vạn đại nửa tháng này nam cung cẩm đều được hầu hạ ăn ngon ngủ sướng không có việc gì lại đi t r e o cợt hách liên đình vũ có dáng dấp giống hệt yêu vật một chút trong lòng thì nghĩ mình đang bắt nạt yêu vật kia thời gian trôi qua quan hệ của hai người cũng không tệ lắm hôm nay là tiệc tối quanh đống lửa của mạc bắc các cô gái thảo nguyên nhiệt tình nhảy múa quanh đống lửa nắm tay nhau lộ ra mười phần nhiệt tình nam cung cẩm và đạm đài minh nguyệt hách liên đình vũ còn có các vị đại thần vương đình đều nhìn các cô gái vui sướng bên kia cuối cùng hách liên đ ỉ n h vũ không nhịn được kéo tay nam cung c ầ m đứng dậy cầm tỉ chúng ta cũng đi khiêu vũ đi a ta không biết mà loại vũ đạo nắm tay dội chân này nàng thật đúng là không biết rất đơn giản ta dạy cho ngươi hách liên đ ỉ n h vũ kéo nàng đi đến vòng tròn các cô gái kia các cô gái kia cũng nắm tay hai người bọn họ nam cung c ầ m mới đầu còn thận trọng về sau cũng c h ậ m chậm bước theo các nàng vừa hát vừa cười mà ở phía xa xa đạm đài minh nguyệt bưng chảy lớn rượu Nhìn nụ cười của nàng qua ánh lửa, vô cùng xinh đẹp, như cười của qua lửa, vô đẹp, m ộ trong cơn gió t ê n t h ả u y ê n rộng lớn nhất đầu ã động đã đ con tim hắn. Nương theo cơn chuyên chóng, hắn mông lùng, cũng không người, người Trong thức của có chút theo tim biết tự hay rượu say say. ý là hắn hiện lên tình cảnh hai lần được nàng cứu khi rơi xuống nước hiện lên bộ dáng tùy tiện của nàng trên chiến trường hiện lên nàng mang tới tin mừng trong vương trường ngày đó còn có cả nửa tháng nay từng ly từng tí một đôi mắt yêu mỏ và hoa mỹ của hắn nhìn nàng bình tĩnh nhìn nàng đ ố n g nhiên hắn há miệng thì thào ngâm lên một câu ca dao mạc b á c tình yêu của ta sẽ chỉ dành tặng cô nương xinh đẹp nhất như là ngọn lửa thiêu đốt cả trái tim thủ lĩnh bộ lạc k i ề u kỵ nghe thấy đạm đài minh nguyệt lẩm bẩm thì nhữ mày một cái thấy hắn đã hoàn toàn chìm đ ắ m trong suy nghĩ của mình không biết là đang suy nghĩ gì mà ánh mắt thì nhìn đăm đăm vào người bên cạnh đống lửa nhưng ông nhận thấy rõ ràng ánh mắt đó không phải đang nhìn con gái mình mà là hoàng hậu nam nhạc nhưng là một người đàn ông ông cũng có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng đàn ông cho nên hắn cũng biết đạm đài minh nguyệt sẽ dùng lý trí để giải quyết vấn đề này theo ông thấy đối với đàn ông mà nói nhất là đối với các bậc đ ế vương điều quan trọng nhất không thể nào là tình yêu cho nên ông tin tưởng đạm đài minh nguyệt sẽ không mắc sai lầm còn nam cung cẩm bị hách liên đình vũ kéo đi khiêu vũ hồi lâu cũng đ ỗ n g nhiên cảm thấy một ánh mắt kỳ dị đang nhìn mình nàng cũng rất rõ ràng lần này không phải là tự mình đa tình đôi mi thanh tú đ ỗ n g nhiên n h í u lại một chút rồi rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh nhạt nàng nghiêng đầu nói với hách liên đình vũ đình vũ ngươi biết khiêu vũ không a hách liên đình vũ sửng sốt một chút rồi lập tức gật đầu có chứ mỗi người con gái mặc bắc các nàng đều biết khiêu vũ nam cung cấm túi xuống nói thầm bên thai cô ta vậy ngươi đã khiêu vũ trước mặt đạm đài minh n g u y ệ t bao giờ chưa a chưa bao giờ hách liên đình vũ nghe nàng hỏi thế lập tức đỏ mặt khiêu vũ trước mặt minh n g u y ệ t ca ca đúng là cô ta chưa từng làm thế từ nhỏ đến lớn cũng chỉ xem minh nguyệt ca ca đánh bại các đại dũng sĩ mạc bắc cho tới bây giờ bản thân cô ta cũng chưa biểu hiện gì cả nam cung cẩm nhết môi cười một tiếng vậy hôm nay chính là một cơ hội tốt nhìn kìa minh n g u y ệ t ca ca của ngươi giờ đang nhìn hai chúng ta giờ ngươi vào khiêu vũ thì sao chuyện này hách liên đình vũ vốn to gan lớn mật vậy mà hiện giờ lại cảm thấy có chút sợ hãi sao ngươi không dám sao nam cung cẩm cố ý sụ mặt xuống rồi lại tiếp tục nói ngươi nghĩ một chút xem đạm đài minh nguyệt là chiến thần nổi danh thiên hạ là để vương anh dũng nhất của mạc bắc chẳng lẽ vương hậu của hắn không dám nhảy một điệu trước mặt hắn sao người như thế sao có thể làm vương hậu mạc bắc được chứ vấn đề này khiến cho hách liên đ ỉ n h vũ xúc động không nhỏ cô ta nhẹ nhàng nắm chặt tay sau đó gật nhẹ đầu nam cung cấm buông tay cô ta ra ngay sau đó hách liên đ ỉ n h vũ cũng buông tay một cô gái khắc ra nhảy một cái vào trung tâm vòng tròn cổ tay tinh tế và trắng đoán với trang sức đeo tay kêu đinh đinh đương đương vang lên từng tiếng thanh thủy theo mỗi động tác tay của nàng âm thanh đó giống như là tiếng hát của các tinh linh lúc nửa đêm các cô gái bên cạnh thấy cô ta nhảy ở giữa thì bắt đầu để cho cô ta trở thành trung tâm của vũ điệu mà cũng không thể nghi ngờ hách liên đ ỉ n h vũ là một tinh linh trên thảo nguyên mặt bắc mới đầu cô ta còn có chút e ngại có chút khiếp sợ khi nghĩ đến người mình yêu đang ở cách đó không xa xem mình nhưng không lâu lắm sau đó cô ta đã chậm rãi thoát ra được gáp lực tâm lý này dần dần mỗi một động tác của cô ta đều tràn đầy hương vị thanh xuân rào rạc như là một ngọn lửa nóng bỏng đang bùng cháy càng giống như một đoá hoa hướng dương to lớn đang nở rộ trên thảo nguyên cô ta đánh nhịp di chuyển đôi chân xoay quanh tại trung tâm sân nhảy càng xoay càng nhanh khiến cho mọi người đều không rời mắt không ít dũng sĩ mạc bắc đều không nhịn được mà ở xung quanh vỗ tay khen hay cao giọng hét lớn công chúa đình vũ công chúa đình vũ công chúa đình vũ ngay cả đạm đài minh nguyệt lúc trước đang hết sức chăm chú nhìn nam cung cẩm thấy cô ta múa nhiệt tình như lửa như điệu múa của tinh linh trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ tán thưởng cô nhóc này thực sự cũng coi như là một đoá hoa trên thảo nguyên còn nam cung cẩm không biết từ lúc nào đã lui ra khỏi sân nhảy ngồi xuống bên cạnh đạm đài minh nguyệt nhìn những thiếu nữ đang nhảy múa bên cạnh đống lửa rồi cười nói rất đẹp đúng không nàng như là tinh linh trên thảo nguyên vậy đúng đạm đài minh nguyệt quay đầu nhìn khuôn mặt kiểu diễn của nàng trong lòng hắn khẽ động nhưng lại cảm thấy cả mắt và tâm trí mình đều có chút mông lung không thấy rõ gương mặt trước mặt hay là thấy rõ ràng nhưng lại cảm thấy đắng chát thấy đôi mắt yêu mỏ và hoa m ỹ của hắn lộ ra vẻ mông lung nam cung cẩm lại ngửa đầu nhìn bầu trời nói ngươi xem kìa trăng sáng kia có phải cũng rất đẹp hay không đạm đài minh n g u y ệ t nghe thế cũng ngẩng đầu nhìn một chút giữa tháng tám trăng sáng sao thưa mặt trăng tròn trịa treo cao trên bầu trời đó là một loại viên mãn mà phía trên hình cầu đó như là bị che lại bởi một tầng sương mù lại giống như một đốm lửa màu vàng được thổi bùng lên lộng lây xa hoa là thế nhưng trong mắt người như đạm đài minh nguyệt nhìn thấy đây chính là oanh liệt đúng rất đẹp ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi khắp thảo nguyên đạm đài minh nguyệt nói tiếp chỉ là câu này lại là một câu hai nghĩa ánh sáng mặt trăng chiếu rọi toàn bộ thảo nguyên mà đạm đài minh nguyệt hắn cũng chiếu sáng tương lai cả mặt bắc nam cung cẩm lại cười túi đầu xuống nhìn cô gái áo đỏ trong sân nhảy cô ta có khuôn mặt giống như yêu vợt cho nên nàng rất hy vọng cô ta có được hạnh phúc nhất là mình và đạm đài minh nguyệt căn bản là không có khả năng nhân lúc tình cảm của hắn còn chưa phát triển lắm nên cắt đứt bây giờ là tốt nhất đúng thế trăng sáng rất đẹp mà vầng trăng này là vầng trăng mặc bác、ác. lời này của nàng ý ám chỉ càng nhiều hơn đạm đài minh nguyệt nghe thấy nàng nói thế trong nháy mắt như đã hiểu ra chuyện gì hắn nết môi cười một tiếng đẹp đẽ đến nỗi người ta không dám nhìn gần rồi quay sang nhìn hách liên đình vũ ném chén rượu trong tay mình đi sau đó đứng lên từng bước từng bước đi về phía sân nhảy công chúa đình vũ có hôn ước với vương thượng là chuyện tất cả mọi người đều biết cho nên khi mọi người thấy hắn đi tới các cô gái đều nở nụ cười nhiệt tình tràn đầy trên khuôn mặt chậm rãi lui sang một bên tạo thành hai hàng đánh nhịp để đạm đài minh n g u y ệ t đi qua còn hách liên đình vũ bên cạnh đống lửa cũng cảm thấy có người tới gần nghiêng đầu nhìn lại chính là người trong lòng cô ta lập tức cảm thấy cả khuôn mặt nóng bừng chân vẫn không ngừng nhảy di chuyển tới trước mặt hắn khi còn cách hắn một bước chân cô ta dừng lại giờ phút này đạm đài minh nguyệt cũng vươn tay đôi mắt yêu mỏ và hoa mỹ đầy ý cười nốt ruồi giọt lệ nơi khỏe mắt đỏ tươi như máu giọng nói phong lưu hoa lệ chậm rãi vang lên ta sẽ bảo vệ nàng công chúa của ta ô a từng tiếng hét vang lên bốn phương tám hướng các cô gái hâm mộ ghen ghét chúc phúc mọi thể loại ánh mắt đều nhìn về phía hai người mà những người đàn ông bốn phương tám hướng cũng bắt đầu kêu lên vương thượng là dũng sĩ xuất sắc nhất mặt bắc còn công chúa đình vũ là cô gái đẹp nhất thảo nguyên hai người bọn họ vốn là nên thành một cặp hách liên đình vũ lập tức cảm thấy choáng váng căn bản chính là hạnh phúc này có chút không chân thực cô ta không biết mình đã đả động được ý chí như sắt đá của người đàn ông này bằng cái gì chẳng lẽ chỉ là lần nhảy múa này nghĩ thế nên ánh mắt cô ta nhìn nam cung cấm phía xa xa đầy cảm kích mà nam cung cấm cũng nhìn cô ta cười rồi giơ ngón tay cái lên cô ta không biết động tác này có ý nghĩa gì nhưng lại biết đối phương đang khích lệ mình thế là cô ta út khuôn mặt đỏ bừng của mình là lòng bàn tay còn đạm đài minh nguyệt giờ phút này một tay bế cô ta lên nói lớn tiếng hách liên đình vũ sẽ là vương hậu duy nhất của mạc bắc sau đó bốn phía vang lên một trận kinh hô mà hách liên đình vũ cảm giác toàn thân như đang trong n g ộ n mình đang nằm trong lòng người ta hắn nói duy nhất sao mình không phải đang nằm mơ chứ nhưng ngay lúc bốn phía đang cao hứng bừng bừng đôi mắt hoa mỹ và yêu mộ của người đàn ông k i a lại nhìn về phía nam cung cẩm ngoài sân hắn hiểu được ý của nàng đình vũ là tinh linh mặc bắc còn minh nguyệt là tráng sáng của mặc bắc ý nàng muốn nói với hắn rằng hắn nên lựa chọn những thứ và cuộc sống mà hắn vốn nên lựa chọn nhưng là cái gì khiến cho hắn thấy đôi mắt mơ hồ hắn niết môi cười một tiếng trong chốc lát sự mềm yếu đã biến mất không còn t â m tích hắn vẫn là vị vương dung manh nhất mặc bắc kia còn trong lòng hắn là công chúa tôn quý nhất của mặt bắc cũng sẽ là vương hậu của hắn nam cung cẩm cười với hắn một tiếng trên mặt nàng là vẻ chúc phúc thủ lĩnh bộ lạc t i ê u kỵ ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ mọi chuyện ông thở dài một hơi cảm thấy tâm trạng bản thân đã khá hơn nhiều nghiêng đầu nhìn nam cung cẩm cầm một cái bát đưa cho nam cung cẩm rồi phong k h o n g nói hoàng hậu nam nhạc ta thay mặt đình vũ cảm ơn ngươi nam cung cẩm cũng hào sảng nhận lấy sau đó hai người chạm bát đều uống một hơi cạn sạch hay lắm sảng khoái ha ha ha thấy nàng là một cô gái trung nguyên tiểu lượng lại tốt như thế cũng uống một hơi cạn sạch thủ lĩnh bộ lạc tiêu kỵ cũng không thể không biểu lộ vẻ tán thưởng nam cung cẩm nói đình vũ là bằng hữu của ta phụ thân của nàng mời rượu sao có thể không uống hết chứ đình vũ may mắn vì có bằng hữu như ngươi nói xong ánh mắt hắn nhìn vào hai người trong sân nhảy nam cung cẩm cũng nhìn sang bọn họ trông thấy trên mặt đạm đài minh nguyệt đầy ý cười là vẻ cương triều đối với tiểu nội của mình mà trên mặt đình vũ cũng đầy ý cười nhưng là vẻ người con gái chủ động nở nụ cười hạnh phúc đối với người trong lòng hai người như thế dù cho cả đời không phải là yêu nhau thì đạm đài minh nguyệt cũng nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ta cho dù đình vũ sống trong m ộ n g cảnh thế này cũng tốt ta tin tưởng vương thượng sẽ không phá hỏng giấc mơ của nàng điều này phải cảm ơn người bạn tốt của con gái ông hôm nay cũng nhờ vào việc đình vũ ngây thơ t h u ầ n khiết cho nên từ nhỏ đạm đài minh nguyệt đã coi con bé như mội mội mà dung túng nam cung cẩm cười rồi nhìn ông một cái ai nói nhất định là mộng cảnh vậy không phải hai người bọn họ rất xứng đôi sao đạm đài minh nguyệt cũng không phải là ý chí sắt đá nói không chừng mấy năm nữa đình vũ thật sự có thể đả động được hắn dù sao thì hắn cũng vừa mới nói đình vũ là duy nhất ha ha đúng là ta quá bi quan thủ lĩnh bộ lạc t i ê u kỵ cũng cười lần này này xuất phát từ nội tâm không hề có một chút miễn cưỡng nào lần tiệc tối bên đống lửa này đối với người mạc bắp mà nói không thể nghi ngờ gì là vô cùng thành công không chỉ chúc mừng thắng lợi lần này của bọn hắn cũng chứng kiến giây phút hạnh phúc của vương thượng và vương hậu tương lai của bọn hắn còn nam cung cẩm thì ngồi một bên nhìn cảnh tượng bọn hắn cao hứng bừng bừng vui vẻ hòa thuận nơi này là thịnh yến của người m ặ c bắc so ra thì mình có chút hơi thừa nhìn thoáng qua mặt trăng treo cao trên bầu trời hình như cũng đã gần một tháng không gặp tên kia thật đúng là có chút nhớ nhung may là ngày mai có thể trở về rồi nhưng trước khi đi c ó một c h u y ệ n bí ẩn, nhất định n n à g p hai làm sáng trăm sao đạm đài minh n g u y tám có d n giống hoàng phụ dạ thế? Không g không dấp giống hoàng phụ dạ phụ thế? đúng, à căn chính mươi mốt bí mật của hoàng thất sáng sớm hôm sau đêm qua người mạc bắc ăn mừng tương mừng hiện nay cũng không có chiến sự gì cho nên phần lớn vẫn còn ngủ chỉ có binh sĩ trong phiên trực phải dậy sớm để canh gác lúc nam cung cấm ra khỏi cửa vừa vặn lại gặp phải đạm đài minh nguyệt hai người suýt nữa thì va vào nhau mà trong đôi mắt đạm đài minh nguyệt đầy ý cười hắn nhìn nàng rồi nói giờ vẫn còn sớm ra ngoài một chút không hay nhìn cốt như có chuyện muốn hỏi ta đạm đài minh nguyệt nói thực sự là mấy ngày nay nàng muốn nói nhưng lại thôi nhưng hắn vẫn một mực không hỏi chuyện gì chính là vì muốn nàng tự nói ra nhưng đến hôm nay nàng đã không có ý muốn nói nữa cho nên hôm nay nếu mà hắn không hỏi sợ là về sau sẽ không có cơ hội hỏi nữa lúc này nam cung cẩm mới gật đầu nàng muốn hỏi nhưng vấn đề này quá nhạy cảm với hoàng tộc cho nên nàng vẫn luôn không tiện nói hôm nay đối phương đã nói thế nàng tự nhiên là muốn thuận theo sườn núi mà xuống nàng đi theo đạm đài minh nguyệt ra ngoài không lâu sau đã đến đồng cỏ phía sau bụi cỏ chính là bờ sông hiện giờ cũng chính là ở trên thảo nguyên tây cách nhĩ ngồi xuống hai người đều nhìn dòng sông nam cung cẩm trần trừ hồi lâu cuối cùng cũng nói ta cảm thấy ngươi rất giống một người không phải nói là giống nhau như lúc m ớ i đúng người kia là bằng hữu của ta cho nên ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi có biết hắn không nàng vừa nói xong đạm đài minh nguyệt quay đầu lại trên mặt hiện lên rõ vẻ kinh ngạc hắn nhanh chóng nói người kia có phải là có đôi mắt màu tím nhạt sao ngươi biết ngươi quen hắn à nam cung cẩm cũng cảm thấy có chút kỳ quái còn đạm đài minh nguyệt thì kích động đứng lên nhanh chân đến trước mặt nam cung cẩm nắm lấy vai nàng hỏi người kia là ai hắn ở đâu ạ ngươi đừng vội kích động như thế ta sắp bị ngươi bóp chết rồi này nam cung cẩm lập tức cảm thấy chắc chắn là vai mình có máu b ầ m tên này chẳng lẽ không biết bản thân hắn có thần lực trời sinh sao chứ lúc này đạm đài minh nguyệt mới bình tĩnh lại một chút sau đó b u ô n g nàng ra thật xin lỗi chỉ là ta quá kích động cô có thể nói cho ta biết hắn là ai không thật sự là hắn quá kích động thậm chí quên luôn cả tự xưng là chấm nam cung cẩm trần trừ nói hắn là dạ vương của đông lăng cũng chính là người vang danh thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử hoàng phủ dạ nàng vừa nói xong đạm đài minh nguyệt đ ỗ n g nhiên cười một tiếng lại không khó nhận ra hắn có chút thất vọng chán nản ngồi trên mặt đất ta biết ta đã điều tra rồi không phải hắn có ý gì nam cung cấm cảm thấy đầu mình có chút c h o n g váng đạm đài minh nguyệt cũng dùng một chút như là đang suy nghĩ xem có nên nói ra hay không cuối cùng dưới ánh mắt mong đợi của nam cung cẩm hắn vẫn nói ra thực ra ta có một người anh ruột ta và hắn là anh em song sinh dáng dấp giống nhau như lúc khác biệt duy nhất là trên mặt ta có một nốt ruồi son ở khoe mắt mà ánh mắt hắn thì màu tím nhạt nhưng trong một lần vương đình bạo loạn hắn đã mất tích nghe mẫu phi nói là do các cung nữ trong vương đình tranh giành tình cảm những người đàn bà kia nhân cơ hội đó đã không biết đưa vương huỳnh của ta đi nơi nào từ sau lúc đó ta cũng không gặp lại hắn phụ vương cũng tìm một thời gian nhưng không tìm được gì cả cuối cùng thì phong tỏa triệt để tin tức này để tránh có người giả mạo huyết thống hoàng thất cho nên hiện nay toàn bộ mạc bắc có rất ít người biết năm đó mẹ ta sinh đôi với lại với lại cái gì nam cung cẩm không nhịn được mà hỏi thăm với lại trong vương thất sinh đôi là điểm không may cho nên phụ vương vẫn luôn không yêu thích gì huynh đệ chúng ta sau khi vương huynh của ta mất tích đ ạ i nộ của ta và mẫu phi cũng khá hơn nhiều thế nên về sau mẫu phi cũng không để cho phụ hoàng đi tìm nói đến chuyện này có vẻ như đ ạ m đài i m n hắn nguyện rất phúng. Nam Cung、Cẩm、nghe rất trào h cầm nói, ngược lại không nói mang nặng tưởng bởi hội thêm tư gì, vì đây là xã phải o Cho cho Hoàng n kiến, nặng có nhiều lời cũng vô dụ. Cho nên người cho người điều tra, cũng xác định hoàng dạ không g lời điều có xác Phụ h vô dụ. Dạ tra, p là vương huynh của người sao. Ừ, hắn không phải vương huynh phải sao. của Ừ, ta khi ta biết đôi mắt của hoàng p h ụ dạ màu tím nhạc ta liền phái người điều tra nhưng người đó bấm báo sau khi thăm dò nói hoàng p h ụ dạ và hoàng p h ụ giật là anh em song sinh g i á n g dấp hai người bọn họ vô cùng giống nhau thậm chí còn tìm t r a được bà đỡ năm đó bà đỡ cũng nói là đỡ đẻ cho hoàng hậu đúng là đẻ sinh đôi nhưng không biết tại sao tin tức bọn họ là anh em song sinh cũng bị hoàng thất đông lăng che giấu đi cho nên hoàng phụ dạ không có khả năng là vương huynh của hắn chẳng qua chuyện giấu g i ế m không hiểu nổi của đông lăng khiến hắn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái sắc mặt nam cung cẩm đầu tiên là giãn ra một chút nhưng trong nháy mắt lại nói không đúng ừ m cái gì không đúng đạm đài minh nguyệt hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn nàng một cái nếu như hoàng phụ dạ o và hoàng phụ giật là anh em song sinh vậy tại sao hai người bọn họ lại một người là thứ hai một người là thứ chín đây không phải là quá bất hợp lý sao cái gì giọng nói của đạm đài minh nguyệt cũng gấp gáp hơn mấy phần hoàng hậu đông lăng nạp lan tuyết năm đó chỉ sinh hạ ba con hoàng phụ dạ o và hoàng phụ giật không xếp hạng gần nhau chắc chắn sẽ không phải cùng một mẹ sinh ra nhưng tư liệu hắn t r a được thì hai người này lại là anh em sinh đôi tư liệu này lại bị đông lăng che giấu nam cung cấm d ừ n g một chút rồi nói ta cảm thấy hoàng phủ dạ rất có thể chính là vương huynh của ngươi còn thân phận hiện nay của hắn hẳn là bị đông lăng hoàng tiền nhiệm che giấu đi không phải ai cũng có thể lừa gạt một vị hoàng đế nhất là đối với chuyện thứ hạng và chuyện tranh lệch tuổi tác của hai người kia đây tất nhiên là đông lăng hoàng tiền nhiệm đã ngầm thừa nhận mà bọn hắn che giấu chuyện sinh đôi đi cũng nhờ tê định là vì để phối hợp với vấn đề thứ tự nhưng không biết bọn hắn làm thế vì cái gì đây là kết quả nam cung cẩm phân tích ra tiết hầu đạm đài minh nguyệt cũng nhúc nhích một cái nói rõ tâm trạng không bình thường hiện nay của hắn trong lòng hắn hắn hy vọng người kia là vương minh nhưng đối phương hiện nay lại là dạ vương của đồng lăng mình thì vừa mới ký kết hiệp ước với nam nhạc đây chẳng phải là đứng bên đối lập với hắn sao ngươi nên đi điều tra do xét một chút có rất nhiều chuyện chỉ khi các ngươi gặp gỡ trực tiếp mới có thể rõ ràng được nam cung cẩm chậm rãi nói ra đề nghị của mình Ừm. đạm đài minh nguyệt gật đầu nhìn dáng vẻ của hắn là đã chuẩn bị xong việc tiến đến tìm hiểu ngọn n à n h nam cung cẩm lại tiếp tục bổ sung thực ra còn có một chuyện ta không nói hai người các ngươi không chỉ dáng dấp giống nhau như lúc mà ngay cả giọng nói cũng giống nhau như lúc dưới sự phong lưu hoa lệ lại mang ba p h ầ n ý cười là loại giọng nói yêu nghiệt trời sinh loại giọng nói này đúng là đủ để cho không ít cô gái chỉ cần nghe thấy đã đủ để điên cuồng lên ha ha đối với đánh giá xem như là chính diện này của nàng đạm đài minh nguyệt có chút cảm t h ắ n nói hiếm khi thấy cô ca ngợi người khác như vậy với hiểu biết của hắn với cô gái này nàng chỉ có ca ngợi chính nàng hoa dung nguyệt mạo thế nào khí độ phi p h à m ra sao chứ khó được một lần ca ngợi giọng nói của bọn hắn ngươi sai xưa nay ta chỉ ca ngợi bằng hữu của mình ví dụ như dáng dấp đẹp trai của tên chó hàn kia sao cho tới bây giờ ta chưa bao giờ ca ngợi dung mạo hắn bởi vì người như hắn không đáng để ca ngợi tuy nói hành động của hoàng phủ hoài hàn dưới góc độ một đế vương mà xem xét là không có vấn đề gì nhưng tên đó lần nào cũng không dợ trò này thì dợ trò khác cản trở nàng thật sự là khiến cho người ta chán ghét đến cực điểm nàng hoài nghi có phải hắn và nàng kiếp trước có thù oán hay không mà vấn đề này hoàng phủ hoài h ẳ n cũng đã hoài nghi như thế rất lâu rồi đạm đài minh nguyệt cười khẽ từ chối cho ý kiến hôm nay cô định đi ạ ừng không đi còn ở lại nơi này làm gì chuyện lần trước mình cứu đạm đài minh nguyệt tên nạo kiều kia còn ghi nhớ đáng lý ra hôm qua mình cần phải đi rồi nhưng bị hách liên đ ỉ n h vũ kéo lại trong lòng của nàng hiểu rõ nếu hôm nay còn không đi khi trở về không biết sẽ phải ăn nói thế nào những điều cô nói hôm qua ta đều nhớ kỹ hắn nhìn ra xa xa rồi nói cũng lắc đầu thở dài trong lòng vì nháy mắt động tâm của mình dù biết rõ không có khả năng nhưng hắn vẫn động tâm nếu như hắn là mộ dung thiên thu hắn có thể sẽ không quan tâm gì mà giữ nàng lại đáng tiếc hắn là đạm đài minh nguyệt hắn là đạm đài minh nguyệt người gánh vác biết bao nhiêu ánh mắt mong chờ của mạc bắc đình vũ là cô gái tốt nàng rất đơn thuần làm vương hậu của ngươi về sau cũng không có phiền phái gì quan trọng nhất là nàng yêu ngươi ở thảo nguyên mạc bắc hai người các ngươi là xứng đố i nhất làm bằng h ữ u ta chúc phúc cho các ngươi nam cung cấm cười vô cùng xinh đẹp đạm đài minh nguyệt gật đầu cười khẽ nàng là một cô gái đơn thuần cũng đáng được che chở cả đời hắn vốn nghĩ là cho dù mình chỉ coi nàng như m u ộ i m u ộ i dù không cho nàng được tình yêu nhưng có thể quan tâm chăm sóc nàng cả đời nhưng đêm qua hắn b ỗ n g động tâm với nam cung cẩm khiến cho hắn không chắc chắn nhớ kỹ ngươi là một người đàn ông làm đàn ông cần phải thực hiện lời hứa của mình đêm qua người đã hứa hẹn với đình vũ như thế vậy nên hạnh phúc của nàng ngươi nhất định phải làm được mặc kệ đêm qua hắn động tâm với mình cũng được hoặc là lúc đó uống nhiều quá mà đánh mất thần chí cũng được đã là đàn ông hứa hẹn rồi nhất định phải làm được đôi mắt hoa đào nhắm lại môi mỏng n í t lên yên tâm ngươi nhìn đạm đài minh nguyệt ta giống như là loại người bạc tình bạc nghĩa sao chuyện ta đã đáp ứng chắc chắn sẽ không nuốt lời lúc này dường như hắn nhớ tới một chuyện rất thú vị hắn cười rồi nói với nam cung cẩm cô có biết hiệp nghị trước đó của ba nước chúng ta là gì không ngươi muốn nước còn hoàng phủ hoài hàn và mộ dung thiên thu thì chia đều nam nhạc nam cung cẩm nói đạm đài minh nguyệt cười lớn vài tiếng lắc đầu sau đó ánh mắt hắn nhìn nam cung cẩm đầy nghiền n g ấ m hiệp nghị của chúng ta ta muốn nước hoàng phủ hoài hàn muốn lãnh thổ nam nhạc còn mộ dung thiên thu thứ hắn muốn chính là cô nam cung cẩm lập tức tắt tiếng đây cũng là vấn đề đạm đài minh nguyệt cảm thấy rất thú vị thú vị chứ lúc đó ta đã t r e o ghẹo mộ dung thiên thu hỏi hắn nửa đùa nửa thật rằng có thích cô hay không những câu trả lời của hắn là cô chỉ là một món đồ chơi mà thôi chơi chưa chán nên muốn bắt về chơi tiếp mà cô lừa hắn khiến hắn rất tức giận cho nên cô nhất định phải trả giá một chút đôi mắt nam cung cẩm cục xuống im lặng hồi lâu dù hắn cũng đã nói hắn đối với cô không phải chân tình hay là tình yêu đế vương vô tâm chỉ để chơi đùa mà thôi nhưng phản ứng của hắn hôm ở núi thái hành lại khiến c h ấ m cảm thấy kỳ quái nói đến chuyện này c h ấ m ngược lại thật sự hâm mộ hắn cũng là đế vương nhưng hắn lại thoải mái tùy tiện hơn bất cứ ai khác muốn thế nào làm thế đó toàn bộ tây v õ dưới thủ đoạn bàn tay sắt của hắn động cũng không dám động cho dù hắn làm chuyện hoang đường gì đi nữa cũng không ai dám nói nhiều một câu quan trọng nhất chính là người kia có vẻ như không hề để ý cái gì không quan tâm vương vị của chính mình không quan tâm tây võ cũng không quan tâm con dân của mình chỉ quan tâm xem mình có cảm thấy vui hay không mà thôi một câu sau cùng n à y của hắn lại mang theo m tê tầng ám chỉ nam cung cẩm trần trừ một chút rất quả quyết lựa chọn không trả lời nàng cũng không biết nên đáp lại thế nào chỉ nói kiểu tung hòa mù mỗi người đều có cách sống riêng người bên ngoài có ước ao thèm muốn cũng không được giữa người và người thật ra đều cách nhau một cửa sổ trong suốt đều hâm mộ lẫn nhau người hâm mộ hắn tùy tiện thoải mái có lẽ hắn đang hâm mộ n g ư ờ i có thể bay lượn như hùng đứng có nhiều người sùng bái và kính ngưỡng như thế cô nói cũng đúng không ngờ rằng tuy tuổi nàng không lớn lắm nhưng lại hiểu nhiều như thế nói rất đúng vào trọng tâm trọng điểm của vấn đề nam cung cẩm nhìn s á c trời một chút rồi đứng dậy nói được rồi không còn sớm thật sự ta cần phải đi rồi ngươi cũng biết hiện nay là mùa hè nếu đến t r ư a mới đi ta sợ rằng sẽ biến thành heo sữa quay mất p h ú c được vậy ta không giữ cô nữa đạm đài minh nguyệt vừa cười vừa lắc đầu bất đắc dĩ hắn cũng đứng dậy theo nàng đi ra ngoài nhìn theo bóng lưng nàng cuối cùng hắn vẫn nhịn không được mà hỏi một câu hành vi của mộ dung thiên thu cô không có suy nghĩ gì sao hắn nói xong bước chân nam cung cấm dừng lại chỉ thấy nàng thở dài ai toán một hơi sau đó ngước mắt nhìn bầu trời rộng lớn nói rất thâm t r ầ m suy nghĩ của ta là không ngờ hắn hận ta như thế vốn còn chuẩn bị đánh tùy tiện một chút là được rồi nhưng tình hình này nếu cuối cùng ta thua kết quả của ta nhất định sẽ vô cùng thê thảm lần này phải nghiêm túc đánh một trận mới được khoe miệng đạm đài minh nguyệt co giật một chút nàng không có chút nào bất ngờ hay là cảm động vì ngạc nhiên sao đây là những lời loạn thất bát tạo gì vậy nam cung cấm đi đằng trước vài bước dừng lại phất ống tay háo bày ra bộ dạng lau nước mắt đầy chua sót nghẹn ngào cảm thán mệnh của ta thật sự quá khổ dứt lời nàng dậm chân bị phẫn một cái che mặt mà đi đạm đài minh nguyệt đứng im tại chỗ khuôn mặt hiện lên vẻ trống rỗng khỏe miệng hung hăng co quắp mấy lần hắn đột nhiên cảm thấy so với nam cung cẩm hách liên đình vũ thật sự là quá xuất sắc ít ra cô nhóc kia còn bình thường nhưng cô gái này không biết đầu g ó c có bị trục chặt gì không đi ra khỏi bụi cỏ chưa được mấy bước chợt trông thấy hách liên đình vũ kéo một người đàn ông mặc áo đỏ đến đây mà dáng vẻ người đàn ông mặc áo đỏ kia thì vô cùng đẹp đẽ một đôi mắt màu tím nhạt hiện lên vẻ yêu dị trên tay cầm một cái quạt mạ vàng cho dù bị hách liên đ ỉ n h vũ kéo đi nhưng sự chật vật này cũng không che giấu được vẻ phong hoa của hắn một giây sau khi hắn trông thấy đạm đài minh nguyệt hai người đều ngây ngẩn cả người đến mức mà ngay cả nam cung cấm ở bên cạnh hoàng phủ dạ cũng không chú ý thấy còn nam cung cấm thì lại kỳ quái sao thời điểm này hoàng phủ dạ lại xuất hiện ở mạc bắc được bốn mắt nhìn nhau đạm đài minh nguyệt và hoàng phủ dạ đều nhận thấy sự quen thuộc trong mắt nhau cảm giác quen thuộc kia như là đã biết nhau từ lâu rồi cảm giác an ý của cặp đôi song sinh cùng dâng lên trong lòng hai người nhưng rất nhanh cảm giác đó của hai người bị hách liên đ ỉ n h vũ cắt đứt mất minh n g u y ệ t ca ca người này lén lén lút lút bên ngoài doanh trại của chúng ta ta bắt hắn lại đây nhưng sao dáng vẻ hắn lại quen mắt thế này chứ hách liên đ ỉ n h vũ đến giờ mới chú ý tới vấn đề này lần này không chỉ đạm đài minh n g u y ệ t mà ngay cả nam cung cẩm cũng muốn c h ả y nước mắt vì sự thông minh vô hạn của cô ta vậy mà cô ta cũng dám nói đạm đài minh nguyệt là người trong lòng của cô ta ư trông thấy một người có dáng vẻ giống hệt người mình thích mấy chục năm vậy mà đến bây giờ cô ta mới cảm giác được còn hỏi cái gì mà quen mắt nữa hồ nó cũng vừa thôi chứ hách liên đình vũ nhìn mặt của đạm đài minh nguyệt một chút lại nhìn mặt của hoàng p h ụ dạ một chút thấy hai người này có chiều cao tương đồng dáng dấp cũng không kém nhau nhiều lập tức cô ta cảm thấy choáng mà chuyện khiến cô ta choáng váng lập tức phát sinh khi nghe thấy giọng nói của hoàng phụ dạ giống như lúc giọng của đạm đài minh nguyệt chỉ nhiều hơn một tia đẹp đẽ cô nhóc kia nói hiệu nói vượn cái gì bản vương là quang minh chính đại thế này l é n lén lút lút lúc nào bản vương đến tìm tiểu cầm cầm giọng nói cũng giống nhau như thế sao đến giờ hoàng phụ dạ mới nhìn nam cung cẩm trên mặt nở nụ cười thản nhiên nhưng nam cung cẩm lại nhạy cảm phát hiện ra tên này tuyệt đối không phải đến tìm mình dạ vương đông lăng giọng nói đạm đài minh nguyệt vang lên còn trong lòng hắn như đang có nghìn cơn sóng v ỗ như là có một giọng nói đang không ngừng teo gạo người này là vương huynh của hắn nhất định chính là vương huynh nhất là sau khi nghe những lời kia của nam cung cấm hầu như hắn đã xác định trăm phần trăm đông lăng dạ vương nhất định là vương huynh của hắn tham kiến mạc bắc vương hoàng phủ dạ cũng biết l ê nghĩa mặc dù hắn là thân vương cao quý nhưng ở mạc bắc vẫn cần phải cúi đầu nhưng cái cúi đầu này cũng che đậy được tâm trạng phức tạp của hắn lúc này chân phải đạm đài minh n g u y ệ t bước lên trước một bước như vô thức mà kêu lên một tiếng vương minh hoàng phủ dạ ngạc nhiên sau đó ngẩng đầu nhìn hắn nói mặc bắc vương người nhận làm người rồi thậm chí cũng không hỏi một chút xem sao đối phương lại gọi hắn như thế mà trực tiếp nói là nhận lầm người hiển nhiên hoàng phủ dạ cũng đã rối loạn đầu vóc c h â m thật sự nhận nhầm sao đạm đài minh n g u y ệ t tiến lên một bước gần như nhìn sát vào mặt hoàng phủ dạ hoàng phủ dạ thấy hắn tới gần thì sờ mũi mình sau đó cô làm ra vẻ tiêu sái ve vẩy cây quạt mạ vàng rồi nói đương nhiên bản vương là thân vương đông lăng sao lại có thể là vương huỳnh của mạc bắc vương được chuyện này ngoại trừ là n h ậ n n h ầ m hoặc mạc bắc vương uống nhiều quá ra còn có khả năng nào khác sao ai nha bản vương muốn ra ngoài ta đi trước đây tiểu cầm cầm ta chờ nàng bên ngoài dứt lời hắn bước nhanh ra bên ngoài doanh trướng mang theo cảm giác như đang hốt hoảng tháo chạy đạm đài minh nguyệt nhìn bóng l ư n g hắn chợt nói bên hông đạm đài minh nhật có một cái bất hình mặt trời bên hông đạm đài minh nguyện ta có một cái bất hình mặt trăng đây cũng là lý do cho tên của c h â m và vương hình chẳng lẽ đông lăng dạ vương không có chút ấn tượng nào sao ấn tượng đúng thật là không có nhưng bước chân hoàng phụ dạ dừng lại một chút cũng cảm thấy cái hồng mình như bị t h i ê u đốt hắn mượn việc điều tra chuyện đường sống ở thành tần tiền để chứng thực một số chuyện nhưng chuyện này đã bày ra trước mặt hắn hắn không dám thừa nhận cũng không thể thừa nhận hắn ra vẻ nhẹ nhõm rồi cười chẳng qua là mạc bắc vương và bản vương lớn lên có chút giống nhau vậy mà chuyện bí mật như thế cũng nói cho bản vương không sợ bản vương lòng mang ý đồ xấu sao đông lăng dạ vương đã kiên trì mình không phải là vương huynh của chấm như vậy thì có dám cho chấm nghiệm chứng bên hông các hạ có cái bất nào hay không không mặt đạm đài minh nguyệt tâm trần nhìn bóng lưng hoàng phủ dạ hắn hầu như đã xác định người này chính là vương huynh của mình hắn cũng tin tưởng người này nhất định có suy nghĩ không khác lắm so với mình nhưng vì sao hắn lại không dám thừa nhận vì sao chứ Doặc. một tiếng hoàng phụ dạ gấp lại quả xếp trong tay nhanh chân bước ra ngoài cũng không quay đầu lại mà lạnh giọng nói bản v ư ơ n g không có hứng thú t h ở i quần áo trước mặt đàn ông đạm đài minh nguyệt cũng không có ép buộc hắn ở lại chỉ đứng tại chỗ một mực đưa mắt nhìn hình bóng hắn đi xa thật lâu sau mới thu hồi ánh mắt lại cùng với nam cung cầm liếc nhau một cái biểu hiện của hoàng phụ dạ quá kỳ quái nhìn bộ dạng này tám chín phần m ộ ư ơ i hắn chính là đạm đài minh nhật hách liên đình vũ còn chưa kịp phản ứng minh nguyện ca ca người ban n ã y là vương h u y n h của ngươi sao không thể nào như thế được không phải nhận nhầm mà thôi đạm đài minh nguyệt trả lời cảm thấy vô cùng nặng nề chuyện này không thể để cho cô nhóc này biết được cô nhóc này không hiểu chuyện nếu như ra ngoài nói linh tinh gì đó thì hậu quả khó mà lường được À, thế nhưng người này lại lén lén lút lút đằng trước quân doanh chúng ta hiện nay lại không tôn kính ngươi chút nào ngươi lại cứ thả hắn đi như thế sao hách liên đ ỉ n h vũ có chút khó chịu đạm đài minh nguyệt cười cười được rồi đừng nhắc lại chuyện này nữa được không lúc này cô ta mới ngoan ngoán gật nhẹ đầu không tiếp tục hỏi nữa cô ta chợt nói với nam cung cẩm cẩm tỉ tỉ ta có lời muốn nói với ngươi nói xong cô ta nhìn đạm đài minh nguyệt một chút như là có chút bất tiện mà đạm đài minh nguyệt cũng cười cười biết điều mà tránh đi chờ hắn đi xa thảo nguyên rộng lớn này chỉ còn lại hai người c á c nàng hách liên đình vũ trực tiếp nói thẳng vào vấn đề người minh n g u y ệ t ca ca thích chính là ngươi đình vũ ngươi nghĩ nhiều rồi nam cung cẩm bật cười đạm đài minh nguyệt đối với mình cũng chỉ là có chút động tâm còn chưa tới mức thích ta không nghĩ nhiều hôm qua sau khi minh nguyệt ca ca đến vẫn luôn luôn nhìn ngươi ta biết nói xong cô ta lập tức cảm thấy mũi mình có chút chua chua nam cung cẩm bước tới một bước bất đắc di nói những người nên biết ta với hắn không có khả năng với lại tối qua hắn cũng đã nói ngươi là vương hậu duy nhất của hắn không phải thế ta rất thích minh nguyệt ca ca nhưng nếu miễn cưỡng hắn ta sẽ vui vẻ nhưng hắn thì không vui cầm tỉ tỉ ngươi đừng đi có được không ngươi ở lại bên cạnh minh n g u y ệ t ca ca được không ánh mắt cô nhóc nhìn nàng đầy mong đợi nam cung cẩm không chút khách khí gõ một cái vào chán cô ta con bé này suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế tỉ tỉ là người có g i a thất chồng ta còn đang mong ngóng ta trở về đấy thêm nữa ta mà ở lại bên cạnh hắn ngươi thì sao đồn ốc ngươi phải biết rằng ngươi là tinh linh của thảo nguyên mà hắn là t r á n g sáng của thảo nguyên các ngươi thuộc về nơi này còn ta muốn trở về nơi ta nên trở về bây giờ ta để cho ngươi minh nguyện ngươi nhất định phải nắm chắc trong tay bởi vì đây là hạnh phúc của ngươi có nhiều lúc hạnh phúc th hát. hải tự mình giành lấy có hiểu không thế nhưng mà không có nhưng nhị gì cả ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi có lòng tin mang lại hạnh phúc cho hắn hay không nếu có thì đừng nghĩ tới việc đẩy hắn cho người khác hắn là người người yêu nhiều năm như thế đi với hắn ngươi cũng sẽ hạnh phúc nam cung cẩm cắt ngang cô ta nghiêm khắc nói ra những lời này hách liên đình vũ cắn môi một lát sau cuối cùng cũng ngẩm ngùi gật đầu tỉ tỉ ngươi yên tâm ta sẽ khiến chàng hạnh phúc cảm ơn ngươi đã để minh nguyệt lại cho ta vầng trăng kia không chỉ treo cao trên trời đêm mặt bắc mà còn có thể là vầng trăng soi sáng cho nàng nữa thế mới đúng nam cung cẩm vỗ vô đầu cô ta cảm thấy cô ta như là phiên bản thu nhỏ của yêu vật vậy khiến cho nam cung cẩm có chút cảm thán bên ngoài vương trường mặt bắc đạm đài minh nguyệt và hách liên đình vũ tự mình ra đưa tiễn một cái khay một bầu rượu bốn cái chén đạm đài minh nguyệt bỗng nhiên xoay người bốc một ít cắt trên mặt đất cho vào trong c h é n lấn rượu sau đó rót đầy bốn chén hoàng phủ dạ và nam cung cẩm đều hơi kinh ngạc nhưng mạc bắc vương tự mình rót rượu nên không thể không tiếp bốn cái chén chạm vào nhau sau đó mấy người đều uống cạn đạm đài minh nguyệt giống như là lơ đãng mà nói với hoàng phủ dạ mẫu phi đã từng nói người mang đi báo cắt trên thảo nguyên một ngày nào đó sẽ trở lại thảo nguyên hắn không biết vì sao vương huynh không chịu nhận nhưng hắn biết nhất định là có nỗi khổ tâm nếu như thế hắn sẽ không miễn cưỡng chỉ hy vọng có ngày hắn trở lại thảo nguyên hắn vừa dứt lời sắc mặt của hoàng p h ụ dại trong nháy mắt liền cứng ngắc nhưng nam cung cẩm lại bị sặc đây không phải là một chiêu trong tây du ký khi hoàng để đưa t i ễ n đường tăng sao thấy bọn hắn đều nhìn vào mình nam cung cấm vội vàng đ ậ p ấy cái vào ngực để bày tỏ rằng mình không sao nói với hoàng phụ dạ xong đạm đài minh nguyệt lại không e rẻ nhìn nam cung cầm nói nữ thần của ta thảo nguyên có đẹp không đẹp nam cung cầm gật đầu có thể đừng xưng hô kỳ quái như t h ế được không nếu thế thảo nguyên hoan nên cô trở về bất cứ lúc nào cô cũng là khách quý của thảo nguyên ta đạm đài minh nguyệt nói xong vậy mà lại để tay phải của hắn lên ngực trái rồi hơi xoay người đây là lễ nghi tôn quý nhất của đế vương mạc bắc cho dù là gặp hoàng đế nước khác cũng không cần làm thế nam cung cấm kinh ngạc một chút rồi nói không cần khách khí như vậy đều là bằng hữu nói xong liền nhảy lên lưng ngựa cùng với hoàng phụ dạ giục ngựa rời đi biểu lộ của hoàng phụ dạ vẫn luôn mười phần kỳ dị và biến hóa kỳ lạ từ đầu đến cuối nam cung cẩm đều không trả lời câu hỏi kia của đạm đài minh nguyệt thảo nguyên nếu nàng trở lại hách liên đình vũ sẽ phải như thế nào một lúc sau hách liên đình vũ nhìn bóng lưng nam cung cẩm giục ngựa mà đi cuối cùng nhịn không được mà bắt khóc lớn tiếng kêu lên cẩm tỉ, tỉ. ngươi có rảnh nhất định phải trở lại thăm ta lần này nam cung cẩm mới coi như là cười một tiếng quay đầu ngoắc ngoắc cô ta nói rất phóng khoáng được nhớ kỹ đến lúc đó phải cùng mạc bắc vương sinh được một đứa nhóc cho ta chơi nhé ngươi đi chết đi chương hai trăm tám mươi hai nếu có thể quay lại hai năm trước nam cung cẩm cười lớn rời đi hoàng phủ dạ nhìn vẻ mặt bỉ ổi của nàng trong lúc nhất thời cũ n g không biết nói gì sau khi hai người r ụ t ngựa đi hồi lâu cuối cùng cũng đi chậm lại tiểu dạ dạ thực ra là huynh không đến tìm ta đúng không nam cung cẩm nói chúng tim đen hoàng phủ dạ giật mình biết nàng thông minh nhưng lần này chuyện này hắn thật sự không thể thừa nhận trầm ngâm hồi lâu hắn nói mạnh miệng là tới tìm nàng chứ không tới tìm nàng thì bản vương đến đây làm gì hiện nay hắn cũng chỉ có thể cắn chặt vào lý do này mà thôi thấy hắn kiên định như thế nam cung cẩm cũng không nói thêm gì nữa chỉ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt còn xinh đẹp hơn con gái ba phần của hắn nàng nói có chút thâm trầm tiếu dạ dạ hôm nay huynh lộ tẩy quá nghiêm trọng đừng nói là ta ngay cả đạm đài minh nguyệt nhất định cũng đã nhận ra mặc dù không biết vì sao huynh lại không thừa nhận nhưng huynh ngu xuẩn mưu mô lừa gạt người thông minh như ta là hành động vô cùng không có lý trí cái gì gọi là ngu xuẩn mưu mô lừa gạt người thông minh như nàng sao lại nói như thể được chứ khi người bình thường nói chuyện sau khi coi mình với đối phương như nhau đều sẽ trước tiên là khen ngợi người khác rồi mới nói tới mình để bày tỏ sự khiêm tốn và tôn kính đối với đối phương nàng thì ngược lại trước tiên nói người khác không sai sau đó nói mình cũng không sai nhưng lại dùng từ ngu xuẩn để diễn tả người khác dùng từ thông minh để nói về mình khiến cho sự so sánh này có sự t r a n h lệch rõ ràng có phần như là nói xấu hạ thấp người khác để nâng cao chính mình lên vậy mặc dù hoàng phụ dạ đã sớm quen thuộc nàng nhưng giờ phút này vẫn không nhịn được mà h u n g h ă n g có quắp k h ỏ e miệng mấy cái tiểu cẩm cẩm nàng rất thông minh nhưng chuyện này thật sự không thể nói cho nàng được do liên quan tới bí mật hoàng thất sao như thế này nói rõ đông lăng còn có một â m h ư u rất lớn vẫn đang ẩn mà chưa phát ra hoàng phủ dạ cười khẽ b ị hoặc khiến người không phải chỉ liên quan tới ta mà thôi giờ phút này nét mặt hắn rất thành thật đương nhiên không phải đang nói láo nghe vậy nam cung cẩm đã hiểu chuyện này hẳn là nàng và đạm đài minh nguyệt đoán không sai hoàng phủ dạ chính là đạm đài minh nhật vương huynh song sinh bị mất tích của đạm đài minh nguyệt nhưng hắn không chịu thừa nhận mà chỉ nói là liên quan tới hắn chuyện này hẳn là có điều gì khổ tâm trong lòng hờ nở đạm đài minh nguyệt là người rất coi trọng tình nghĩa cho nên lần này mới thả huynh bình yên rời đi hiện nay liên minh giữa mạc bắc và đông lăng đã đổ vỡ như thế mạc bắc hiện nay đúng là có cơ hội bắt sống hoàng phụ dạ rồi ra điều kiện với đông lăng bởi vì hoàng phụ dạ lần này đến mà không trình quốc thư nói hắn đến do xét điều tra quân tình vẫn còn chưa đủ còn nam cung cẩm nói như thế là sợ hoàng phủ dạ lo lắng đạm đài minh nguyệt sẽ vì vấn đề vương vị mà chía mùi giáo vào hắn cho nên mới không dám thừa nhận nếu thật sự chuyện lại như thế thì cách nói của nàng có thể sẽ có hiệu quả thuyết phục rất lớn nhưng hoàng phủ dạ lại lắc đầu không để ý lắm mà cười nói tiểu cầm cầm chuyện này nàng đừng để ý đạm đài minh nguyệt là người thế nào ta hiểu rõ ngược lại nàng là hoàng hậu nam nhạc sẽ không bắt bản vương đi chứ ha ha ha dứt lời hắn bật cười to đầy sảng khoái nam cung cảm thấy hắn như thế cũng không nhắc tiếp đến chuyện đạm đài minh nguyện nàng cười nói nghe t i ể u nói này của huynh ta thực sự muốn bắt huynh lại dạy dỗ cho huynh một trận ta còn nhớ rõ lúc ta mới vào cung người đầu tiên ta nhìn thấy chính là huynh nhưng lại bị huynh hại khiến ta đi đoạt nhà xí với hoàng huynh của huynh nói đến chuyện cũ năm xưa nam cung cẩm không khỏi bật cười to nhớ lại chuyện hai năm trước thấy giống như là một giấc mơ vậy hiện giờ nàng chỉ cần nhớ đến năm đó hoàng phủ hoài hàn nhiều lần bị nàng khiến cho tức giận đến xanh mặt là nàng lại cảm thấy vô cùng thú vị nhưng lại không ngờ rằng cung nữ lúc trước bản vương có thể tùy ý trêu đùa giờ đã trở thành cô gái được cả đại lục hâm mộ gây lũ lụt lâm truy trị ôn dịch chinh phục m ạ c bắc chế tạo súng máy và thuốc nổ thậm chí nhiều người còn không biết thân phận thừa tướng tây võ hiến kinh hồng của nàng nếu như biết trước được tình hình bây giờ bản vương tuyệt đối sẽ không khuyên hoàng huynh giữ lại mạng sống của nàng lời này chính là lời thật lòng của hoàng phủ dạ nếu như biết có ngày nàng trở nên mạnh mẽ thế này mà sự mạnh mẽ này lại dùng để đối địch với đông lăng hắn thật sự hối hận lúc trước không nhân dịp cánh chim của nàng còn chưa kịp lớn nhân dịp bản thân chưa yêu nàng mà để cho hoàng huynh trừ bỏ nàng nam cung cấm cũng không mấy bận tâm nói cho nên điều này cũng nói rõ là m người tuyệt đối đừng nên quá cồn u g vọng tự đại bởi vì huynh vĩnh viễn không biết được tiểu nhân vật mà bây giờ huynh có thể ước hiếp liệu sẽ có ngày nào đó đột nhiên vùng lên mạnh mẽ hung hăng cắn huynh một phát sẽ rách máu thịt huynh sau đó lại tùy ý chế dêu huynh có mắt không trùng hay không ha ha ha nàng đang mắng bản vương có mắt không trong đó sao hoàng phủ dạ cười rất thoải mái tùy ý nhưng dưới đ ấ y mắt lại không có ý cười chút nào trong đôi mắt tà mị có biểu hiện không nói nên lời không hẳn là cay đắng nhưng hắn thật sự hối hận lúc trước đã ngăn cản hoàng huynh giết nàng cho nên bây giờ hắn mới thua mất luôn n cả trái tim mình thực sự là một người không có trái tim hiện nay có bảo hắn giết nàng hắn cũng không hạ thủ được n à n g cung cẩm không trả lời câu hỏi của hắn thực ra nàng muốn mắng chính là hoàng phụ hoài hàn có mắt không trọng nhưng lại nghĩ tới tên hoàng phụ dạ này hại mình lúc trước nàng cũng không muốn nói lời tốt đẹp gì bởi vì dưới góc nhìn của nàng thì gặp phải hoàng phụ hoài hàn chính là việc xui xẻo nhất đời nàng nếu không phải tên hoàng phụ dạ này nhàn rỗi không có việc gì làm nên d ở trò hố nàng một phen thì có lẽ nàng sẽ không dính và o gan ra như thế thấy nàng không nói lời nào ánh mắt hoàng phụ dạ trông về phía xa giống như có chút suy nghĩ sau hồi lâu hắn khẽ ngẩng đầu lên như là ánh nắng trói trang giữa chưa khiến cho mắt hắn rơi lệ lại một hồi lâu giọng nói tà mị của hắn chậm rãi vang lên đúng đúng là ta có mắt không trọng nếu như có thể quay lại thời điểm hai năm trước nếu có thể trở lại thời điểm hai năm trước nàng vẫn là một tài nhân không đáng chú ý khi nàng nghẹn họng mình một câu lúc mới gặp mình sẽ không khiến nàng gặp phải hoàng huynh mà đòi hoàng huynh ban cho mình cô gái thú vị này về thì tình hình hiện nay sẽ không như thế này nếu có thể quay lại hai năm trước tại trước cửa ngự thư phòng chính mình nói muốn cưới nàng nàng hỏi mình là làm vợ cả hay vợ bé hắn mà nguyện ý để nàng làm vợ cả thì cũng sẽ không bỏ lỡ mất nàng như bây giờ nếu như có thể quay lại hai năm trước dù không làm được tất cả thì ít ra mình cũng có thể để cho hoàng huynh giết nàng trước lúc xa vào lưới tỉnh cũng không rơi vào tình trạng như hiện nay muốn mà không được chịu đủ sự giày vò khổ sở nhưng lại không nỡ giết nàng thậm chí là dưới sự giày vò này ngay cả mong ước cũng không dám mong ước vì mình biết mình không xứng so với tình yêu của bách lý kinh hồng tình yêu mà mình có thể cho đi là quá ít đúng là không xứng thấy hắn ở một bên im lặng giống như là có chút đau thương nam cung cẩm cố gắng t r e o chọc được rồi đừng có ở đấy mà t h ư ờ n g nhớ chuyện xưa nếu có thể quay lại hai năm trước đêm đó ta tuyệt đối sẽ không ra ngoài tàn bộ kể cả có buồn đi vệ sinh chắc chắn sẽ đi luôn ra quần cho xong cũng sẽ không tranh đoạt nhà xí với tên hoàng huynh không có phong độ của hình p h ú c ha ha ha nàng lúc nào cũng không để ý mồm miệng như thế không kiêng kỵ gì cả một cô gái vậy mà lại cố mà nói rõ ràng như thế thật khiến hắn phải lau mắt mà nhìn nhưng chẳng phải đây cũng chính là nét đặc biệt của nàng sao thực ra điều nam cung cẩm thực sự muốn nói là nếu quay lại hai năm trước khi nàng hoàn thành nhiệm vụ ở tây ban nha nhất định phải nhớ bảo người ta thanh toán tiền đi taxi như t h ế sẽ không gặp bi kịch khi đi xe buýt càng sẽ không soát v ẽ thêm một lần tại chiếc xe rất bình thường không có gì đặc sắc kia nên mới bị mất thêm sáu đồng mỗi lần nhớ tới số tiền này lòng nàng lại đau nhức không thôi nếu như nàng không soát hai lần tám phần là sẽ không bị xuyên qua mà nếu không xuyên qua sẽ không gặp nhiều người và nhiều chuyện khổ sở thế này đúng vì xuyên qua đây mà nàng còn tổn thất mất thẻ ngân hàng trong đó còn số tiền tiết kỷ hệ mờ lớn a lỗ lớn rồi quá khó chấp nhận mà mỗi lần nhớ tới bách lý kinh hồng nàng sẽ cảm thấy như sinh mệnh của mình không có gì đáng giá có thể sẵn sàng vì hắn mà dễ dàng từ bỏ nhưng mỗi lần nhớ đến tiền nàng sẽ cảm thấy vì bách lý kinh hồng mà như vậy thật khu khu suy nghĩ này sẽ làm tổn thương tình cảm vợ chồng vẫn đừng nói nữa thì hơn mặc dù có hơi thô tục một chút nhưng tính cách bà đây chính là như thế giọng điệu nói chuyện cũng là như thế chắc chắn sẽ không vì tỏ vẻ thuộc nữ mà nói chuyện văn minh thế cũng có thể nói rõ tính cách của ta nam cung cầm nói vô cùng kiêu ngạo mà ưỡn ngược ra lộ ra vẻ vô cùng khí tiết có chuyện tục đức cao、thượng、của mình, cũng chỉ có một mình nam cung cấm nói nói thể thiên thô đạt thượng một thôi. thế, khắp hạ phẩm mình, mình Hoàng phủ、dạ、nghe để biểu này, Nam mà dã lần này hoàng huynh để hắn điều tra chuyện này hắn đã tra ra thời điểm dòng sông có vấn đề đại khái khoảng ba tháng trước mà lúc đó cũng chính là lúc nam cung cấm và hoàng huynh khai chiến Lâm truy. quan trọng nhất chính là hắn cảm thấy biện pháp hung ác đến vạn mèo này trong thiên hạ cũng chỉ có mình nàng có thể nghĩ ra đúng thế nhất định hoàng huynh của huynh sẽ vô cùng cảm tạ ta từ bây giờ đông lăng của huynh sẽ không bị lũ lụt hắn nhất định sẽ vì thế mà hết sức cảm động thậm chí phải thành kính mà cúng bái người vĩ đại như ta ấy chứ nam cung cẩm nói r ó n g dạc còn khoe môi hoàng phụ dạ thì hung hăng co quắp mấy lần đúng thế sau này đông lăng bọn hắn ngay cả nước cũng không có sao có thể bị lũ lụt được chứ tiểu cầm cẩm dù thế nào nàng cũng nên cân nhắc vì thương sinh thiên hạ hoàng phủ dạ rõ ràng vẫn thiên vị đông lăng nam cung cẩm cười lạnh một tiếng lời này huynh nên giữ lại mà nói cho hoàng huynh của huynh nghe nếu không phải hắn khai chiến trước thì sao có tình trạng như bây giờ đã đến nước này nhân t ử với quân địch chính là tàn nhẫn với chính mình tiểu cầm cẩm trong lòng nàng cũng nên rõ ràng nếu dòng sông này bị triệt để chặt nước đông lăng tất nhiên sẽ không bỏ qua như thế cũng sẽ kích thích cựu hận và ý chí chiến đấu của người đông lăng cuối cùng chắc chắn sẽ trở nên không đánh hạ được nam nhạc không tìm lại được ngọn nguồn sinh mạng của mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua thêm vào đó người ta bị ép đến đường cùng sẽ khiến cho chiến tranh càng thêm ác liệt nếu đến mức đó chính là toàn bộ người đôn dê lăng sẽ đồng tâm hiệp lực đối với nam nhạc cũng tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì đúng thế chờ đến khi người đông lăng đều mài đao soàn soạn tràn ngập cựu hận muốn đánh hạ nam nhạc nam nhạc chúng ta t r ợ n biểu thị thật sự không đành lòng nhìn nghìn vạn ba thánh đông lăng vì hai nước giao chiến mà chịu khổ sẽ nguyện ý trả lại nguồn nước cho các người sẽ khiến cho hoàng huynh của huynh phải phái người mở đường sông trở về vì động thổ trong cảnh nội nam nhạc cho nên cũng không thể phái quá nhiều người đến như thế ngươi nói xem bách tính đông lăng có phải sẽ cảm động nam nhạc chúng ta đến rơi nước mắt không còn ai muốn tiến đánh nam nhạc nữa đến lúc đó nếu lại tiến đánh nam nhạc sẽ biểu hiện chính người đông lăng các người bất nhân bất nghĩa thậm chí là vòng ân phụ nghĩa hơn nữa mở đường sông cần thời gian thời gian mấy tháng dễ này đông lăng sẽ không thể lại ra tay với nam nhạc thiếu đi đông lăng nhúng tay vào tình hình nam nhạc đã tốt lắm rồi chờ khi tình hình thiên hạ bình ổn cho dù chúng ta có tiến đánh đông lăng thì v ì binh sĩ đông lăng đã nhận ân tình của nam nhạc cũng sẽ không thể không cho chút thể diện nào cho nên đến cuối cùng được lợi nhiều nhất không phải là nam nhạc sao nam cung cẩm cũng không keo kiệt nói thẳng ý định của mình ra hoàn toàn từ đầu đến cuối đều nói cho hoàng phủ dạ sau khi hắn trở về nói cho hoàng huynh của hắn hoàng phủ hoài hàn dù có biết trước dự định của mình cũng sẽ chỉ có thể tức giận đến nôn ra máu mà không thể làm gì trừ phi hắn mặt dạng mày dày đi tìm tây võ và mạc bác sĩ nước như vậy trong toàn bộ đế vương thiên hạ thảm nhất chính là hoàng phủ hoài hàn nhưng người duy nhất muốn xâm chiếm thổ địa nam nhạc chẳng phải cũng chính là hoàng phủ hoài hàn sao hoàng phủ dạ hiển nhiên cũng bị những lời này của nàng khiến cho khiếp sợ cặp mắt tà mị và đào hoa nhau lại ánh mắt nhìn nam cung cẩm như là nhìn một thứ gì đó quỷ mị hắn không hiểu nổi tại sao một cô gái lại có tầm mắt khoáng đạt như thế cùng với mưu lược sâu xa thế này sao mà giống một cô gái bình thường nữa đây căn bản chính là một chính trị gia nhà quân sự càng là một người đầy âm mưu tự dưng huynh nhìn ta đầy thâm tình thể làm gì nam cung cẩm bất thình lình cho hắn một câu sắc mặt hoàng phủ d ạ trong nháy mắt cứng ngắc một chút hung hăng ho khan vài tiếng mới điều chỉnh được tâm trạng quay đầu nhìn về đám mây nơi chân trời phía trước tỏ vẻ lơ đang nói tiểu cẩm cẩm hiện nay chỉ có hai người chúng ta nếu bản vương bắt nàng đi nói không chừng sau khi đánh nhau là ta bắt huynh đi đấy nam cung cẩm cười rồi tiếp lời hắn nói nàng hiểu ý hoàng phủ dạ muốn nói đơn giản chính là muốn bắt nàng đi để uy hiếp bách lý kinh hồng thực ra cũng là để nói cho nàng rằng trong lòng hoàng phủ dạ hắn giang sơn của hoàng huynh cũng mãi mãi nặng như phân lượng của nàng vậy đây chính là đàn ông trong hoàng phủ gia hoàng phủ hoài hàn như thế hoàng phụ dạ cũng là như thế mà cuộc đời hoàng phụ giật cũng bị điều khiển giờ phút này nàng bỗng nhiên có chút tò mò để vương đông lăng đời trước đã giáo dưỡng những đứa trẻ này thế nào hầu như toàn bộ sinh hoạt đều nằm trong quỹ đạo hoàng gia không có ai ngoại lệ cũng không ai muốn nhảy ra ngoài tiểu cha mẹ thế này ở thời hiện đại vô cùng thích hợp nuôi dạy con cái mình thành học sinh xuất sắc trong trường học suy nghĩ của nam cung cẩm cứ thế mà bay xa không giới hạn ha ha hoàng phụ dạ phun ra từ mũi một tiếng cười nói một câu nồng đậm ý cười đúng thế thân thủ của nàng bản v ư ơ n g cũng đã biết rồi vốn đạm đài minh n g u y ệ t muốn phái người hộ tống nhưng nam cung cầm muốn nói chuyện với hắn cho nên kiên trì không muốn có người đi cùng cuối cùng thì hai người bọn họ mới du đạm trên thảo nguyên hai người giao chiến ai thắng ai thua còn chưa biết được cho nên nếu huynh nhân đến phát chán có thể nghĩ tới mấy chuyện mang tính xây dựng không nên nghĩ mấy chuyện không có ý nghĩa này nam cung cầm cười trêu ghẹo hoang phủ dạ thở phào một hơi thật dài nhẹ nhõm rồi tiếp tục nhìn nàng nói trong giọng nói mang theo ý cười thực ra chuyện đánh không lại nàng đúng thật khiến cho bản vương cảm thấy thoải mái hơn nhiều không phải như thế thì hiện nay hắn phải đối mặt với sự lựa chọn gian nan là bắt nàng về giải trừ nguy hiểm cho đông lăng hay vẫn để nàng tùy ý bình yên trở về nam nhạc nam cung cẩm c ư ờ i khẽ không trả lời tiếp nàng phát hiện những người đàn ông này thích nói mấy câu khiến cho mình khó trả lời sau khi im lặng hồi lâu đ ồ n g nhiên nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nói đến chuyện khác hoàng phụ dạ ta mãi mãi nhớ kỹ khi ở đ ô n g lăng huynh ba lần bốn lượt cầu xin thay cho ta ta càng nhớ kỹ lúc trước vì giúp ta báo thù mà còn tính kế cả đệ đệ ruột thịt của mình cũng vĩnh viễn sẽ không quên tình nghĩa ngân phiếu chín mươi mốt nghìn lượng kia của huynh còn cả mấy câu nói của huynh nữa cho nên huynh người bạn của ta này với ta mà nói đã sớm vượt qua giới hạn sống và chết ta đã từng nói nếu một ngày huynh gặp nạn dù là núi đ a u biệt lửa ta cũng không chối tử. cũng chối không lời này mặc kệ qua bao nhiêu năm nữa đều vẫn có ý nghĩa như lúc ban đê u mặc dù bây giờ lập trường của huynh và ta khác nhau nhưng nếu có một ngày kiểm của ta chỉ vào huynh mà giữa chúng ta nhất định phải có một người chết ta hy vọng thanh kiếm kia sẽ xuyên qua lồng ngực ta tình nghĩa thế này bản thân ý nghĩa của nó đã là quý giá nhất trên đời này nàng nợ ân tình quân lâm nguyên nhiều nhất mà nhận ân tình của hoàng phủ dạ cũng không ít hoàng phủ dạ ngơ ngác một chút c ũ n g không ngờ người luôn luôn không tim không phổi như nàng lại có thể nhớ kỹ những chuyện trước kia nên cũng có chút cảm hoài như là về lại thời điểm năm đó về lại đêm hôm đó hắn đã nói với nàng tiểu cầm cầm ta không cho nàng được hạnh phúc vậy để hắn cho nàng đi chỉ là nàng phải nhớ kỹ nếu có một ngày nàng muốn quay đầu nhìn lại chốn cũ người xưa ta vẫn còn ở nơi này lúc đó tâm trạng của hắn là như thế nào vốn cho là thời gian có thể hòa tan hết thảy hòa tan đi phần tình cảm và chấp nghiệm không nên có kia nhưng đến cuối cùng hắn phát hiện ra nó như một cây gai vậy thời gian càng dài thì cắm vào càng sâu không phải hắn không từng tới thanh lâu mua xe, sau đó cũng trở lại không ít lần nhưng mỗi lần đều là sau một đêm phong lưu lại phát hiện sự trống giống trong tâm trí lại càng lớn hơn tiểu cẩm cẩm có câu nói này của nàng cũng không uổng công lúc đầu ta vì nàng mà nhiều lần được thưởng thức ánh mắt như muốn giết người của hoàng huynh hắn chưa từng quên chính mình lúc trước vì cầu tình cho nàng mà bị hoàng huynh nhiều lần nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng còn có lao tam đến nay vẫn có khúc mắc với hắn dáng vẻ thì luôn lãnh đạo trong đoàn thể có một phần giao tình thế này cũng không dễ dàng gì nhất là huynh và ta lại đối lập ta sẽ trân trọng nam cung cẩm gật đầu cười khẽ hoàng phủ dạ gật nhẹ đầu cuối cùng cũng thật lòng cười đúng thế tiểu c ẩ m cẩm nàng có biết là hoàng huynh của ta huynh ấy cũng thích biết hắn đã nói qua rồi chẳng qua hắn thích hay không thích chuyện này đều không liên quan đến ta bởi vì cái thích của hắn rẻ mạt tới mức vì giang sơn xã tắc của hắn hắn có thể dễ dàng xuống tay giết chết ta cái thích của một người như thế đúng là ta cũng không dám nam cung cẩm l ệ n h lùng nói người như hoàng phủ hoài hàn chắc chắn cả đời này cũng không có được tình cảm thật sự người hắn yêu hắn lại không cách nào móc tim móc phối ra để đối xử mà người y ỉa ưu hắn thì ngoại trừ vinh hoa phú quý bên ngoài ra thì hắn không cho người ta được cái gì khác hoàng phủ dạ cười khẽ cảm thấy mình cũng t r ộ t dạ một chút với cách nói đó của nàng thì cái thích của mình cũng rẻ mạt đến thế sao biết rồi thì thôi ta còn đang nghĩ tốt xấu gì năm đó nàng cũng là phi tử của hắn thế nào cũng nên đối với hắn có chút ý tứ gì đó không ngờ nam cung cẩm âm dương q u á i khí hừ lạnh một tiếng đúng là có suy nghĩ một chút nhưng là năm đó ta nghĩ sao hắn chưa chết hiện nay suy nghĩ vẫn là như thế phúc hoàng phủ dạ cười phun ra nếu hoàng huynh của mình nghe được lời này chắc chắc hẳn không chết cũng sẽ tức chết ngay khi đang nói chuyện hai người đã tới biên giới m ạ c bắc tiếp tục đi tới phía trước sẽ đến nơi người nam nhạc tiếp ứng nàng hai người đều dừng ngựa lại hoàng phủ dạ nhìn thoáng qua thảo nguyên mênh ngông rồi cười khẽ ta thật sự hy vọng con đường này có thể dài hơn một chút thế nhưng mà kể cả con đường có dài hơn trung quy cũng có điểm cuối cùng bởi vì hắn không phải nơi nàng trở về cuộc sống vốn là như thế trong biển người mênh ngông có người sẽ sóng vai đi cùng đường với huynh mãi cho đến tận cùng thế giới mà cũng sẽ có người nửa đường tách ra không cần phải đau buồn vì điều này vì ít ra các huynh đã từng đồng hành cùng nhau giống như là sao băng mặc dù bi tráng nhưng cũng vĩnh hằng như huynh với ta mặc dù số không thể làm p h ụ thê nhưng có tình nghĩa cả đời này cũng không quên được thêm nữa linh hồn bất tử tình cảm này bất diệt đúng linh hồn bất tử tình cảm này bất diệt nếu có cơ hội huynh và ta lại đến thảo nguyên mạc bắc này cùng nhau đi một đoạn đường được không thực ra trong lúc bất chi bất giác bọn họ đã cưỡi ngựa đi hơn nửa ngày bởi vì thảo nguyên tây cách nhị cách biên cảnh mạc bắc cũng không xa nhưng lộ trình nửa ngày này như chỉ là chuyện trong n g á y mắt nam cung cấm quay đầu nhìn thoáng qua toàn bộ thảo nguyên đều là từng mảng cỏ xanh gió trên thảo nguyên làm cho người ta thần thanh khí sảng cũng đúng là địa điểm tốt nên cười nói được có dành lại đến đây đi một chút vậy hôm nay xin từ biệt xin từ biệt hoàng phụ dạ cười cười t ặ p mắt tà mị và đào hoa lưu luyến nhìn thật lâu khuôn mặt của nàng cuối cùng hắn quay người dơ roi r ụ t ngựa mà đi và ạ áo đỏ tươi trong không gian núi sông này chỉ như một hình ảnh nhỏ bé dơ roi chỉ hướng đông nơi đó là nơi hắn trở về nhưng hoàng phụ dạ lại không biết đây là lần cuối cùng trong đời hắn có thể thoải mái và vui vẻ đám nói chuyện với nam cung cầm như thế ngày hôm nay nhìn như ngắn ngủi nhưng lại như cả một chặng đường dài cũng là điểm cuối cùng hai người bọn họ có thể đi chung kỷ niệm hôm nay trở thành ký ức tươi đẹp nhất cả cuộc đời hắn cũng trở thành hồi ức duy nhất còn sót lại c ò n ước hẹn một lần nữa đi dạo ở m ạ c bắc cũng trở thành giấc mộng nam kha chương 283, ở lại đi m ạ c bắc mới là nơi của ngươi nhìn bóng lưng hoàng phụ dạ đi xa nam cung cẩm đột nhiên cảm thấy sống m ú i cay cay như là hắn đi chuyện này mình đã mất đi một người bạn lúc rời khỏi đông lăng lần trước cũng không có cảm giác như thế này nàng lắc đầu cười cười có lẽ nàng điên rồi búng tay một cái vàng đi theo bọn họ một cách bí mật nửa ngày nay nhanh chóng chui ra trên mặt treo một nụ cười bị ộ i dọa cho con ngựa nam cung cẩm đang cười hoảng sợ mà lúc này phía xa xa một điểm màu trắng chạy từ phương xa đến điểm trắng kia nở rộ giữa trời xanh cỏ xanh tóc đen bay mua trong gió áo choàng trên người tùy tiện tung bay giữa thiên địa một cách phách lối người này chỉ cần vừa xuất hiện vạn vật trong thiên hạ trong phút chốc đều sẽ làm nền cho hán cuối cùng ngựa của hắn dừng lại trước mặt nàng hai người gặp lại một tháng xa nhau như là cách mấy năm gương mặt hắn tuyệt mỹ như vẽ dưới ánh nắng càng đẹp như không phải là vật của nhân gian rực rỡ như ánh nắng ban mai đôi mắt như ánh trăng say lòng người quân lấy người nàng lưu luyến chiến biên còn nam cung cấm biểu lộ ra vẻ không biết là nên khóc hay nên cười mà nhìn hắn nhớ nhung thật sự khiến người ta phiền m u ộ n vang vốn chuẩn bị cọ cọ vào người bách lý kinh hồng để nũng nịu cũng rũ đầu cụp tại lại nheo nheo con mắt hèn mọn không dám tiến lên q u o á i dày nam cung cẩm nhìn hắn hồi lâu đ ố n g nhiên t r e o t r ọ c không ngờ hoàng thượng lại muốn tự mình đến đón thân thiếp thân thiếp thật sự là thụ sùng n h ợ c kinh ai nha nói chuyện thế này cảm giác thật là vui hừ một tiếng h ừ l ạ n h đây chính là âm thanh đầu tiên bách lý kinh hồng cho nam cung cẩm khoe miệng nam cung cẩm giật giật một cái không ngờ sau khi nàng trở về nên đón nàng không phải là một câu cương triều mà lại là một tiếng h ừ l ạ n h tình huống này có vẻ như có chút không ổn lần này vàng trong nháy mắt lại cao hứng lên gần đây động một chút lại bị chủ nhân đánh hiện tại xem ra chủ nhân hình như đang gặp xui xẻo nó vô cùng cao hứng a ha ha chúng ta về trước đi a ha ha ha, nam cung cẩm cố gắng khiến mình tự nhiên nhất có thể lại không biết nụ cười này là mất tự nhiên đến thế nào bách lý kinh hồng cũng không nói gì thêm đang muốn hành động chợt nghe thấy một tiếng nói chu nga ô vàng dừng lại quay đầu nhìn thoáng qua sau đó nghìn vạn con sói đi ra từ trong bụi cỏ nhìn như là không muốn rời xa vàng con vàng cũng ngao ô mấy tiếng đôi con ngươi màu xanh lục đột nhiên có nước mắt có hàng vạn con sói đến đưa tiễn nhìn cảnh từ biệt của bọn chúng người bên cạnh đều có chút c h ấ n kinh nàng cung cầm nhìn phiến thảo nguyên rộng lớn một chút đ ỗ n g nhiên thông suốt điều gì nhảy xuống ngựa sờ đầu của vàng rồi nói vàng người ở lại đi nàng vừa nói xong trong nháy mắt biểu lộ của vàng trở nên đờ đẫn quên luôn cả thẹ lưới ra vẻ hèn mọn đắm đuối trong nháy mắt cũng biến mất không còn một mảnh Ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của mình nam cung cấm ngồi xuống cười nói thảo nguyên mạc bắc vốn là nơi thuộc về sói chúng ta cũng không nên nuôi n g ư ờ i như nuôi chó ở lại nơi này đi ta biết n g ư ờ i cũng không nỡ vàng đúng là không bỏ được bởi vì thảo nguyên mạc bắc mới là gốc rễ của nó thế nhưng nó cũng không nỡ rời xa nam cung cẩm nó cắn vả t á o nam cung cẩm kêu lên mấy tiếng ai oán nam cung cẩm xoay người ôm nó vớt ve bộ lông của nó được được về sau có thời gian ta sẽ quay lại mạc bắc thăm người mấy hôm trước người giúp ta một tay còn chưa cho ngươi thịt nướng đã hứa chờ lần tới tới thăm ngươi ta sẽ bù cho ngươi nhớ kỹ nhé được không nga ô nga ô va n gật g đầu nhưng nước mắt trong mắt suýt nữa thì tuôn ra lúc này nam cung cẩm mới vung nó ra nói được rồi đi cáo biệt một chủ nhân khác của ngươi đi nói đến chuyện này nàng cũng phải xin lỗi vàng hai năm nay đều là bách lý kinh hồng chăm sóc nó mà chủ nhân như nàng lại không làm việc gì chủ nhân nên làm cả bách lý kinh hồng nhảy xuống ngựa đôi giày không nhiễm bụi trần đặt xuống đất ngồi sổm xuống, xuống sau đó vàng nhanh chóng cọ cọ vào người hắn xưa nay hắn có bệnh thích sạch sẽ vậy mà lại không e ngại vàng v a n g rúc vào lồng ngực hắn không nhịn được mà rơi xuống một giọt nước mắt chó sói bàn tay thon dài của bách lý kinh hồng nhẹ nhàng đặt lên đầu nó giọng nói thanh lạnh chậm rãi vang lên vương giả đổ máu không đổ lệ không thể nghi ngờ gì vàng chính là vương giả nhưng đối với hắn sau khi yêu nàng hắn đã không tiếp tục coi mình là v ư ơ n g giả hắn chỉ coi mình là một người đàn ông yêu nàng toàn tâm toàn ý chỉ thế mà thôi nga ô vang biểu thị đã hiểu nhưng trong lòng lại hoán t h ầ m chính người lúc trước không phải cũng rơi lệ sao làm một sủng vật thông minh thì không nên để chủ nhân phải phiền t o á i hiểu chưa hắn lại rất nghiêm túc dạy bảo vang có chút hiểu lại có chút không hiểu không nên để chủ nhân phiền t o á i là không sai nhưng nó có thể gây phiền t o á i gì cho chủ nhân chứ nghĩ mãi vẫn không hiểu thế là nó có chút thật thà mở to đôi mắt xanh mơn mợn nhìn chủ nhân vĩ đại của mình làm ơn giải thích đi chủ nhân làm ơn giải thích thấy nó không hiểu rõ bách lý kinh hồng lại tiếp tục nói mặc b ắ c có vài người ngấp nghé vợ của chủ nhân ngươi cho nên nếu ngươi tưởng nhớ chủ nhân thì nên tự mình về thăm chúng ta không nên để chúng ta đến mặc b ắ c thăm ngươi hiểu chưa đỉnh đầu nam cung cấp đầy vạch đen nghe đoạn đối thoại giữa một người một sói này xem đây là chuyện gì với chuyện gì thế không cần làm quá lên vậy chứ không ngờ vàng nghe xong vậy mà lại gật đầu điên cuồng bởi vì nó cũng vô cùng không thích đạm đài minh nguyệt kia hắn dẫn theo bộ hạ của mình giết thật nhiều sói của chúng nó đám người đi theo bách lý kinh hồng cũng một bộ im lặng mà nhìn hoàng đế bệ hạ vĩ đại của bọn hắn có cần phải s ố c nổi như t h ế hay không ngược lại đám người hủy và tu trong chỗ tối thấy chuyện này đã quen chỉ có quắp khỏe miệng một chút mà không có quá nhiều phản ứng bách lý kinh hồng giao phó song xuôi đứng dậy lập tức xoay người đi nam cung cẩm cũng đuổi theo mỗi người đều không nói thêm câu nào quay người r ụ t ngựa mà đi chỉ là nam cung c ẩ m không ngừng quay đầu lại nhìn vàng mà vàng cũng nhanh chóng leo lên một giấc cao để mong muốn có thể nhìn nàng lâu hơn một chút nghìn vạn con sói đều đường dưới cùng một chỗ với vàng nhìn theo phương hướng nam cung cẩm rời đi cuối cùng vàng đã không thể nhìn thấy hình bóng nam cung cẩm mà nam cung cẩm cũng không thấy vàng trong tầm mắt nàng phất phất tay từ phía xa xa xem như từ biệt mà vàng lại nhịn không được mà lao từ trên dốc cao xuống chạy mấy bước theo phương hướng nam cung cầm đi cuối cùng vẫn dừng lại rất lâu sau đó nó n g ử a đầu lên trời phát ra một tiếng rên rỉ nga ô nga ô các con sói đi theo nó cũng đồng loạt t ê u lên nơi xa xa nam cung cầm nghe thấy tiếng rên rỉ này cũng suýt nữa rơi lệ vì tiếng t ê u này một giọng nói lạnh lùng và trong trẹo truyền đến chấm t h ấ p không sao đâu nó sẽ trở lại thăm chúng ta na gật đầu hít sâu một hơi kìm nén nước mắt tuôn rơi nghĩ lại cảnh tượng một người một sói bọn họ thoát hiểm ở doanh trại mạc bắc nam cung cẩm thật sự cũng không nỡ không nỡ rời xa tên này ở mạc bắc chơi vui vẻ chứ từng tiếng nói vang lên đạm mạc lại khiến cho người ta cảm thấy bất âm bất dương chuyển tới nam cung cẩm nghe thế sắc mặt cứng đờ bất động thanh sắc nuốt một chút nước bọn nói rất bảo thủ cũng t ạ m tạm quan hệ với đạm đài minh nguyệt không tệ hả hắn nghiêng đầu nhìn nàng sự lạnh lùng dưới đáy mắt như có thể kết thành bằng binh sĩ bốn phía vô cùng thức thời mà thả chấm bước chân để cho hai người bọn họ đi trước mấy chục mét rồi mới đuổi theo bọn họ không muốn và cũng không dám nghe chuyện riêng tư của hoàng hậu và hoàng thượng cũng không muốn bị khí lạnh trên người hoàng thượng đóng mình thành khối băng bọn họ đều là người yêu quý mạng sống của mình nam cung cầm lúng túng ho khan một tiếng ôi dào cũng phải thế thôi thực ra quan hệ của ta với đạm đài minh nguyện còn không bằng với lãnh tử hàn hay hoàng phụ dạ cho nên chàng không cần suy nghĩ nhiều ý nàng là quan hệ của nàng với lãnh tử hàn và hoàng phụ dạ là rất tốt sao trong lúc nhất thời giọng điệu hắn lại càng lạnh hơn thế là l ư n g nam cung c ẩ m cứng ngắc một chút lại nói sai khóc mù mắt mất tình hình này càng thêm không ổn thực ra cũng bình thường quan hệ với bọn họ cũng chỉ là quan hệ huynh nguội bạn nhậu gì đó đúng thế nhưng lần này nàng giúp đạm đài minh nguyệt một chuyện không nhỏ hắn vô cùng tức giận cũng không phải là chuyện nước và chuyện thông thương hắn không nỡ mà giao dịch này nam nhạc hắn ăn thiệt thòi lớn hắn là muốn biết tại sao nàng lại cho đạm đài minh nguyệt một ưu đãi đặc biệt như thế nam cung cẩm gãi đầu trong lòng nàng nàng đã sợ đến dựng hết cả tóc lên đứng trước mặt hắn ngay cả k h í chàng mạnh mẽ nàng cũng không có còn nữa chỉ cần giọng nói hắn âm trầm thêm một chút tim nàng liền đập như t r o n g c h ầ u sợ muốn chết ta bị hắn làm cho cảm động nàng vừa nói câu này trong n g á y mắt khi áp xung quanh hạ thấp xuống mấy lần giữa trời mùa h è thế này nhưng cũng đủ để c h i m cánh cụ sinh hoạt nam cung cẩm nhanh chóng đổi giọng không phải không phải ý này ách là ta bị cách hắn đối đãi chân tình với dân chúng mà cảm động trang biết không hắn tham gia chiến tranh thiên hạ là chỉ vì nước mà có nước người m ạ c bắc mới có thể không bị đói bụng cho nên ta liền thế nàng có biết rằng từ xưa đến nay quân vương các quốc gia vì sao không nguyện ý đưa nước tới m ạ c bắc hay không hắn hỏi lại nam cung cẩm trận trắng mắt lên đấy còn không phải vì các người quá keo kiệt sao mặc bắc cường hãn có nước có thảo nguyên phì nhiêu giờ còn thông thương không lâu nữa kinh tế sẽ phồn vinh đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì hắn tôn tính hướng dẫn từng bước sắc mặt nam cung cẩm trong nháy mắt cứng ngắc lại một chút mặc bắc c ư ờ n g binh nếu càng phồn vinh hơn thật đúng là có thể giống như vàng quốc hay triều thành đã chiếm trung nguyên trong lịch sử trung quốc nàng không phải không nghĩ tới vấn đề này tính tình đạm đài minh nguyệt thoải mái ta nghĩ hắn sẽ không làm như vậy nếu không phải ngày đó đạm đài minh nguyệt chán ghét lễ tiết trung nguyên rõ ràng như thế nàng cũng sẽ không có quyết định như thế đạm đài minh nguyệt sẽ không thế con cháu đời sau của hắn thì sao hắn thở dài một hơi như là có chút bất đắc dĩ lần này nam cung cẩm cuối cùng cũng hiểu rằng mình sai lầm đế vương đều là người có d ạ tâm đạm đài minh nguyệt không có nhưng đời sau của hắn thì rất khó nói thế nhưng nàng cũng không thể không nói hiện nay để cho mạc bắc và nam nhạc đ ỉ n h chiến là phương pháp tốt nhất chuyện sau này để hậu thế quan tâm đi tuy nghĩ như thế nhưng nàng vẫn có chút không tự nhiên mà nói chàng biết chuyện này không ổn vậy mà cũng đáp ứng sao nàng đã đáp ứng ta có thể không đáp ứng sao lời này ngược lại hắn nói như là chuyện đương nhiên lần này nam cung cẩm xấu hổ muốn chết vì sao trong một giây đồng hồ nàng cảm thấy mình làm một việc đúng đắn giờ lại như là sai tới cùng luôn chuyện này có tính là chuyện vì nhất thời đồng tình với mạc bắc mà khiến cho tương lai trung nguyên trở nên mịt mờ hay không có lẽ hiện nay đông lăng tây võ bắc minh đều nhìn nam nhạc như là đồ đẩn nam cung cẩm nói lầm bầm bởi vì bọn họ lần này đúng là nuôi hố gây họa còn không tính là quá đẩn hắn đánh giá thế là nam cung cẩm càng thêm phiền muộn túi đầu không nói một lời nàng lại không biết người bên cạnh nàng khoe miệng n ế t lên một chút thực ra chuyện này cũng không nghiêm trọng như thế tuy trên lý luận là như thế nhưng người mạc bắc ít hơn người trung nguyên quá nhiều muốn hoàn thành chuyện này cũng nhất định không phải chuyện đơn giản nhưng hắn cố gắng nói như thế là để nàng hối hận với quyết định của mình ngay lúc đó sau khi hối hận ấn tượng của nàng về đạm đài minh nguyệt trong lòng sẽ giảm bớt đi nhiều thậm chí là sau này nhìn thấy đạm đài minh nguyệt nàng cũng sẽ xấu hổ và phiền muộn kết quả này chẳng phải quá hoàn mỹ với hắn hay sao nàng cung cấm sao biết được người đàn ông lòng dạ hiểm độc này tính toán trong lòng nhiều như thế còn có chút ấ y náy ngẩng đầu nhìn hắn nước nở nói ta có lỗi với chàng hiện nay không chỉ chọc ra một phiền toái to lớn mà vài quốc gia khác cũng nhất định hận nghiến răng đối với một nam nhạc ngu xuẩn xem ra bọn hắn phải làm mục tiêu công kích của trung nguyên rất lâu nữa thấy bộ dạng này của nàng hắn biết rõ kế hoạch của mình đã thành công cảm thấy mừng thầm trên mặt lại không thay đổi gì vươn tay kéo một cái nàng liền từ trên ngựa của mình đến lưng ngựa của hắn không sao nhưng về sau nàng không thể tin tưởng tên đạm đài minh nguyệt rảo hoạt kia nữa chỉ có thể tin ta có biết không nam cung cầm rất ngoan ngoan gật đầu trong lòng lại cảm thấy có điểm là lạ chẳng lẽ tên này không giáo h o ặ c sao hắn cũng đâu phải người tốt gì đâu đi một ngày đường cả người nam cung cấm mồ hôi đ ư ớ t s ú n g nhưng ngược lại bách lý kinh hồng lại nhẹ nhàng k h o a n khoái sờ người hắn lành lạnh cũng rất thoải mái nam cung cấm cảm thán mùa hè năm nay trời quá nóng vẫn là trên người chàng dễ chịu ừ n đúng là nhiệt độ rất cao câu sau hắn cũng rất thích trời nóng thể này còn phải đánh trận nam cung cẩm chợt nhớ tới cái gì nói khôi h à i nhưng mà kinh nguyệt của bà đây đã hơn một tháng không tới rồi chẳng lẽ bà gì cả cũng đi nghỉ mát sao chẳng qua là kinh nguyệt của nàng từ trước đến nay đều không có quy luật sau khi điều trị cũng không có quy luật chỉ là không có đau bụng kinh cho nên hơn một tháng không có kinh cũng không phải chuyện gì kỳ quái bách lý kinh hồng nghe thế đôi lông mày đẹp mắt hơi nhữ lại chuyện kinh nguyệt của nàng không có quy luật hắn tự nhiên cũng biết chỉ là kinh nguyệt thì có liên quan gì đến bà gì cả suy nghĩ một lúc lâu cũng không hiểu sau khi cưỡi ngựa đi rất lâu sắc mặt nam cung cẩm đột nhiên cứng đờ nhớ tới một việc sau đó thần xác trở nên vô cùng bị thống và một tiếng nắm lấy và tháo phía trước bách lý kinh hồng gào lên giọng nói cũng không có mạch lạc xong đúng rồi xong đời chuyện gì xong chương hai trăm tám mươi bốn nợ tình của ta trả bằng tiền hoặc bằng thân thể của h ắ n chuyện gì xong hắn giật mình túi đầu nhìn bộ dạng đang đứt từng khúc ruột của nàng nam cung cẩm lớn tiếng kêu rên vàng đi rồi vàng đi rồi ừ vàng đi rồi nếu đau lòng không phải là nên đau lòng lúc đó sao sao đến tận bây giờ mới thương tâm binh sĩ đi theo sau bọn họ trong hiện lên đầy dấu chấm hỏi trong đầu sự khó hiểu trong lòng kéo dài ra như một dòng sông đây là hoàng hậu nương nương đang không nỡ rời xa con sói kia sao cho nên mới thút thít nhưng giờ mới thương tâm có phải là đã quá muộn rồi không chàng chàng còn nhớ không ô ô nam cung cẩm lại tiếp tục thút thít n g ẹ n nào câu nói tiếp theo đã không thể nào nghe rõ toàn bộ chỉ là những tiếng kêu rên sau đầu bách lý kinh hồng hiện lên đ ầ y những đạo hát tuyến khoe miệng co quắp mấy lần cố gắng nói một cách ôn nhu nhớ kỹ cái gì chàng còn nhớ hay không khi phủ tam hoàng tử được trùng kiến xong xuôi chàng đã đưa khế ước mua nhà trò ta không nam cung cẩm càng thương tâm hơn hốc mắt đỏ như lửa giống như là thương tâm gần chết sống không bằng chết vậy thì sao cô gái nào đó ngẩng đầu lên nhìn hắn cái mũi lại thút tha thút thít một chút tiếp tục gào khóc ta gấp gọn khế ước nhà lại dùng nền phong lại rồi giấu trong lỗ thai của vàng nhưng mà vừa nãy ta lại quên lấy ra ô ô ô ông trời ơi khế ước bất động sản của ta đôi môi mỏng của hắn mấy máy rất khẽ mấy cái khế ước bất động sản là cái gì hẳn là không khác mấy với khế ước nhà đúng không đông nhiên chỉ chốc lát sau hắn nói không sao người ngoài cũng không lấy được lời này không sai vàng là lang vương không phải là đối tượng dễ nói chuyện tuyệt đối không ai có thể tùy tiện động vào lỗ thai nó thêm nữa là cũng không ai biết trong thai nó giấu cái gì như thế càng khó có thể tìm được quan trọng nhất chính là ai cũng biết phủ tam hoàng tử chính là phủ đệ trước khi đăng cơ của hoàng thượng trên đời làm gì có ai ăn gan hùn mật gấu mà đi đoạt nhà của hoàng thượng chứ tóm lại phủ tam hoàng tử là bất động sản an toàn không ai có thể đụng đến điểm này thực ta nam cung cẩm cũng hiểu được nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất bất an t h ế như n g một ngày giấy tờ bất động sản đó còn không ở bên cạnh ta ta một ngày cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên chắc chắn đêm nay ta sẽ mất ngủ vì nhớ nó hắn im lặng thật lâu cuối cùng mới nói được một câu lúc trước nàng ở tây võ vàng ở bên cạnh ta lúc đó giấy tờ bất động sản không khế ước nhà cũng không ở cạnh nàng không phải nàng vẫn ngủ ngon sao bởi vì kể cả lúc đó chàng có lấy khế ước nhà ra ta cũng có thể khiến chàng giao lại cho ta nhưng hiện nay vàng ở tại m ạ c bắc nếu khế ước nhà bị người khác lấy ra thậm chí là ai lấy ta còn không biết ta phải làm sao bây giờ trời ơi nam cung cẩm cảm thấy mình như muốn điên rồi đây căn bản chính là chuyện muốn mạng của nàng sao lại phát sinh chuyện khổ sở thế này chứ được rồi đừng suy nghĩ nhiều hắn bất đắc dĩ mà an ủi nàng càng không biết phải nói gì đối với kiểu điện cuồng vì tiền này của nàng nếu không bây giờ chúng ta quay lại tìm vàng nam cung cẩm mở to mắt vô cùng đáng thương mà nhìn hắn trong mắt đầy vẻ khẩn cầu đôi mắt ầng ập nước khiến cho người thấy đáng thương nhưng lại khiến cho sau đầu hắn rơi xuống đầy vạch đen hoa lệ hiện giờ đã là nửa đêm nói cách khác bọn họ đã đi được ba canh giờ hiện nay mà quay lại mà lúc này v ớ t chỉ thành ở phía sau cũng nghe được một chút câu chuyện khoe miệng co quắp nói hoàng hậu nương nương đi tiếp hai canh giờ nữa chúng ta có thể đến được thành phải gán vốn là đất đai của nước ta mấy ngày trước bệ hạ mới thu hồi lại nếu hiện tại chúng ta quay lại thảo nguyên mặc bắc có lẽ đến đêm mai cũng không thể về được thành nếu như quân đội đông lăng thừa dịp loạn mà công kích vậy thì thực ra bọn họ vốn là không ai tán thành việc hoàng thượng tự mình ra khỏi thành nên đón hoàng hậu nhưng hoàng thượng lại cứ kiên trì như thế bọn hắn sao cũng không ngăn được cho nên mới để cho hoàng thượng đích thân đến hiện nay nếu không nhanh chóng đi về hậu quả khó mà lường được ngược lại bách lý kinh hồng lại bất đắc di thở dài một hơi nói thôi các ngươi cứ về trước đi đợi trâm một ngày giờ cũng không có chuyện gì to tát trâm và hoàng hậu tự mình đi cũng có thể mau chóng trở về hắn cũng biết tính tình nàng nếu không lấy lại được khế ước n h à kia nàng thật sự không cách nào yên tâm ngủ được thế là nam cung cẩm lập tức cảm thấy muốn nhảy cứng lên nói với v ấ t trì thành nếu hoàng phủ hoài hàn nhân dịp chúng ta không có mặt mà tiền đánh chỉ có một ngày chắc các ngươi cũng thủ được chứ không có vấn đề một tháng cũng thủ được chẳng qua hắn cảm thấy không cần thiết như thế vậy chúng ta đi nam cung cẩm hí ha hí h ư ở n g quay đầu nhưng bách lý kinh hồng còn chưa kịp quay đầu n g a ánh mắt của hai người đều chăm chú bốn phía có một luồng sắt khí lại còn vô cùng nồng đậm p h o n g thủ hắn nói ra hai chữ sắc mặt tất cả mọi người đều nghiêm lại nhìn về phía rừng cây tối đen như mực bên cạnh đoạn đường này nơi đây là địa điểm phục kích tốt nhất trên đường đi bọn hắn vì chuyện của hoàng hậu nương nương mà không để ý đến một tiếng phụt vang lên sau đó một thanh kiếm màu trắng lóe lên lanh quang bắn ra từ chỗ tối bắn thẳng tới nam cung cẩm trên lưng ngựa vẹn mắt nam cung c ẩ m nhìn quét qua không chút để ý đợi cho thanh kiểm chỉ cách mình có một k h u y tay nàng đang muốn ra tay thì hắn đã đưa tay ra trước nàng hai ngón tay thon dài kẹp lấy mũi kiếm sau đó nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm cũng hơi con giống g như thân rắn sau đó bắn lại phía sau thân hình người cầm kiếm còn chưa ổn định ngả người về phía sau một chút suýt nữa vì một kích này mà ngã ra đất ngay sau đó một tấm lưới lớn trên đỉnh đầu bọn họ bông u xuống bách lý kinh h ồ n giơ tay rút long ngâm kiếm bên hông ra cũng không ngẩng đầu lên m à vạch một nhát thật nhanh chỉ trong n g á y mắt thuận tiện phát ra trăm nghìn kiếm chiêu khôn dê có ai thấy rõ chiêu thức của hắn thậm chí là còn không rõ hắn xuất bao nhiêu chiều chỉ thấy một trận ánh sáng trắng bay ra tùy ý cuồng vũ dưới ánh trăng rất nhanh mấy nghìn mảnh lưới rơi xuống đất mọi người đều chăm chú nhìn lại đây là lưới cứng rắn nhất thiên hạ bốn lưới được chế tạo từ thiên tàng thi cứ như thế rách tan sau đó hắn thu tay lại kiểm trở lại trong vỏ từ đầu đến cuối mặt hắn không tỏ thái độ gì đôi mắt đẹp như ánh trăng ẩn chứa lanh ý bởi vì hắn đã phát hiện ra lần phục kích này không nhằm vào hắn mà nhằm vào nàng người ra tay đầu tiên kia hiển nhiên cũng không ngờ tằng lưới thiên tàm ti kia lại bị người ta dễ dàng cắt đứt như thế mà bọn hắn mai phục ở đây hồi lâu cũng đã hoàn toàn là làm mất công lập tức cảm thấy thẹn quá hóa giận thế nên không để ý tới tranh l ệ n h nhân số giơ tay lên đâm một kiếm tới bách lý kinh hồng tuy không ở gần hắn nhưng ngất trì thành liền nhảy ra ngoài ngăn đ ẳ n g trước bách lý kinh hồng rồi nói to hoàng thượng ngài và hoàng hậu đi trước đi thuộc hạ và bọn họ ở lại đoạn hậu nói xong hắn liền đón nhận mũi kiếm của người áo đen hai người giao chiến đúng là võ công ngang nhau điều này cũng khiến cho ánh mắt bách lý kinh hồng nhìn mất chỉ thành có chút kinh ngạc không ngờ là tên tướng quân thiếu niên này không chỉ có tài hoa quân sự mà võ công cũng không kém mặc dù không phải là t u y ệ t đỉnh nhưng đã có thể coi như là cao thủ hạng hai trên giang hồ chẳng qua hắn cũng không để lời nói của hất trì thành trong lòng chỉ mấy tên đạo trích thế này mà khiến hắn chạy trối chết căn bản chính là chuyện tiếu lâm nhưng đúng lúc này lại có hơn ba mươi tên áo đen nhảy ra khỏi rừng rậm tấn công đội ngũ bọn họ võ công của những binh lính này tự nhiên không thể so được với bọn sát thủ không bao lâu sau đã hiện ra dấu hiệu thất bại chàng ra tay hay là ta ra tay nam cung cầm ngựa đầu nhìn hắn dáng vẻ không hề giống như là chuẩn bị ra tay giết người tùy tiện giống như là đang hỏi lúc nào thì ăn vậy vợ môi mỏng của bách lý kinh hồng hơi nhét lên đang muốn nói ánh mắt lại neo lại một chút đồng thời nam cung cẩm cũng cảm giác có chút không đúng nàng nghiêng đầu nhìn cái cây cách đó không xa lại nhìn bách lý kinh hồng một chút nơi đó có người thêm nữa là võ công người đó không thấp ấn nấp trong bóng tối hồi lâu rồi vẫn không đi ra cũng không biết là địch hay bạn nàng đang muốn gọi để hắn ra thì đúng lúc này từ chỗ đó bay tới mấy chục cục đá vô cùng tinh chuẩn bắn tới thân thể mấy người áo đen càng thêm chính xác hơn chính là mấy người áo đen kia lại đồng thời bị đánh trúng huyệt đê ạo đứng im không n ú c n í c h sau đó từ chỗ tối trên cái cây nhảy ra một cô gái áo đỏ cho dù là dưới ánh trăng cũng có thể nhìn thấy dung mạo cô ta một thân phong hoa kèm theo đó là một dáng vẻ c u ồ n g ngạo và xinh đẹp sau khi đi ra cô ta nói có chút bất mãn ngủ một giấc cũng không yên đáng ra phải điểm tử huyệt của các ngươi mới đúng ha ha nam cung cẩm nghe t h ể không nhịn được cười nhìn cô ta và nói không biết cô nương là ai lạc nghiệm h i con gái giang hồ cũng rất sảng khoái không hề keo kiệt báo tên mình ra sau đó cô ta nghiêng đầu nhìn uất trì thành bên cạnh một chút phê phán không chút khách khí dáng dấp quá kém v õ công cũng quá yếu ngươi ngươi nói cái gì khuôn mặt uất trì thành lập tức đỏ bừng vô cùng tức giận hắn chỉ kiểm trong tay về phía cô ta ngươi đừng tưởng ngươi là con gái mà ta sẽ hạ thủ lưu tình với ngươi lạc nghiệm hy đánh giá hắn từ trên xuống dưới hồi lâu s ờ căm mình rồi gật nhẹ đầu mặt trẻ con so với người đàn ông trên ngựa kia thì kém một chút nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi là tạm tạm t i n h tình thì lại rất thú vị nhưng ngươi đòi hạ thủ lưu tình với ta sao phải nhìn xem ngươi có đủ trình độ đó không đã trong n g a y mắt v u ấ t chỉ thành đờ đẫn và ngơ ngẩn đây là chuyện gì đây là chuyện gì thế này là hắn sau khi bị cô nàng kia khinh bị thì lại bị đùa giỡn rồi lại bị khinh bị sao nam cung cẩm lập tức cảm thấy cô gái này rất thú vị nhưng bọn họ hiện nay còn có chuyện quan trọng cần làm không thể tiếp tục quay về mạc bắc tìm vàng vì trên đường còn có không biết bao nhiêu người muốn phục kích bọn họ do đó vẫn nên sớm quay lại thành khải sán rồi cha xem cuối cùng là hôm nay ai ra tay mới tốt do đó nàng chắp tay nói với lạc n i ệ m hy lạc cô nương đa tạ chuyện hôm nay chỉ là hôm nay chúng ta có chuyện quan trọng muốn tiếp tục lên đường ngày khác có cơ hội sẽ đáp tạ cô nương sau không cần thực ra không có ta hỗ trợ chuyện hôm nay cũng không ngăn được các n g ư ờ i b ả n cô nương chỉ không vui khi những người này quấy dày lúc ta ngủ thôi nghĩ đến chuyện này cô ta lại nhanh chân luất hận xông lên hung hăng đạp một phát vào đầu người áo đen kia đạp xong một phát vẫn chưa cảm thấy hết giận lại đánh đập một trận thế là toàn bộ mọi người đều vô cùng yên tĩnh nhìn cô ta ở đó đánh người còn tên thủ lĩnh áo đen kia thì đau đến kêu la thảm thiết những người áo đen khác cũng chuẩn bị tâm lý chịu đòn tốt xấu gì người ta cũng coi như là giúp mình nam cung cẩm và bách lý kinh hồng nhìn một màn này mặc dù không biết nói gì nhưng rời đi thì cũng không được như thế khó tránh được có chút thất lễ cũng may sau khi lạc niệm hy mạnh mẽ đánh xong cuối cùng cũng dừng tay chân dẫm lên người tên thủ lĩnh kia nói ngươi nên cảm thấy may mắn là hôm nay người gặp ta nếu gặp phải sư huynh kia của ta không chừng hắn còn tháo người thành t ă n g khối binh sĩ nam nhạc nhìn tên thủ lĩnh áo đen kia vậy mà trong lòng lại sinh ra sự đồng cảm sâu sắc dù là những người này đứng phía đối lập với bọn họ tên thủ lĩnh áo đen bị đánh tơi tả khuôn mặt hầu như đã bị hủy đi mà cô gái này còn nói cái gì mà nên cảm thấy may mắn sư huynh của cô ta còn muốn tháo thành tám khối nữa thế là tất cả mọi người đều không khỏi hiếu kỷ vị sư huynh hung ác của cô gái này là ai ngược lại n a m cung cẩm lại nhận ra dáng vẻ tùy tiện của người nào đó trên người cô ta hầu như là không cần nghĩ nhiều nàng thốt ra một câu chẳng lẽ sư huynh của ngươi là l ã n h tử hẳn nàng vừa nói xong trong nháy mắt cô ta ngẩng đầu lên hỏi một cách kinh ngạc sao ngươi biết ha ha ha bởi vì tính tình người có vẻ như là phụt không có gì không có gì nàng muốn nói là tính tình cô ta như là một lãnh tử hàn phiên bản nữ vậy chẳng qua là lãnh tử hàn còn muốn huyết tinh hơn so với cô ta ra tay là có người chết nhưng dùng cách nói như thế để miêu tả một cô gái thì người ta chưa hẳn đã thích nghe lần này lạc niệm hy không còn bình tĩnh nữa đứng lên nhìn nam cung cẩm thật kỹ ngươi biết sư huynh của ta sao khi nói đến lãnh tử hàn như là cô ta đang nghiến răng nam cung cấm nghe thấy tiếng nghiến răng kia trái tim bỗng đập thỉnh thịch một cái nàng có cảm giác là nếu như mình nói có quen biết thì sẽ là hại lãnh tử hàn nhưng bách lý kinh hồng lại rất đúng lúc nói ra có quen hắn đang ở thành khải sán có lẽ cô gái này có quan hệ với lãnh tử hàn tốt nhất là quan hệ tình lữ sau đó dẫn hắn đi vậy là tốt nhất nam cung cầm nghiêng đầu nhìn hắn một cái ánh mắt đầy khinh bỉ tên này quá tốt rồi bà đây đã tìm hắn bao nhiêu lâu nay giờ các ngươi đi thành phải gắn sao ta cùng các người đi nhắc đến lanh tử hàn trong nháy mắt lạc nghiệm hy như thể đã thân quen nam cung cẩm có chút do dự luôn cảm thấy cô gái này không phải người hiền lành gì con ướt trì thành ở bên cạnh như là nhảy dựng lên nói không được chủ nhân chúng ta không thể đi cùng cô gái không rõ lai lịch này được nếu như cô ta là đồng bọn với những người này vậy thì lời hắn còn chưa dứt trường kiếm của hắn đã không thấy t â m hơi đâu thanh kiếm đó đã nằm gọn trong tay cô gái kia đặt ngay ngắn dưới cổ hắn thằng nhóc này lại nhiều lời thêm một câu đêm nay bà đây cưỡng hiếp người đấy phi luận điệu này còn có giọng điệu này quá giống với lãnh tử hàn đương nhiên nếu như là lãnh tử hàn hắn sẽ nói còn nhiều lời thêm một câu ngày mai người sẽ không nhìn thấy mặt trời khuôn mặt trẻ con của huất chỉ thành trong nháy mắt đỏ bừng lên ánh mắt nhìn lạc niệm hy như là nhìn một quái thú hắn vốn cho là hoàng hậu nương nương đã là cực phẩm du côn rồi k h ô nhưng g ngờ lại có người còn du côn lại có du ơ n nàng. n h rõ ràng là võ công của mình không phải là đối thủ của người ta cho nên hắn quả quyết lựa chọn ngậm miệng lại nhưng cảm thấy vô cùng xấu hổ thấy hắn không nói lời nào lạc n i ệ m hy mới hừ lạnh một tiếng ném thanh kiếm trong tay cho hắn sau đó trèo lên ngửa của nam cung cẩm đang không có ai cưới nghiêng đầu nói với nam cung cẩm toàn bộ giang hồ không ai không biết lạc thần ta có ta hộ tống đoạn đường này không ai có khả năng tới gần các người nhưng ta muốn các ngươi phải dẫn ta đi tìm sư huynh ta lạc thần khó trách lúc đó nghe tên nàng cảm thấy con thai lần này mọi người mới có phản ứng trên giang hồ đúng là có một cao thủ tuyệt thể như vậy trong truyền thuyết thì dung mạo của cô ta còn đẹp hơn tiên trên trời v õ công cao cường xuất quỷ n h ậ p thần thế nên mới có danh xương lạc thần thời gian trôi qua mọi người cũng quên mất danh từ vốn có của cô ta mà người này vừa chính vừa tà xử sự tuy tính phong cách hành sự hầu như là giống với vị kia của ma giáo cho nên mọi người cũng đối đại với cô ta như là với lãnh tử hàn đều không dám tới gần phần tử nguy hiểm này ngược lại bách lý kinh hồng cũng không hứng thú gì với chuyện cô ta nói muốn bảo vệ họ nhưng chuyện tìm lãnh tử hàn thì rất đáng để hắn cân nhắc nên gật đầu rất dứt khoát đáp ứng bách lý kinh hồng cũng đã đáp ứng tự nhiên là bất chỉ thành cũng không còn gì để nói ánh mắt chỉ nhìn cô gái kia phẫn hận một chút sau đó sai người trói toàn bộ những người áo đen này lại sau khi trở về sẽ thẩm vấn chương 285, có tin vui tin vui là gì trên đường đi bách lý kinh hồng và nam cung cẩm đều biểu hiện vô cùng lạnh lùng người các quốc gia khác đều biết bọn họ hôm nay từ mạc bắc trở về sau đó đã chuẩn bị kế hoạch phục kích tỉ mỉ như thế nhưng ai là chủ mưu cho dù là hoàng phủ hoài hàn mộ dung thiên thu hay là quân hạo thiên hiện nay cũng đều muốn ra tay thì mục tiêu chủ yếu vẫn là bách lý kinh hồng hàn m ớ i đúng sao lại nhắm vào nam cung cấm nhưng có thể mục tiêu của những người kêu ban nay chính là hắn lạc nghiệm hy thấy toàn bộ đội ngũ đều mười phần t ĩ n h lặng còn s á c mặt nam cung cẩm và bách lý kinh hồng cũng có chút lạnh lùng thế nên cô ta hỏi có phải các n g ư ờ i đang suy nghĩ chuyện này là ai làm đúng nam cung cẩm cười trả lời đối với người sư mội này của lãnh tử hàn nàng vẫn rất có hảo cảm lạc nghiệm hy giơ một ngón tay rồi liếc mắt nói chuyện này còn không phải đơn giản sao để cho sư huynh ta hỗ trợ kiểm tra mấy trăm môn phái lớn nhỏ trên giang hồ không võ công của môn phái nào sư huynh ta không chứng kiến bắt lấy bọn hắn luyện tay một chút là kiểm tra xong rồi đúng là ý kiến hay nam cung cẩm gật đầu quay sang nói với lạc n i ệ m hy nhưng mà người tìm lãnh tử hàn làm gì hắn l ừ a gạt tình cảm của ta lạc n i ệ m hy giận dữ nói sắc mặt nam cung cẩm cứng đờ trong nháy mắt cảm thấy không dám tin ánh mắt bách l y kinh hồng sáng lên lập tức trong lòng cảm thấy mừng thầm thấy sắc mặt nam cung cẩm cứng ắ c lạc n i ệ m hy mới cảm thấy mình nói sai sau khi ho khan vài tiếng mới nói nói sai rồi cũng không tính là lừa gạt ta nhưng bà đây có ý với hắn nhiều năm như vậy hắn lại không nguyện ý đáp ứng hiện giờ ta đã không thích hắn nữa nhưng cũng phải tìm hắn đòi bồi thường tình cảm tồn thất nhiều năm như vậy mới được nam cung cầm muốn cười mà không dám cười vậy ngươi hy vọng hắn bồi thường người như thế nào dùng tài sản của hắn hoặc là thân thể của hắn lạc n i ệ m hy trả lời rất dứt khoát phúc nam cầm u n g c cố nhị n cười quay đầu lại vùi đầu vào trong ngực bách lý kinh hồng bả vai rung lên từng đợt khẩu vị của cô gái này ở thời cổ đại đúng là có chút vượt mức quy định bách lý kinh hồng cũng không biết nên nói gì nhưng hắn lại m ư ờ i phần mong đợi lãnh tử hàn dùng thân thể mình để bồi thường cho cô gái này binh sĩ nam nhạc trên đường đi chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tới khi nghe được những lời cô gái này nói cô gái này không khỏi cũng quá hào phóng đi con ất trì thành đang tức giận lạc nghiệm hi kia cũng không khách sáo mà nhỏ giọng thóa mạ một câu không biết xấu hổ giọng nói không lớn nhưng lạc nghiệm hy lại nghe thấy rõ ràng quay đầu lại rất nhanh trong mắt có ngọn lửa hừng hực đang nhảy nhót h i ệ n nhiên là tương đối tức giận cô ta cười lạnh một tiếng ngay lúc nửa đêm này có vẻ mười phần quỷ quyệt và kinh dị tiểu tử tối ngày mai người chờ đó cho ta sau đó cô ta quay đầu lại nhìn về phía trước vất chì thành không hiểu tại sao mà che lấy đúng quần mình như một phản xạ có điều kiện lệ rơi đầy mặt và thương tâm gần chết còn có cả hối tiếc không kịp hắn thật sự hối hận tại sao mình lại nhiều lời như thế tối mai hắn vẫn không nên ngủ nếu cô gái này thật sự tìm đến cường bạo hắn vậy thì thật đáng sợ thế là một đ o à n người bách lý kinh hồng trở mong nam cung cẩm c ư ờ i trộm vất chỉ thành kinh sợ lạc n i ệ m hy thì mài dao xoèn x o ẹ n đi về thành phải gán c h ă n g một tiếng tiếng đồ xứ rơi xuống đất vang lên ngay sau đó lại một đống đồ xứ đập xuống đất tất cả mọi người như ve sầu mùa đông đứng một bên nhìn cô gái gần như điên cuồng kia cô ta mặc một thân hoa phục bằng gấm mặt như hoa sen mới hé nở thân hình thon dài mỹ hảo nhưng điểm không h o à n mỹ duy nhất là chân cô ta có chút không tiện nương nương ngài đừng nóng giận hoàng thượng đã cố gắng hết s ứ c rồi một cung nữ thật sự đã nhịn không được nữa mà đi lên ă n ủi bút một cái tát hung hăng tắt lên mặt cô ta khiến cho người cung nữ bị đánh bay ra xa thái dương còn bị đập vào cái ghế cách đó không xa trong chốc lát máu đã chảy lênh láng nhưng cô ta cũng không dám kêu đau vội vàng đứng dậy dập đầu với cô gái mặc hoa phục kia nương nương nô tỷ biết sai nô tỷ đáng chết cô gái mặc hoa phục nhanh chân đi đến trước mặt nô tỷ hung hăng bóp c ầ m rồi nói bạn cũng nói cho ngươi biết điều bạn cũng muốn không chỉ là tận lực bạn cũng muốn nam c u n g cầm phải chết hoàng thượng cắt tưởng người hầu ngoài cổng quỳ xuống hành lễ còn cô gái mặc áo gấm cũng thu lại bàn tay đang bóp c ầ m người cung nữ nghiêng đầu nhìn quân hạo thiên đang chậm rãi bước vào n à o tới hắn mà khóc mặt đầy nước mắt nước ngui nói hoàng thượng lại thất bại vậy mà lại thất bại thu của thần thiếp bao giờ mới có thể báo được đây mặc dù đi đứng không tiện nhưng khi di chuyển dáng dấp vẫn i ể u điệu quân hạo thiên thở dài một hơi ôm cô ta vào lòng nói ai phi thực ra chúng ta không nên đối nghịch với nam nhạc hiện nay toàn bộ triều thần triều đình đều đang phản đối nhất là lần trước đã hao tốn bốn mươi vạn đại quân nếu còn tiếp tục như thế chỉ sợ toàn bộ quốc gia bắc minh đã không còn là bắc minh nữa rồi với lại đêm qua phái người ám sát cũng không thành công ta mặc kệ Ta mặc kệ, người nói người yêu ta chân của ta cũng vì tiện nhân kia mới thành thế này lúc trước ta cứu được bách lý kinh hồng cô ta lại sai người đẩy ta từ trên tuyết sân xuống hại ta không thể nào đi thẳng người được nếu cô ta không chết ta cả đời này đều sẽ không c a m lòng hóa ra là cô gái này người mà lần trước rơi từ trên núi cao xuống mai lương hình quân hạo thiên lại trầm mặc trong chốc lát hắn chỉ là nhu nhược chứ không ngúng ốc hắn cũng không hiểu vì sao mà cô gái yếu đ ớt dịu dàng lúc trước cô gái nhìn hắn với bao mơ ước cũng là người khiến hắn tìm lại được sự tự tôn của bậc đế vương và đàn ông sau khi chịu bao ánh mắt khinh bỉ coi thường đó giờ lại trở nên bén nhọn như thế hắn nghĩ có lẽ do chân của cô ta bị thế này nên mới không căm lòng trong lòng hắn cũng thầm lý giải cho cô ta thấy hắn thật lâu không nói lời nào mai lương hinh u ngẩng đầu hai mắt đấm lệ nhìn hắn mông lung hoàng thượng ngay cả mối thù này ngài cũng không nguyện ý báo thù giúp thần thiếp ngài làm sao xứng đáng với tấm chân tình của thần thiếp dành cho ngài một tấm chân tình sao quân hạo thiên túi đầu nhìn cô ta ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng và chế dễ ư c ý đồ muốn tìm trong mắt cô ta sự khác thường nhưng lại chỉ thấy một mảnh nước mắt mông lung không nhìn thấy gì khác đồng hắn cảm thấy thất bại tuy hắn biết rõ cô gái trong lòng mình là hạ người gì cũng biết rõ đây chẳng qua là biểu hiện giả dối của cô ta mà thôi nhưng trong lúc bất chi bất giác trong lòng hắn lại thật sự động chân tình hoàng thượng ta yêu ngươi ngươi sẽ báo thù cho ta chứ mai lương hinh bỗng nhiên ôm eo hắn nói ra cô ta vừa nói xong trong n g a y mắt ánh mắt quân hạo thiên chăm chú hơn sau đó hắn nói một cách cứng rắn được chấm giúp người báo thủ cho dù phải buông tha bất minh chấm cũng giúp người báo thủ mặc dù hắn biết cô ta chỉ đang lừa gạt hắn còn mai lương hinh giờ phút này lại nở một nụ cười trào phúng tên đàn ông ngu ngốc này cho rằng mình thật sự yêu hắn sao thật sự là cho cười cô ta thích là người đàn ông thanh quý như đ ó a tuyết liên kia nhưng chỉ với vài câu dâu ngon dâu ngọt đã có thể khiến hắn đem hết toàn lực trợ giúp mình báo thù vụ làm ăn này đúng là có lời nam cung cấm thứ mai lương hình ta không có được ngươi cũng đừng hòng đặt được ta đã không thể có được hạnh phúc vậy chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi quân hạo thiên cũng n h ẹ cảm thấy được nụ cười trào phúng của cô ta nhưng hắn rời ánh mắt đi chỗ khác rất nhanh sau đó buông cô ta ra trẫm còn phải xử lý chính vụ trẫm ra ngoài trước sau đó hắn đi ra khỏi phòng như chạy trốn mai lương huynh nhìn theo bóng lưng hắn rồi nói hoàng thượng vậy ngài trở về sớm một chút quân hạo thiên đi tới cửa thì dừng chân lại gật đầu nói ôn u được chấm sẽ về sớm một chút đám người nam cung cẩm tới thành phải gán mà ở phía xa xa lãnh tử hàn đang đứng trên cổng thành như là đang đợi bọn họ nhưng khi ánh mắt hắn thật hình bóng đỏ tươi trên lưng ngựa trong nháy mắt hắn bông cảm thấy một trận đau đầu nhưng cũng không xoay người chạy giống như những người đàn ông khác mà chỉ đứng im tại chỗ chờ bọn họ đi tới lạc nghiệm hy trong phút chốc nhìn thấy lãnh tử hàn thì như bay lên tường thành mà huất chỉ thành sau lưng cô ta bỗng nhiên nói miệng cứ như là chưa từng nhìn thấy đàn ông bao giờ vậy lạc nghiệm hy bay lên được nửa đường bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn đầy âm trầm có vẻ vô cùng khủng bố huất chỉ thành lập tức ngầm miệng mấy người lên thành lầu người được lãnh tử hàn quan tâm đầu tiên tự nhiên là nam cung cẩm không sao chứ ba chữ rất ngắn gọn không có việc gì nam cung cẩm cũng lắc đầu nhưng ánh mắt lại rất lơ đãng mà nhìn lạc nghiệm hy một chút ý nói cho lãnh tử hàn rằng có vẻ như là huynh sắp gặp phải chuyện mới đúng lạc nghiệm hy cũng không khách sáo đi đến trước mặt h ắ n nói sư huynh ngươi trốn tránh đủ chưa trốn lãnh tử hàn nhũ mày hắn thật đúng là không biết trốn là cái gì được coi như ngươi không trốn ta truy cầu người nhiều năm như vậy rồi bỏ ra nhiều tình cảm và tinh lực như thế người đền bù ta như thế nào là dùng tài sản hay là thân thể tự mình lựa chọn đi ta đề nghị người dùng cái trước vì hiện nay ta đã không thích người cho nên không có hứng thú quá lớn đối với thân thế người nhưng gần đây có thiếu tiền một chút lạc nghiệm hy nên ngang mà nói đôi mắt lãnh tử hàn nhìn cô ta hồi lâu xác định cô ta không nói đùa sau đó giọng nói c u ầ n ngạo và tùy tiện mới không để ý lắm mà v ă n g lên không có vấn đề muốn bao nhiêu cứ đi tìm phá mà lấy lạc nghiệm hy gật đầu hài lòng sau đó xoay người vô vai nam cung cẩm một cái để cảm tạ ngươi dẫn ta đi tìm sư h ì n h tiền hắn bồi thường ta ta quyết định chia đôi với n g ơi a bánh tử trên trời rơi xuống sao mặt nam cung cấm dại ra không đủ sao vậy ngươi sáu ta bốn lạc nghiệm hy tiếp tục nói thấy nam cung cẩm vẫn đờ đẫn vậy ngươi tám ta hai đi ách chờ một chút ta đang nghĩ là không phải người đang thiếu tiền sao thiếu tiền còn chia cho mình nhiều như vậy không phải nàng nghe nhầm chứ lạc nghiệm hy vung tay không hề để ý đúng là có thiếu nhưng nếu quá nhiều ta hành tẩu giang hồ nhiều cũng không tiện thanh long tiến lên một bước đề nghị rất thành khẩn lạc cô nương vậy ngươi có thể lấy ít đi một chút lấy ít đi thì sao có thể thể hiện hết sự tôn quý của tình cảm bạn cô nương lạc n i ệ m hy nhìn hắn giống như nhìn t h ằ n g đốc khoe miệng thanh long hơi co rút không nói thêm gì nữa thế là nam cung cẩm rất vui vẻ tiếp nhận một cái bánh từ trên trời rơi xuống nàng càng nghĩ thì miệng càng ngoác ra thật to cuối cùng cảm thấy hô hấp khó khăn mắt trợn trắng lên hôn mê bất tỉnh trước khi ngất xỉu trong đầu nàng còn lóe lên một câu nói mẹ nó đây là cao hứng đến k é xỉu sao nàng ngất đi tự nhiên khiến người xung quanh giật mình têu lên bách lý kinh hồng vội vàng đưa tay tới mới tránh cho nàng không bị ngã ra đất sau đó nói to c h u y ệ n n à y có sự bối rối chưa bao giờ xuất hiện trong giọng nói của hắn vội vàng bế nam cung cẩm vào trong phòng không lâu sau ngày được đưa tới hắn vội vàng tiến lên còn hiên viên d ĩ mạch cũng vội vàng đặt một tấm khăn lụa lên trên cổ tay nam cung cẩm để hắn bắt mạch ngự y y v ớ i bắt mạch vừa nhắm mắt nhữ mày suy tư lộ ra vẻ vô cùng chăm chú và thâm trầm hồi lâu sau hắn n g n g đầu trên mặt mang theo ý cười xoay người nói với bách lý kinh hồng chúc mừng hoàng thượng hoàng hậu nương nương có tin vui thai nhi mới hơn một tháng còn bất ổn phải chăm sóc cho cẩn thận mới được hắn vừa nói xong bách lý kinh hồng lập tức bối rối hiên viên d ĩ mạch và mọi người đều lộ vẻ vui mừng thời gian trước bọn họ còn đang suy nghĩ vì sao lại lâu như vậy bụng của hoàng hậu nương nương không có động tĩnh gì còn kỳ quái một phen không ngờ là hôm nay đứa nhỏ này đã đến, đến rồi tiểu chủ nhân của bọn họ sắp đến rồi từng người đều hớn hở ra mặt duy chỉ có người cha là bách lý kinh hồng còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ trong đầu hắn đang quá tải hồi lâu về sau hắn mới hỏi tin vui là cái gì khoe miệng tất cả mọi người đều giật một cái im lặng nhìn hắn thầm nghĩ có phải hoàng thượng đây là cao hứng đến choáng váng rồi không ngự y y ải vô cùng có trách nhiệm mà tiến lên phía trước nói khởi bẩm hoàng thượng tin vui tức là tin vui đ ấy ạ không không phải tin vui ý là hoàng hậu nương nương đã có bầu có bầu là sao hắn hỏi tiếp lần này không chỉ mọi người ở đây choáng váng mà ngay cả lạc nghiệm hy vừa đi ra cửa vừa nhìn lãnh tử hàn đang đầy trầm tư và thương cảm kia cũng nhìn hắn mà không biết nói gì tên bách lý kinh hồng này đầu góc có vấn đề sao sửng sốt hồi lâu không ai nói gì thêm nhưng chính hắn lại kịp hiểu ra hắn tự nhủ a hóa ra là có bầu là mang thai ngay sau đó hắn như là lại bị xét đánh nhìn nam cung cầm trên giường bắt đầu tự lẩm bẩm tại sao lại có thể mang thai chứ lần này tất cả mọi người cuối cùng cũng không chịu nổi hắn nữa tên này tuyệt đối là cao hứng đến mơ hồ thần trí rồi mấy câu hỏi mất hình tượng như thế mà hắn cũng nói ra được bọn họ nên nhanh chóng ra ngoài đi không thì hôm nay hình tượng hoàng thượng cao lớn và hoàn mỹ trước kia của bọn hắn nhất định sẽ bị những câu nói của hắn hủy hết tất cả mọi người đều đi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ bách lý kinh hồng ngồi bên giường nam cung cấm trọn vẹn nửa canh giờ cuối cùng cũng tiêu hóa hết thảy mọi chuyện hóa ra hắn sắp được làm cha sao cũng không phải hắn chờ mong con mình đến thế nào mà là trong chốc lát cảm giác trở thành cha kia khiến cho cả người hắn như bị bít chặt có con có sự ràng buộc giữa hắn và nàng đó là sự kết tinh niềm hạnh phúc này khiến hắn cảm thấy không chân thực nhất là năm đó khi ở đông lăng hắn cũng không bao giờ nghĩ mình có một ngày lại có niềm hạnh phúc lớn thế này đến mức mà tay của hắn đã vô tình nắm lấy tay nàng còn có chút run rẩy đợi đến khi nam cung cẩm tỉnh lại chỉ cảm thấy tay mình bị b ó p chặt ngẩng đầu im lặng nhìn hắn chàng làm cái gì vậy b ó p tay ta đau quá biết tại sao nàng k é s u không giọng nói đều đều của hắn vang lên cho dù là cao hứng vô cùng cho dù là tình thầm nghĩa nặng giọng nói hắn vẫn là ngữ điệu trồng trèo đều đều kia nam cung cẩm gãi gãi đầu một chút cố gắng nhớ lại một chút sau đó nói nhớ rồi hình như là bởi vì chuyện tiền bạc vui quá nên té xịu nàng cảm thấy toát mồ hôi hột đột nhiên có cảm giác mình không có ý tứ gì cả vừa nghe đến tiền đã cao hứng đến té xịu xem ra nàng cũng có nhận thức sâu sắc đối với tính tham tiền của bản thân không phải là bởi vì nàng có thai À, hóa ra là có thai nam cung cẩm không để ý lắm mà nói một giây sau nàng đ ỗ n g nhiên bật lên khỏi giường như lò xo quay đầu nhìn hắn trận to đôi mắt lớn tiếng nói chàng nói cái gì ta nói nàng có thai hắn lặp lại một lần nữa nam cung cầm nuốt một ngụm nước bọn đ ỗ n g nhiên cảm thấy là lạ nhìn xuống bụng mình một chút mặt phí ra như cái bánh bao x o n g đời sắp làm mẹ ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng không cần nàng chuẩn bị sinh ra rồi để cho hạ nhân chăm sóc cũng không sao hắn đúng là hoan g n ê n đứa bé này nhưng không có nghĩa là hắn thích để cho đứa bé này đến phá hỏng sinh hoạt của vợ chồng bọn họ n a m cung cẩm đ ỗ n g như nhìn hắn như kẻ thù nói vô cùng lo lắng chàng nói nhẹ nhàng quá chẳng lẽ chàng không biết sinh con rất đau sao nghe nói rất nhiều người khi sinh con sẽ chết không phải nàng sẽ lại nhờ thế mà đi chuyến xe cuối về lại thời hiện đại chứ nàng cứ thế mà suy nghĩ miên man thời cổ đại khoa học kỹ thuật chưa phát triển đúng là có rất nhiều phụ nữ chết vì khó sinh vừa nhắc đến chuyện này bách lý kinh hồng cũng giật nảy mình hắn đứng lên nói nếu không thì chúng ta từ bỏ đi ách không có việc gì có lẽ ta phúc lớn mạng lớn không có việc gì nam cung cẩm nói rất thâm trầm thái độ của nàng mười phần c h ă m chú h i ê n viên dĩ mạch và lạc niệm hy nghe lén ở cửa phòng khoe miệng run rẩy hai người kia đang làm gì thế người ta có thai không phải là người đàn ông sẽ vô cùng vui vẻ còn người đàn bà thì mặt đầy ngọt ngào và cười thẹn thùng sao hai người này làm cái gì vậy một người thì giả vờ ngớ ngẩn một người thì lo là sẽ chết nàng chắc chứ bách lý kinh hồng hiển nhiên đã bị nàng hù dọa thực ra chuyện này nam cung cẩm cũng không hiểu nhiều lắm không phải thể thì lúc trước ở đ ô n g lăng cũng sẽ không bị tên này lừa cho rằng mình mang thai rồi thấy kinh nguyệt còn tưởng bị sinh non nữa thế là nàng rất lo lắng nắm tay bách lý kinh hồng rồi nói thực ra ta cũng không rõ ràng ta sẽ không chết thật chứ lần này h i ê n viên dĩ mạch ngoài cổng đã muốn tự tắt vào mặt mình để cam đoan là cơ bắp trên mặt mình không bị đơ đi vì xúc động mà quá cứng ngắc và run rẩy lạc nghiệm hy cũng cảm thấy rất hối hận vì mình nhàm chán mà ở chỗ này nghe lén ngồi nghe lén đôi vợ chồng ngốc này nói chuyện còn không bằng đi t r e o chọc tên uất chỉ thành động một chút lại đỏ mặt còn thích cơ tay múa chân một cách ngu ngốc với hành động của mình kia nghĩ thế nên cô ta phủi tay không thú vị rời đi có lẽ không có chuyện gì đâu năm đó mẫu phi của ta còn sống bách lý kinh hồng nhớ lại mẫu phi của mình còn nam cung cấm nghĩ đến mình là cô nhi không có mẹ cho nên không thể nào khảo chứng nhưng trợt nhớ tới tiểu kinh lan thế là mười phần ngạc nhiên nói thượng quan nhược tịch cũng còn sống cho nên sinh con thời cổ đại cũng sẽ không dễ chết như thế thế là trong nháy mắt hai người cao hứng bừng bừng chỉ thiếu chút nữa là ôm nhau khóc giống lên đ ỗ n g nhiên bách lý kinh hồng cuối cùng cũng có phản ứng đây là do hắn đ ỗ n g nhiên biết mình sắp được làm cha mà cao hứng đến thần chí không thanh t ỉ n h hiện nay cũng coi như là tìm lại được chút lý trí hắn nói thực ra rất nhiều người sinh con cũng không có chết ví dụ như phu nhân tể quốc công sinh mấy người con nhưng vẫn sống tốt khu khu nam cung cẩm cũng biết bản thân có chút lo lắng thái quá hít sâu mấy hơi mới nói đúng thế thượng quan nhược tịch không chết sao ta chết được phi phi vì sao trong nháy mắt sau khi nói xong câu này lại có cảm giác như là mình rất mong chờ thượng quan nhược tịch chết đi vậy chớ có nghĩ loạn ngự a y yển nói là nàng phải nghỉ ngơi cho tốt hắn nói cũng vô cùng xấu hổ vì hành vi của mình nam cung cầm d ố i cái lưng mệt mỏi thình lình nhớ tới một chuyện vô cùng buồn bực và bối rối nàng ngẩng đầu nhìn hắn chờ một chút chúng ta có đứa bé này sau này tiền của ta phải chia cho nó sao lần này nam cung cầm không vui vẻ gì khoe miệng bách lý kinh hồng co quắp một chút chuyện này cũng cần lo lắng sao chẳng qua là hắn cũng không kỳ quái vì biết nàng yêu thích tiền tài trầm ngâm một lát hắn nói đầy cân nhắc chuyện này do chính nàng quyết định nam nhạc có điều luật nào quy định nhất định phải chia tiền cho con cái không nam cung cẩm nói vô cùng lo lắng khoe miệng hắn lại co quắp mấy lần hình như không có nhà thì sao ngân phiếu thì sao cửa hàng thì sao đều không cần chia ả nàng trận to đôi mắt nhìn hắn đến mức độ này sao chương hai trăm tám mươi sáu một bước sai từng bước thành tường mặc dù trong lòng hắn có đến trăm lần không biết nói gì nhưng hắn vẫn không dám biểu hiện ra chỉ chấn an nàng yên tâm nếu nàng không nguyện ý cho thì không ai có thể miễn cưỡng nàng được lần này cuối cùng nam cung cẩm mới có vẻ yên lòng gật đầu hết sức hài lòng vậy là tốt rồi thực ra sinh con cũng tốt nếu như là con trai chúng ta sẽ giáo dưỡng nó thật ưu tú sau đó đợi đến lúc nó cưới vợ chúng ta có thể đòi nhiều s í n h lễ hhh chờ chút cái gì vậy để con trai để có nhiều s í n h lễ sao hắn không nghe nhầm chứ không phải để con gái mới được nhiều xính lễ à? nàng chắc chắn chứ ta rất chắc chắn nếu không có tiền giao cho ta còn muốn cưới con trai ta đấy tuyệt đối chính là nằm mơ ta khổ cực nuôi lớn một đứa bé chẳng lẽ không nên lãi một ít tiền sao nam cung cẩm nói như chuyện đương nhiên đôi môi mỏng của hắn khẽ rung động mấy cái có chút không biết nói gì mà nói xưa nay không phải chỉ có nhà gái mới đòi xính lễ sao nhà trai thì đòi xính lễ cái gì chứ ai nha chàng t h ậ t đ ốc Đẻ đây con chính gái, lần à nhà mà làm là loài là càng dày mà gả chúng trắng chồng giờ. gái giống mang tiếng chúng gái. Nhưng cung cẩm nói xong, không nhịn được mà tự gật đi được đ kiến Với lại, nhiều trai lại trai thôi. nói nếu như trận nó con tôn nhất, xính bán con con con hơn, bán bán Nam nhịn nhẹ khác, cha thì thu thì khác, thì thì quá cứ có cứ cẩm quý ta ta mặt tự dọa sao dấm, mẹ ý lễ sẽ bây u l ầ này đừng nói là bách lý kinh hồng mà ngay cả h i ê n viên dĩ mạch đang nghe lén ở góc tường cũng toát mồ hôi hột nhìn bụng nam cung cẩm với ánh mắt vô cùng đồng tình ở trong lòng cũng đang yên lặng cầu nguyện vốn là cô hy vọng sẽ có một tiểu hoàng tử ra đời như thế thì nam nhạc sẽ có người thừa kế nhưng thấy biểu hiện của hoàng hậu nương nương vẫn nên sinh một công chúa trước thì hơn nhưng rất nhanh sau đó nam cung cẩm lại hủy diệt mộng tưởng của cô lần thứ hai chỉ thấy nàng nhĩu chặt lông mày tiếp tục nói không được sinh con gái ta mới có thể được nhiều sinh lễ như thế mới có thể cho thấy được sự tôn quý của con gái ta ừ đúng thế khửa khửa vừa nói đến chuyện này trên mặt nàng đã lộ ra nụ cười bị ổi thể là trong nháy mắt h i ê n viên dĩ mạch cũng hiểu rõ ràng chủ nhân của mình lao nhân ra ngài muốn tiền cứ việc nói thẳng không cần phải tìm mấy lý do buồn cười này nghe thật sự là quái dị không bình thường chút nào khoe miệng bách lý kinh hồng nhịn không được mà run r ậ y trong thiên hạ này thời điểm mang thai còn có thể cân nhắc xem kiếm được bao nhiêu tiền nàng tuyệt đối là người duy nhất chuyện này khiến hắn không chịu được mà cảm thán ở trong lòng đây là một người mẹ không đáng tin cậy đến cỡ nào trên cổng thành một bóng người mặc đồ đen đứng đón gió tóc đen bay múa nhẹ nhàng trong không trung áo b à o cũng đong đưa theo gió đôi mắt hắn nhìn chăm chú bầu trời phương xa không hề chớp mắt nhìn lên mây bay trên bầu trời tâm cảnh lại không hề lạnh nhạt bình tĩnh như những đám mây đang trôi nổi trên bầu trời ngược lại là càng nhiều hơn mấy phần sâu não lạc nghiệm hy mới đi tới cổng đã nhìn thấy bóng lưng cô tịch và thê lương của hắn ý cười trên mặt cũng thu lại dừng lại bước chân sau đó trên khuôn mặt xinh đẹp và t ì n h xảo cũng hiện ra một chút vẻ phức tạp cô ta bước nhanh về phía trước mấy bước đứng bên cạnh hắn cùng nhau nhìn lên những đám mây trên bầu trời còn l ã n h tử hàn vậy mà lại thất thần đến nỗi không phát giác ra có người đứng cạnh mình cả người hắn phảng phất như là trống giống vậy không tìm được nét thần trí nào chỉ là m ở mịt trong lòng lạc niệm hy hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn một bên khuôn mặt hắn chỉ thấy ánh mặt trời chiếu rọi khuôn mặt ưu mỹ cho thấy đầy đủ nét đẹp của tạo hóa sự thiên vị của trời cao như là năm đó chỉ nhìn một chút đã khiến cho linh hồn của mình bị hút vào nhưng cô ta đã hết rồi những ngày tháng ngày nô do đó nhìn hắn cũng không còn cảm thấy rung động chỉ nói thản nhiên sư huynh người đến người đi thực ra cũng giống như những đám mây đang b a y trên bầu trời nếu như không thể nắm được trong tay thì phải học cách quên đi ít ra cũng có thể khiến cho lòng mình dê chịu hơn một chút cô ta vừa nói xong câu này lãnh tử hàn bỗng ngơ ngác một chút nghiêng đầu nhìn lại một cái sau đó trong lòng suy nghĩ về lời nói của cô ta cuối cùng hắn gật đầu c ư ờ i khẽ lại c u â n g ngạo và tùy tiện như lúc đầu đến đây lúc nào thế được một lúc rồi chẳng qua là giáo chủ ma giáo khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật vậy mà lại đứng ngẩn người thất thần trên tường thành hơn nữa còn hư hư thực thực đau khổ vì tình nếu như truyền ra ngoài ha ha ha tiếng cười sau cùng của lạc niệm hy lộ ra rất rõ ràng đó chính là cười nhạo lãnh tử hàn liếc cô ta một chút nói một cách vô thưởng vô phạt thế nếu để cho người trong thiên hạ biết lạc thần thần bí kia chính là sự mội của lãnh tử hàn ta mà lãnh tử hàn lại vô cùng coi trọng với người sự mội này của mình ngươi nói chuyện gì sẽ xảy ra hắn vừa nói xong trong nháy mắt sắc mặt lạc niệm hy đã cứng đờ không cười nổi vốn muốn uy hiếp hắn cuối cùng lại bị uy hiếp ngược lại cảm giác này không chỉ khiến người ta không thoải mái hơn nữa còn là vô cùng không thoải mái nếu để cho người trong giang hồ biết mình là sư mội hắn rất có thể tất cả kẻ thù của ma giáo đều nhắm vào hiệp khách độc hành như mình rồi cô ta nheo cặp mắt đào hoa nhìn hắn thật lâu đông nhiên cười một tiếng ta còn đang thực sự không hiểu nổi tại sao lúc trước ta có thể coi trọng một người đàn ông như thế này cô ta đúng là cảm thấy mình náo tản năm đó nếu như cô ta theo đuổi hắn thành công ở bên người đàn ông thế này thì cả đời cô ta đều không đấu lại hắn thể là cả đời đều sẽ bị đẻ ép người đàn ông m cả một bụng suy nghĩ xấu xa thì đúng là kính nhi viễn c h i thì tốt hơn giống như là tên bách lý kinh hồng đen t ố i đến cực điểm kia vậy lãnh tử hàn miết môi cười một tiếng vô cùng cuồng ngạo và tùy tiện cho nên vẫn là bất chỉ thành tương đối thích hợp với người hơn đây là một lời thành thật cô ta là dạng người tính tình cuồng ngạo và bá đạo nhất là lại còn thích chiếm thượng phong trong mọi chuyện vẫn nên tìm một người đàn ông tương đối dễ bắt nạt cuộc sống sau này sẽ đơn giản hơn rất nhiều lạc nghiệm hy nghe câu này của hắn lại thật sự sờ c ầ m mình suy tư một lúc tên kia nói nhiều g i á n g dấp cũng như một tên gốc có vẻ như đúng như lời sư huynh nói là một tên biết nghe lời trước đây cô ta còn không nghĩ đến chuyện này nhưng hiện nay lại thấy đúng thế là liền trầm ngâm gật đầu sư huynh ngươi nói rất có lý chỉ là người thì sao thực ra với tính cách của ngươi n g ư ơ i thích hợp với người nhất trong thiên hạ này nên là lạc n i ệ m h y ta nhưng ngươi không thích mà người n g ư ơ i thích lại sắp làm mẹ rồi sau này ngươi định thế nào lạc n i ệ m h y nói không chút ngượng ngùng hay làm bộ làm tịch lãnh tử hàn nhết môi cười khẽ sao hắn không biết lời lạc n i ệ m hy nói là sự thật nam đó sư phụ cũng đã nói hai người bọn họ trong giang hồ đều là bậc vương giả coi thường thiên hạ cho nên cũng rất xứng đôi mà hắn từ xưa đến nay đều thưởng thức cô gái nào có thể cùng nhau đọ sức song hành với đàn ông thật ra khách quan mà nói tiểu cẩm có đôi khi mềm mại yêu ớt tính tình lạc n i ệ m hy thì càng thích hợp với hắn hơn nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại động tâm với tiểu cẩm hơn nữa còn căn bản là không thu hồi lại được đây chính là tình cảm phạm trù mà lý trí không cách nào có thể khống chế được bởi vì là chân tình cho nên đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi khống chế không có chuyện phù hợp hay không phù hợp chỉ có thích hay không thích không biết có lẽ một thân một mình có lẽ có lẽ thế nào lạc n i ệ m hy nghiêng đầu nhìn hắn chờ đợi câu sau đó lãnh tử hàn dùng một chút cuối cùng nói có lẽ giống như là quân lâm ưu yên chết đi để giữ được nó đến vĩnh hàng trăng giờ phút này hắn phảng phất như cả người đều ẩn giấu vào trong bóng tối vô tận vẻ đê mê trên người hắn như là một thanh đao hung hăng lăng trì tâm trí hắn thanh long và chu tức sau lưng hắn đều k h e nhữ may trong lòng lập tức cảm thấy hậm hực đây là giáo chủ gần như vô địch khắp thiên hạ qua nhiều năm như vậy giáo chủ đã trải qua trăm nghìn chiến dịch lớn nhỏ trên giang hồ chưa từng nhận phải tổn thương nào vậy mà cũng có thời điểm yếu ớt thế này cũng có thứ có thể khiến hắn mềm yếu có thứ có thể khiến hắn bị thương nhưng so với giáo chủ thể này bọn hắn càng thích hình tượng giáo chủ của ngạo nhìn xuống chúng sinh k i a hơn hắn như thế quan g mang văn trượng sẽ không khổ sở vì tình cũng không đau đớn như bây giờ càng sẽ không khiến cho bọn hắn cũng khó chịu theo lạc nghiệm hy nghe thấy lời hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy mùi chua chua đi đến sau lưng hắn vòng tay qua ôm lấy e o hắn sư huynh cho dù thế nào ta đều hy vọng ngươi không nên nghĩ đến chữ chết này sư phụ đã không có ở đây ngươi là thân nhân duy nhất của lạc nghiệm hy mặc dù đã không còn yêu mặc dù đã mất đi phần tình cảm cuồng nhiệt năm đó nhưng lãnh tử hàn vẫn là thân nhân duy nhất của cô ta trên thế giới này có rất ít người có thể thân cận với lãnh tử hàn như thế mà cảnh tượng này cho dù là hồi nhỏ hai người bọn họ cùng nhau học võ cũng chưa từng có nhưng lãnh tử hàn cũng không đấy cô ta ra giọng nói cuồng ngạo và tùy tiện mang theo vẻ tha n t i ế c n i ệ m h i cuối cùng sẽ có một ngày người sẽ gặp được người ngươi không thể nào bỏ qua được trong cuộc đời ngươi đấy cũng chính là người người nguyện ý trao hết tất cả từ bỏ tất cả mà đến bảo vệ đến lúc đó người sẽ nhận ra hắn mới chân chính là thân nhân của ngươi còn sư huynh chẳng qua cũng chỉ là sư huynh mà thôi lạc nghiệm hy ở phía sau lưng hắn dễ dàng nhận ra sự yêu thương trong lời nói của hắn cô ta tự lẩm bẩm người không cách nào bỏ qua được cũng chính là người mà mình sẽ nguyện ý trao đi tất cả từ bỏ tất cả để đến bảo vệ sao sẽ có người như thế sao cô ta đã từng nghĩ sư huynh chính là người này khi trưởng thành mới nhận ra đó chỉ là cảm xúc lúc niên thiếu mà thôi trên đời này thật sự có người như thế sao có thể khiến người ta không cách nào dứt bỏ được có ta đã từng gặp qua chỉ là vì một lần đi tây võ đã bỏ lỡ từ đó một bước sai từng bước thành t ư ờ n g cuối cùng cả đời ta cũng không có khả năng gặp người thứ hai như vậy sống có gì vui chết có gì phải sợ cho tới bây giờ hắn vẫn luôn tùy ý giang hồ tiêu sái buông thả giữa thiên địa lại không ngờ rằng mình còn có thể có ngày coi nhẹ sinh tử khám phá hồng trận nghĩ thế hắn lại không khỏi nói phá năm đó các ngươi làm sai bản tôn cũng làm sai rồi phá ở góc tối cũng nhanh chóng đi ra túi đầu chờ câu sau của hắn nếu như lúc trước bản tôn không có nói với các ngươi để các ngươi đến thiếu lâm tự quy y thể cửa phật các ngươi cũng sẽ không làm sát thủ đương nhiên các ngươi cũng sẽ không cho thiếu lâm một mồi lửa như thể hiện nay ta cũng có một nơi tốt đẹp ha ha có lẽ đây là báo ứng của ta tạo ra quá nhiều sắc nhiệt cuối cùng đến ông trời cũng không nhìn nối khiến cho hắn đau nhức đau đến chết lặng nhưng lại không chết được mà không cách nào tránh thoát nói xong hắn không nhịn được mà nở nụ cười tự dễ ước nhưng giọng cười này của hắn lại chỉ khiến cho bọn họ cảm thấy cánh m ũ i chua chua bọn hắn nhớ rõ ràng năm đó giáo chủ khinh bị cỡ nào đám người thiếu lâm tự kia hắn nói làm đàn ông tốt không m u ố n lại đi làm cái gì con lựa chọc bọn hắn thật sự nghĩ mình có thể phổ độ chúng sinh hay sao chứ nhưng hiện nay hắn lại nói ra lời này còn lãnh tử hàn thì nhìn về phương xa thật lâu có vẻ như cũng nhớ lại lúc trước mình tùy ý phóng túng phê phán hòa thượng nhẹ nhàng thở dài một hơi sau đó nói một mình phật có lẽ không thể phổ độ chúng sinh nhưng có đôi khi lại có thể phổ độ chính mình hai gò m á lạc niệm hy r á n chặt trên mái tóc đen như mực của hắn nghe thấy lời này cô ta nghiến răng nghiến lợi nói sư h u n h ta cảnh cáo ngươi nếu ngươi thật sự đi làm cái gì con lựa chọc bà sẽ cường bạo ngươi đến lúc đó mặc kệ ngươi thích hay không thích ta cũng sẽ c u ố n lấy bắt người chịu trách nhiệm ta cả đời cô ta không biết tương lai mình sẽ như sư huynh nói hay không là gặp được một người như vậy khiến cho sư huynh chỉ là sư huynh mà thôi nhưng ít nhất bây giờ trong lòng cô ta xác định trăm phần trăm cô ta chỉ có duy nhất một thân nhân chính là vị sư huynh này cô ta không cho phép hắn nghĩ quẩn sẽ nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào để ngăn chở hắn nghe cô ta nói thế lãnh tử hàn cười cười vươn đôi tay thon dài ra gỡ tay cô ta đang ôm chặt ra yên tâm ta sẽ không đâu hắn sẽ không vì chỉ cần còn lãnh tử hàn một ngày bách lý kinh hồng sẽ biết trên đời này còn có một người đàn ông không kém hắn nửa phần cũng đang mơ đ ước người đàn bà của hắn từ đó sẽ không dám buông thả nửa phần bởi vì một ngày còn có lãnh tử hàn còn cây sáo trúc đen kia làm hiệu lệnh khi nàng gặp nạn dù là chân trời góp bế hắn cũng có thể trợ giúp nàng một chút sức lực bởi vì còn có lanh tử hàn một ngày nếu như có ngày người đàn ông kia có thất bại liên lụy đến nàng nàng cũng sẽ vĩnh viễn không khổ sở đến nỗi không nơi nương tựa hắn biết mình còn sống sống ở trước mắt bọn họ còn có rất nhiều giá trị nếu như thế sao hắn có thể xuất ra được cho dù là tiếp tục đau khổ thì có làm sao không thật chứ trong lúc bất chi bất giác hai hốc mắt lạc n i ệ m hy cũng đã đỏ lên đây đại khái là qua nhiều năm như vậy mà hai sư huynh mội bọn họ mới có một lần tâm sự tới bây giờ cô ta cũng không biết sư huynh vô cùng cường đại của mình còn có thời điểm yếu ớt như thế này lãnh tử hàn nghiêng đầu nhìn cô ta trên mặt mang ý cười lãnh tử hàn chưa bao giờ nói láo phì sư huynh biểu hiện này của ngươi lại thêm mấy câu nói kia ta vừa nhìn lại tưởng một tiểu sư phụ chắp tay trước ngực nói với ta thí chủ n g ư ơ i xuất gia không nói dối ha ha ha lạc niệm hy yên lòng lãnh ạ i bắt đầu treo đầu chọc hắn.、Lánh、tử hàn nghe thế cũng không có tức giận chỉ trả lời nhàn nhạt một câu có lẽ thế có lẽ hắn thật sự đã khám phá hồng trần cũng khó nói ẩm một tiếng vang lên sau lưng bọn họ là tiếng một cái khay rơi xuống đất hai người quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu người này không thể nghi ngờ chính là quân tử mạch mà dưới chân nàng là bánh ngọt rơi tung tóe hiển nhiên nhìn thấy hai người bọn họ thân mật thể này nàng đã bị đả kích tâm lý lãnh tử hàn nhữ mày quân tử mạch hiện nay không phải là ở kinh thành sao sao lại ở chỗ này còn lạc n i ệ m hy thì không có ý tốt mà nhìn lãnh tử hàn một chút ánh mắt cô ta như nói rằng sư huynh vận số đảo h ò a của người đến l í n rồi khi quân tử mạch nhìn thấy mặt lạc n i ệ m hy cũng vô cùng kinh hãi nàng liền đứng tại chỗ mà nhìn như thế người đàn ông áo đen p h o n g khoáng đường hoàng cô gái áo đỏ xinh đẹp tùy ý mà dung mạo hai người phảng phất đều như thượng thiên t ỷ m ỹ điêu khắc mà thành nàng cứ đứng từ xa nhìn lại như thế bọn họ như là được ông trời t á c hợp còn mình thì như một con vị xấu xí lại vọng tưởng xứng đối với hàm n ưng cho dù đã từng là công chúa cao quý thì sao giờ phút này nàng hiểu rõ ràng cái gì gọi là tự ti thật sự rõ ràng tự ti một cảm giác như thực chất trong lòng nàng là mình không xứng với người ta nhưng l ò n g ngực nàng như bị lửa nóng thiêu đốt tình cảm nàng đau như chết lặng đi mà nàng lại cảm thấy sâu sắc rằng không thể tự đẻ xuống được cuối cùng dưới sự d à y vò này nàng cắn môi dưới quay người rời đi Thấy ngươi à n đi n h thế, tử trách xuất trước mặt lướt ngọt trên đất, rồi không để ý nữa mà tiếp tục quay đầu nhìn bầu trời lãnh hàn nhiên hiểu chuyện Khó nhóc hiện mình, hổ hắn nhìn bánh không nhìn h lại đống này dạng nữa và mà để đầu gì. cái rồi xấu qua quay bầu ra cô cứ có mấy ư bộ e sợ, ý p n n g xa. Lạc ệ m hy không đổi ứ đứt n đắn mà trêu chọc, sư huynh vĩ đại của ta, con gái nhà người ta vì người mà thương tâm đến ruột gan từng Ngươi không g gái đại đ mà mà tâm treo trọc, ta, ta ruột của khúc. sư vĩ vì theo một chút sao ngươi cảm thấy có cần thiết không hắn không trả lời mà hỏi ngược lại lạc n i ệ m hy khẽ giật mình lập tức cười nói ngươi thật vô tình giống như là vô tình với mình năm đó tàn nhẫn cự tuyệt đối với phụ nữ không phải nói chúng ta không có khả năng tiến tới mà là coi thường triệt để mà sư huynh của cô ta hầu như là từ trước tới nay chưa bao giờ để ý tới cảm giác của người bên ngoài lãnh tử hàn nghe thế cũng không giận dữ chỉ chỉ vào mặt trời cạnh những đám mây phương xa rồi nói ngươi sai rồi con người đều có cảm xúc như là mây kia trong mắt nó nó chỉ có thể nhìn thấy được vầng mặt trời mà nó theo đuổi thế nên cho dù là gió vẫn luôn thổi qua người nó có nỗ lực trả giá nhiều hơn nữa nó cũng không nhận được một chút xíu tình cảm nào hồi báo nếu là như thế vậy thì ngay từ lúc bắt đầu cũng không cần cho đối phương bất cứ hy vọng gì thực ra quân tử mạch là gió của hắn còn hắn sao lại không phải là gió của tiểu cầm lạc nghiệm hy nghe hắn nói thế trong chốc lát như là hiểu ra chuyện gì cười cười cũng không nói gì nữa nhưng hai người đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân đều không chú ý tới cách đó không xa còn có chằm chằm. chủ của có con cầu, cùng đang nhìn bọn nhân khuôn muốn đang giống như tảng đá trong hầm cầu, vô cùng khinh bị nói, không biết xấu hổ. Tổn thương thuần phong một mắt Mà mắt một mặt hầm trẻ thôi biết tủ. đôi đôi đời, vô kia giờ họ hổ. bị xấu đá mỹ sau đó quay đầu đi mười phần cao ngạo không nhìn hai người bại hoại tập tục xã hội kia nữa nhìn nhiều đơn giản là tổn thương ánh mắt của hắn độc hại tâm linh của hắn nhưng mấy từ hắn vừa nói ra không tránh thoát được hai người có nội lực thâm hậu kia lông mày nhữ lại lạc n i ệ m hy còn phát ra tiếng nghiến răng rất nhỏ chương 287, quốc thư đ ô n g lăng ở trong phòng nam cung cẩm đang t r e o chọc tiểu kinh lan nhiều ngày không gặp lần này tiểu bạch nhãn lang này cũng chưa quên nàng cơ cơ tay nhỏ cười khanh khách s ở mặt nam cung cẩm như là vô cùng nhớ nhung là mẹ nuôi đương nhiên nam cung cẩm cũng rất nhớ tiểu g i a hỏa này hung hăng hôn lên gương mặt mềm mềm của nó mấy cái mới chịu bỏ qua thượng quan nhược tịch ngồi cạnh giường cười nói lâu như vậy không gặp ta và kinh lan đều có chút nhớ cô cho nên liền mang nó theo thăm cô một chút lại nghe nói lãnh tử hàn cũng ở chỗ này con nhóc tử mạch kia nói xong nàng không khỏi có chút t i ế c than tử mạch nha đầu đúng là xuất sắc nhưng so với người như lãnh tử hàn tựa như cũng không xứng đối thấy thế nào thì lần theo đuổi này cũng chú định là nàng sẽ thất bại nhưng tử mạch vẫn theo thượng quan nhược tịch tới đây vì nàng biết rõ dù là thất bại hay thành công khi còn trẻ vẫn nên cố gắng thử đây cũng là một dạng viên mãn chẳng phải nhiều năm trước thượng quan nhược tịch cũng biết chính mình không xứng với quân lâm nguyên nhưng vẫn nghĩa vô phản cố mà tiến cung hay sao cho tới hôm nay nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận nam cung cầm nghe t h ể trong đầu lập tức nhớ tới lạc n i ệ m hy thực ra nàng nghĩ cô gái được nuôi trong phòng ấm như tử mạch thì người như lạc n i ệ m hy có vẻ thích hợp với lãnh tử hắn hơn nhưng trong nội tâm dù sao tử mạch cũng là mội mội của nàng, nàng cũng từng đáp ứng quân lâm nguyên thay hắn chăm sóc nàng cho nên vẫn tương đối hy vọng nàng có thể thành công ngay lúc tâm trạng nàng đang cân bằng lại quân tử mạch đ ỗ n g nhiên vừa vào vừa khóc sau đó nằm sấp trên bàn rồi khóc nước nở nam cung cẩm và thượng quan nhược tịch hai mặt nhìn nhau tiểu kinh lan cũng cảm thấy không c ư ờ i tiếp được nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hoàng cổ cô của mình đang khóc vô cùng thương tâm trong đôi mắt v ư ợ n g hẹp dài đầy vẻ hoang mang thượng quan nhược tịch đứng dậy đi tới trước mặt quân tử mạch nói sao thế khóc cái gì có phải là trông thấy lãnh tử hàn và lạc n i ệ m hy ở cùng nhau không nam cung cẩm không để ý lắm mà tiếp lời quân tử mạch kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn nàng trên mặt còn vết nước mắt chưa khô như là muốn hỏi sao đối phương lại biết nam cung cấm sờ soạng cái đầu nhỏ của kinh lan một chút sau đó nói hai người bọn họ là sư huynh muội thân mật một chút cũng không có gì kỳ quái ngược lại là muội muội phải hiểu muội và lãnh tử hàn căn bản không phải là người cùng một thế giới nếu muội kiểm trì theo đuổi hắn cũng nên hiểu cho rõ con đường này cũng không dễ dàng nếu mọi c ứ gặp khó khăn lại chạy về đây khóc xếp mướt ta đề nghị mội vẫn sớm từ bỏ thì tốt hơn lời nam cung cẩm nói rất thẳng hầu như không hề quan tâm cân nhắc tới tâm tình quân tử mạch nhưng mỗi câu mỗi chữ đều nói đúng vào trọng tâm bởi vì nha đầu này còn đang đắm chìm vào h ảo tưởng không thực tế nếu như nàng mà coi trọn g ất t r ì thành nói không chừng hai người này mỗi người thẹn thùng một lần chuyện này đã xong nhưng dạng người như lãnh tử hàn muốn chinh phục hán hoặc là đứng ở bên cạnh hắn thì tuyệt đối không phải dạng người quân tử mạch vốn có có thể làm được quân tử mạch dại ra cảm giác khuôn mặt mình nóng bừng như lửa đốt một phần là vì giọng điệu không hề lưu tình của nam cung cấm công kích nhiều hơn chính là kinh ngạc bởi sự r ố t nát của mình nàng vốn cho là thích hay không thích chỉ là một chuyện đơn giản sao nghe nam cung cẩm nói xong nàng lại cảm thấy trong chuyện này dường như có rất nhiều kiến thức thế Thấy nàng còn đang ngây ngốc nam cung cẩm tiếp tục nói nhớ kỹ lời ta nói với muội nghĩ mình có thể thừa nhận kích hắn gây ra cho mình hay không, sau đó mới nghĩ đến chuyện có theo đuổi nữa hay không. gây cho thể thừa kích cho hay theo hay có có kỹ xem mới đó ra sau đã đuổi lần tới ta không muốn thấy m ộ i lại khóc trước mặt ta thấy như thế tâm trạng rất phiền muộn câu nói sau cùng nàng hoàn toàn không nể nàng chút nào khiến cho thượng quan nhược tịch ở bên cạnh cũng xấu hổ thay quân tử mạch nhưng nàng cũng biết nam cung c ẩ m vì tốt cho quân tử mạch cho nên không nói nhiều còn tâm trạng nam cung cấm cũng đúng là phiền muộn phiền muộn vì quân lâm nguyên có một mội m ộ i hèn yếu như thế xưa nay nàng không cảm thấy ai cứ thất tình thì nên khóc lớn một trận để người bên cạnh phải lo lắng cho mình một người trưởng thành biết suy nghĩ thì không nên làm như t h ế hơn nữa còn cảm thấy phẫn nộ vì họ không chịu tranh đấu mỗi lần gặp chuyện lại khóc thế này nếu thật có thể chinh phục lãnh tử hàn vậy đúng là một chuyện cười lớn mấy câu nói đó đã kích thích quân tử mạch sâu sắc sau khi nàng hít sâu mấy hơi vớt vớt hai mắt đấm lệ đứng lên túi lầu nói cẩm tỉ tỉ ta hiểu được hiểu được thì tốt giờ thì ra rửa mặt sau đó nghĩ cho kỹ xem sau này mình muốn làm gì là từ bỏ hay tiếp tục theo đuổi nghĩ kỹ rồi cứ làm theo điều mình muốn nhớ cho rõ tình cảm cũng được cuộc đời cũng được nếu như chính m ộ i cứ mềm yếu thì không ai có thể kiên cường thay m ộ i được cả nam cung cấm dứt lời cũng không nhìn nàng nữa mà túi đầu đùa với tiểu kinh lan quân tử mạch dừng một chút trong chốc lát như là hiểu ra chuyện gì gật nhẹ đầu rồi quay người đi ra nhưng nam cung cấm nhìn bóng lưng nàng Khoe m i ệ nhìn g lại c ậ nhận m một rãi ra đã kia nhét lên, nàng đã nhận ra một tia không b h thường nha không thực tế của cõi lòng mơ, giờ đã là vẻ nhìn như nhạt nhẽo từ từ tế nhưng giờ này, lòng mộng cùng của đầu đã là sự kiên vô cõi lại mơ, vẻ quân y này, này ế khiến biết Nếu t một thuần hoạt bắt thật thể tử tự ti thì tốt. Có có xúc cũng chừng, lẽ lãnh động nha đơn hán không nhưng... như nha không Nhìn đầu đầu u và sự q tử mạch quay ra thượng quan nhược tịch h i ể u được một chút quay lại nam cung cẩm ngồi bên giường thấy tiểu kinh lan gặm ngón tay nam cung cấm ưa quơ tay nhỏ có vẻ rất cao hứng còn nam cung cấm như nhớ ra chuyện gì đó sững sờ nhìn chằm chằm vào nốt ruồi chu xa ở giữa lông mày trên gương mặt phấn nộn như là xuyên thấu qua gương mặt này mà nhìn thấy người nào đó trong lúc nhất thời nàng có chút thất thần thượng quan nhược tịch tự nhiên cũng hiểu nàng sao lại thất thần đừng nói là nàng chính thượng quan nhược tịch cũng thường xuyên nhìn con trai mà thất thần thậm chí là lúc lơ đãng còn lệ rơi lầy mặt thượng quan nhược tịch cố ý nói tránh đi trận chiến này đ o á n chừng còn phải đánh bao lâu nữa vừa nói đến chuyện này Thậm triệu trở chí Nam Cung cầm liền được triệu hoán được vừa ề về lắc lâu là hắn cười nói, ta cũng không biết. Quên nói cho cô biết một chuyện, ta cũng có trước chỉ cùng nước đầu đây, đánh đi Quên muốn muốn khẽ không không không thai, hiện thật xanh sinh thôi. nói, biết. nói biết mới biết nơi biết nay, thật sự là không muốn đánh nữa, non sống ta một ta một bảo bảo đi về một nơi non xanh nước biết mà sự và v rồi hạ nhân đến báo nói là quốc thư đông l a n g được đưa tới đúng lúc hai người thượng quan nhược tịch đến hắn liền ra xử lý chính vụ thượng quan nhược tịch xứng sở cười nói cô cũng có rồi vậy không phải kinh lan có bạn rồi sao đúng thế nam cung cấm túi đầu một mực đùa với kinh lan không phát hiện ra thượng quan nhược tịch có chút mất tự nhiên vậy là tốt rồi ta còn đang suy nghĩ hai người lúc nào thì mới có con đấy nàng túi đầu xuống một chút che đậy một chút mở mịt nơi đáy mắt còn nam cung cẩm vẫn đang đắm chìm trong vui sướng khi gặp lại tiểu kinh lan không để ý thấy nàng không bình thường qua một hồi lâu thượng quan nhược tịch nói được rồi vậy câu nghỉ ngơi đi ta đưa kinh lan về trước tiểu g i a hỏa này đi mấy ngày đường n cũng đã mệt rồi được nam cung cấm đưa em bé cho thượng quan nhược tịch nàng cũng muốn đi xem xem cuối cùng hoàng phủ hoài hàn có ý đồ gì đợi cho thượng quan nhược tịch ra khỏi cửa nam cung cấm vén chăn lên rồi đi ra đến đại điện nghị sự tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn nàng theo bọn h ã n nghĩ trong bụng hoàng hậu nương nương là tương lai nam nhạc lao nhân ra nàng nên ở trong phòng nghỉ ngơi tính dưỡng mới đúng hiện nay không nên chạy đến đây ngược lại bách lý kinh hồng đã sớm biết nàng không chịu ngồi yên cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc tình hình như thế nào nam cung cẩm lệnh giọng hỏi thăm h i ệ n nhiên là đang hỏi tình hình bên đông lăng như thế nào nhưng mọi người xung quanh đều nhìn nàng bộ mặt đều trống giống vì sao người này mang thai mà bộ dạng vẫn giống như lúc trước một điểm tự giác rằng mình đang có thai cũng không có vân giật ho khan một tiếng sau đó nói hoàng phủ hoài hàn viết quốc thư tới nguyện ý đổi sáu tòa thành để lấy nguồn nước của ta vốn là nam nhạc cắt mười tòa thành cho đông lăng để đổi bách ly kinh hồng về nước mà trong lần chiến tranh này bách lý kinh hồng đã lấy lại bốn tòa thành còn lại sáu tòa trong tay đông lăng cũng hiển nhiên là nội dung cuộc nói chuyện giữa nam cung cấm và hoàng phụ dạ đã được truyền đạt lại cho hoàng phủ hoài hàn thông minh như hoàng phủ hoài hàn tự nhiên cũng không chờ cho chuyện phát triển đến mức độ kia rồi mới xử lý cho nên liền tiên hạ thủ vi cường đưa tới một tờ quốc thư mặc dù vốn biết rằng chuyện này hoàng phụ dạ sẽ nói cho hoàng phủ hoài hàn biết nhưng không biết vì sao mà nam cung c ẩ m vẫn cảm thấy có chút thất vọng lần này, nếu như nam nhạc đáp ứng đối với người đông lăng đây chính là hoàng thượng và phúc lợi của bọn họ nên cắt đất còn nếu nam nhạc không đáp ứng mà vẫn dựa theo kế hoạch chờ đến khi người đông lăng đồng tâm hiệp lực tiến đánh mới đáp ứng vậy chỉ có thể biểu hiện rằng nam nhạc bọn họ sợ hãi hoặc là giả nhân giả nghĩa Hiện nhiên, hai không thế chiếc ghế chống bên cạnh Bách、Lý、Kinh Hồng, chờ bọn họ phát loại cái người đi ngồi tại biểu. này bàn nào? Nam Cung đến xuống bên bọn Lý bạc kết kết tốt quả quả cả. gì có Các cấm đẹp khởi bẩm hoàng hậu nương nương mặt tướng nghĩ chuyện này có thể đáp ứng được bởi vì nếu không đáp ứng cũng chỉ có nam nhạc bất lợi còn nếu đáp ứng với điều kiện này của đông lăng cũng tuyệt đối là có lời nguồn nước đổi lấy sáu tòa thành trì quan trọng là sáu tòa thành trì này vốn là của nam nhạc là người nam nhạc tất nhiên vẫn luôn tâm tâm n h i ệ m n h i ệ m như là một cái gai trong lòng cho nên theo bọn hắn nghĩ giá trị của sáu tòa thành trì này cao hơn nhiều đối phương cắt thành trì đông lăng tới đổi nhưng nam cung cẩm lại lắc đầu cười khẽ đông lăng hoàng đưa điều kiện gì chúng ta đáp ứng điều kiện đó chẳng phải là chúng ta quá dễ nói chuyện rồi sao phải biết rằng hiện nay phe thắng lợi là chúng ta mua đồ còn phải có kẻ mặc cả nói chi đến chuyện đánh thiên hạ nàng vừa nói xong mọi người đều thấy có lý mà vấn đề này bách lý kinh hồng không phải không suy nghĩ tới nhưng trong lòng của hắn hiểu rõ nếu mở miệng muốn đất đai đông lăng tất nhiên hoàng phủ hoài hẳn sẽ không đáp ứng cho nên có nói cũng không công hắn xưa nay cũng không thích làm chuyện đã biết kết quả không được rồi mà vẫn làm không biết hoàng hậu nương nương có cao kiến gì vân giật đại biểu cho các vị tướng quân hỏi t h ă m nam cung cẩm cười hèn mọn một tiếng cao k i ế n thì chưa nói tới nhưng cách nhìn thì có một ít trông chờ tên hoàng phủ hoài hàn không có nhân phẩm lại hẹp hòi kia cắt đất cho chúng ta đó là không thể nào nhưng chúng ta hiện nay có thể cân nhắc trên cơ sở chúng ta đã có sáu tòa thành trì này muốn mọi hắn thêm một chút tiền với dân chúng mà nói để vương đều không dùng hết tiền cho nên nếu hoàng phủ hoài hàn không đáp ứng khó tránh khỏi bị dân chúng của mình khinh bỉ không hiểu cho nên hắn nhất định sẽ kiên trì đáp ứng chúng ta mà tới lúc đó chúng ta không phải đã kiếm b ụ n một phen rồi sao quan trọng nhất chính là làm như thế địa vị chúng ta được nâng lên là cờ h ở nd ta muốn t h ế nào được t h ế nấy chứ không phải hoàng phủ hoài hàn muốn thế nào được t h ế nấy nàng nói xong mọi người xung quanh đều gật đầu nói phải nhưng sau đầu mọi người đều là những giọt mồ hôi lớn hoàng hậu nương nương mặc dù những lời ngài nói đều rất có đạo lý nhất là câu cuối rất suy nghĩ cho nam nhạc chúng ta đòi thêm một chút tiền đối với chúng ta chỉ có tối chứ không có xấu nhưng ý cười hèn m ọ n trên mặt ngài đã thể hiện rõ khát vọng đối với tiền bạc của ngài rồi khoe miệng bách lý kinh hồng cũng hơi co rút thấy nàng cười hèn m ọ n hắn cảm thấy không đành lòng nhìn thắng chỉ nghiêng đầu nói vậy theo như ý hoàng hậu mà viết chỉ rõ một tên hạ thân đáp lời sau đó liền bắt đầu chuẩn bị giấy bút viết được một nửa hắn ngẩng đầu hỏi hoàng thượng muốn bao nhiêu một vạn lượng hoàng kim nam cung cầm nên ngang nói đối với giao dịch giữa các nước một vạn lượng hoàng kim thật ra cũng không tính là to tát nhưng cả đời nam cung cấm đều nhớ khi ban đầu ở trên thọ yến của tên cầu hoàng đế kia nàng đòi hắn ban thưởng một vạn lượng hoàng kim lần trước khi xây thành kiến khang đã chơi một lần hôm nay thêm một lần nữa tên hạ quan phụ trách viết quốc thư kia vội và ngật đầu sau đó viết tiếp sau đầu còn treo một giọt mồ hôi lấp lánh sau khi viết xong đang định đặt bút xuống thì lại nghe tiếng nam cung cẩm chuyển tới viết xong rồi ạ viết thêm ở đằng sau vài câu chó hàn bạn cũng biết ngươi là người tranh chua keo kiệt cho nên tìm ngươi mượn tiền luôn gian nan như vậy hiện nay vì phúc lợi dân chúng đông lăng của ngươi ngươi nên giao tiền ra nếu không qua ít ngày nữa toàn bộ trung nguyên đều biết đông lăng hoàng làm người keo kiệt vì vạn lượng hoàng kim mà không thèm để ý đến và vứt bỏ an nguy b á c h tính khi đó ngay cả bản cung cũng phải đỏ mặt vì ngươi ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ còn nữa hiện nay thành kiến khang dưới sự quản lý của bản cung vui vẻ phồn vinh chắc chắn hết é、e、đi theo hướng phồn vinh hương thịnh ngài không cần quá quan tâm đầu có cầu gả con gái ra ngoài như tắt nước đổ đi nam nhạc chúng ta nhất định sẽ quản lý và phát triển thành kiến khang thích đáng quan viên chấp bút nghe thế thì sửng sốt một chút luôn cảm thấy lời này mà viết ra sẽ chọc cho đông lăng hoàng tức đ i lên đoạn đầu thì nhục nhã người ta tranh chua keo kiệt còn đặt trước tên người ta tiền tố là chó sau đó lại nói những từ ngữ vô sỉ uy hiếp đối phương giao tiền ra đoạn sau không đâu vào đâu lại nói đến chuyện xây thành kiến khang lúc trước việc cắt thành kiến khang cho nam nhạc tuyệt đối là tâm bệnh lớn nhất cả đời này của hoàng phủ hoài hàn mà hoàng hậu nương nương của bọn hắn cũng biết thể nào là đánh rắn thì đánh nơi bậy t ứ c không chút lưu tình nào mà chọc vào nỗi đau của người ta ngôn ngữ thì miệng ai đừng nói là hoàng phủ hoài hàn chính hắn nhìn cũng cảm thấy đồng tình với đối phương mặc dù hắn cảm thấy nếu viết xuống sẽ ca khiến người ta bị đả kích rất nặng nhưng viết như thể trong quốc thư có vẻ không được tốt cho lắm thế là hắn ngẩng đầu lên nhìn bách lý kinh hồng dùng ánh mắt hỏi ý kiến hoàng đế bệ hạ mọi người xung quanh đều là bộ dạng muốn cười mà không dám trong lòng thì tưởng tượng khi đông lăng hoàng thấy đoạn thư này sẽ nổi trận lôi đình như thế nào bách lý kinh hồng ho nhẹ một tiếng dưới ánh mắt uy hiếp của nam cung cẩm gật nhẹ đầu với quan chấp bút xem như đồng ý thế là quan chấp bút túi đầu xuống khỏe miệng co cap viết tiếp phong thư này chỉ hy vọng khi đông lăng hoàng nhìn thấy phong thư này sẽ không bị tức giận đến nôn ra máu nam cung cẩm trao phúng hoàng phủ hoài hàn chuyện thành kiến khang như thế tự nhiên là có nguyên nhân nàng không quên tên cấu hàn kia đã từng dùng chuyện mười tòa thành trì nam nhạc kia đế chế rêu tiểu hồng hồng nhà mình phong thủy lụ n chuyện xem xem miệng ai độc hơn ai khi phong quốc thư này được đưa đến bàn hoàng phủ hoài hàn vị đế vương xuất sắc này cũng không có phụ chờ đợi của nam cung cấm gương mặt tuấn giật vô song tức đến đủ mọi màu sắc không nói dưới đáy mắt lạnh lùng còn mang theo sát ý nồng đậm như là muốn chém nam cung cấm thành muôn mảnh mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng hắn cả người hắn như bốc cháy sau lưng như thể có khói xanh bốc lên hoàng phủ dạ ngồi con g con g mẹo vẹo trên ghế nhìn hoàng huynh nhà m ì n h tức giận mà khuôn mặt vô cùng sáng lạc giọng nói tà mị vang lên có chút kinh ngạc sao thể nam nhạc không chịu đáp ứng à. vút một tiếng hoàng phủ hoài hàn ném quốc thư cho hoàng phủ dạ tự nhìn đi hoàng phủ dạ đầy hoài nghi mở phong thư ra xem đến phần sau sắc mặt càng xem càng đặc sắc còn có vẻ như muốn khóc lại giống như muốn cười t i ê u cấm cấm này quả nhiên không giờ khắc nào chịu an phận hoàng huynh chúng ta đã sớm quen với nàng thế này rồi hắn chỉ có thể dùng lời nông cạn này mà khuyên nhủ an ủi hoàng huynh đang tổn thương tâm linh hoàng p h ủ hoài hàn hít sâu mấy hơi cuối cùng mới bình tĩnh lại một chút phải chấm sớm nên quen thuộc nhưng vẫn không nhịn được mà tức đến muốn nôn ra máu rõ ràng là đối phương trực tiếp nói điều kiện ra mình cho dù có không cam lòng cũng phải đáp ứng nhưng cô gái chỉ sợ thiên hạ không loạn này còn muốn tăng thêm một đoạn lời nói như thế để ép buộc hắn có cái lý nào lại như thế chứ càng nghĩ càng tức giận nhưng bỗng nhiên hắn nhớ tới một việc nghiêng đầu nhìn hoàng phụ dạ chuyện chấm sai để đi làm đã xong chưa đã xong rồi quân hạo thiên hiện nay trong lòng đại loạn mà toàn bộ bắc minh khi biết quân lâm h u y ề n có con triều đình đã rơi vào khủng hoảng đoán là chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ xuất thủ kế này của hoàng huynh đã có thể kích động tình hình bắc minh dung chuyển quân hạo thiên bị ép phải xuất thủ với quân kinh lan lại có thể khiến cho tiểu cẩm cẩm bên kia phải lo lắng dù sao thì đứa bé thừa kế của bắc minh đang ở tại nam nhạc triều thần chắc chắn biết nam cung cảm biết rõ thân phận của kinh lan sợ là sẽ lợi dụng điều này để làm việc bất thiện bọn họ sẽ buộc tiểu cẩm cẩm lấy đứa bé này để uy hiếp bắc minh đổi lợi ích đối với tiểu cẩm cẩm mà nói tất nhiên là đau đầu đến cực điểm kế sách này đúng là một c á hay tiểu cẩm cẩm sợ là sẽ hận không thể sẽ tan sắc huynh đệ hai người bọn họ nghĩ thế hắn lại lắc đầu cười khổ hắn và nàng từ đầu đến cuối đều chỉ có thể đối lập không thể có cách nào nghịch chuyển hắn vừa nói xong hoàng phủ hoài hàn hư lạnh một tiếng tâm trạng từ đó mới khá hơn một chút nhìn quốc thư trên tay cũng không có tức giận như trước ném nó lên trên bàn cười lạnh một tiếng nam cung cẩm chấm xem ngươi còn có thể đắc ý mấy ngày đáp ứng mặc quan hoa không xuất thủ đối với đứa bé kia nhưng những người khác hắn không thể bảo đảm được hắn ngược lại muốn xem xem lần này cô gái kia sau khi trở thành mục tiêu công kích của nam nhạc còn có thể tùy tiện như thế nào chương hai trăm tám mươi tám lời nói thật của mai lương h u n h mấy ngày nay trong thiên hạ nổi lên một tin tức đó là nghĩa tử của nam nhạc hoàng chính là người thừa kế của tiến hoàng bắc minh quân lâm uyên di trúc quân lâm uyên nói rõ đứa bé này mới chính là người thừa kế chính thức vương vị bắc minh cho nên người trước đó đã đăng cơ không lâu lại phán đoán sai lầm về tình hình chiến tranh mà dẫn đến tổn thấy bốn mươi vạn binh mã bắc minh một quận hao thiên không thể nghi ngờ gì phải tiếp nhận toàn bộ những ánh mắt chất vấn của từ trên xuống dưới bắc minh cho nên những ngày này tình hình triều đình bắc minh như được đặt trong lò lửa còn quân hạo thiên những ngày này cũng cảm nhận đầy đủ cái gì gọi là đứng ngồi không yên nếu như là người khác hắn cũng không sợ hãi nhưng đây lại chính là người thừa kế của quân lâm uyên đối với hoàng huynh đã qua đời của mình quân hạo thiên luôn có sự e ngại bẩm sinh cho nên khi vừa nghe được tin tức này trong chốc lát hắn đã có cảm giác như là quân lâm h uyên trở về tìm hắn đòi lại vương vị vậy loại cảm giác này khiến hắn t r ộ t dạ trong lòng điều này cũng khiến cho cả người hắn đều rơi vào trong trạng thái tinh thần không yên trong những ngày này còn mai lương hình thật vất vả dùng hết mọi thủ đoạn mới ngồi lên được phi vị khi biết chuyện này thì vừa kinh vừa sợ Á ta biết rõ đạo lý tan đàn sẻng é nếu như quân hạo thiên thật sự bị lật đổ những ngày tốt lành vinh hoa phú quý của ả cũng đến lúc kết thúc nhưng trong lúc ả ta sợ hãi lại có không ít cảm giác kinh hỷ bởi vì liên quan đến chuyện này ngoại trừ ả và quân hạo thiên còn có kẻ thù lớn của ả nam cung cẩm cho nên ả vừa sợ xảy ra chuyện nhưng cũng hy vọng chuyện sẽ xảy ra dẫn theo một đám cung nhân ả ta tới thư phòng của quân hạo thiên còn quân hạo thiên hiện nay đang lau mồ hôi chán nhìn tấu trương đây bản tất cả các đại thần đều tin rằng hổ phụ không sinh khuyên tử nên trên tấu trương đều góp lời đề nghị quân hạo thiên không tiếc giá nào cũng phải vì bắc minh mà đón hoàng tử điện hạ về nhưng điều tương đối lạc quan chính là ít ra hiện nay chưa có người nào bắt đầu bàn tán chuyện muốn thay đổi hoàng đế thế nhưng đã có đứa bé này thì không thể nghi ngờ gì hắn sẽ bị bó tay bó chân hiện nay hắn mà mắc bất kỳ một sai lầm nào hoặc là không để đạt được sự ủng hộ của đám đại thần thì hắn chính là người bị lật đổ hoàng thượng hình phi nương nương cầu kiến cung nhân đến bẩm báo lần này quân hạo thiên càng đau đầu hơn ả ta tới đây hoàn toàn không có chút tác dụng nào đối với tình hình hiện nay của hắn mà không chừng sau khi ả ta đến lại còn cãi nhau với hắn đòi hắn tìm nam cung c ẩ m báo thù hiện nay hắn và nam cung c ẩ m đều trở thành người bị hại trong chuyện này chắc hẳn tình trạng của nam cung c ẩ m không thể tốt hơn hắn bao nhiêu cho nên hắn cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay không ở bên phía nam cung c ẩ m mà là bên phía hắn đang muốn bảo người phái ả ta trở về nhưng nghĩ đến dáng vẻ hoa lê đái vũ của ả trong lúc nhất thời hắn có chút không nỡ nói một cách bất đắc dĩ để cho nàng đi vào đi rõ cung nhân lui ra ngoài cảm thấy rất buồn bực hình phi nương nương là loại người ra vẻ nhưng vẫn là một con nhóc nhà quê trên núi xuống trên cơ bản là không có chút khí chất nào nàng thật sự không rõ ả ta cuối cùng là có gì tốt vậy mà hoàng thượng có thể quan tâm như thế mai lương h ì n h dẫn theo thị tỳ thân cận tiến đến đứng ở giữa ngự thư phòng thi lễ với quân hạo thiên thần thiếp tham kiến hoàng thượng có chuyện gì giọng điệu của quân hạo thiên tuyệt đối không thể nói là tốt nhưng cũng cố gắng duy trì bình thản chỉ là thấy gần đây tâm tình hoàng thượng không tốt cho nên thân thiết mới đem chút rượu nhạt tới thăm hoàng thượng mai lương huynh nói xong thì đi tới long ý của quân hạo thiên quân hạo thiên nghe thế mới cảm thấy thả l ò n g được một chút gật nhẹ đầu ừng dứt lời hắn lại xoa nhẹ cái chán mấy lần mai lương huynh quan tâm đi đến trước mặt hắn giúp hắn nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương hoàng thượng đang phiền lòng vì chuyện hoàng tử điện hạ sao ừng quân、hạo、Thiên thẳng thắn tướng Hạo Thừa trả lời. đây ạ i n h n nói thế nào? Tới bắc minh được tháng, ả ta cũng nhìn ra được tướng hầu như là người ủng hộ lớn nhất của quân、hạo、Thiên, ngoại trừ lần tiến công Nam Nhạc n Tới thế Ta thừa trừ hầu hộ Hạo là à Bắc được được của Ả ra thừa tướng Thiên quyết thế không những chuyện khác, cho dù là quân Hạo thiên quyết định thế nào, hắn ra, đồng quân nào, ứng. đều đáp ứng. Đây ý dù là mới là điều mà trong lòng quân hạo thiên không chắc chắn nhất trước đó thừa tướng là người chân thành với quân lâm n g uyên nhất trong cả bắc minh hiện nay lại là người chân thành với hắn nhất thế nhưng sau chuyện này vậy mà thừa tướng lựa chọn im lặng im lặng một cách triệt đ ể trên triều đình mỗi lần chúng thần nghị luận đến chuyện này hắn đều giả vờ câm điếc như là không biết chuyện gì cả mà khi tấu trương nhao nhao bay đến như tuyết rơi thừa tướng cũng là người duy nhất giữ thái độ im lặng mai lương huynh nói có lẽ thừa tướng bảo trì trung lập ở ta ở bên cạnh quân hạo thiên lâu như thế tự nhiên cũng hiểu một chút chuyện triều chính quân hạo thiên gật đầu bỗng nhiên vươn tay kéo tay ả đang xoa bóp cho mình xuống sau đó ôn nhu nói á i phi tình hình bắc minh hiện nay đã đến tình trạng này nếu như con của quân lâm nguyên thật sự trở về hoàng vị của c h ấ m có còn vững vàng nữa hay không cũng khó nói cho nên chuyện quan trọng nhất hiện nay của chúng ta là trước tiên phải ổn định tình hình đã nói xong hắn đã đợi mai lương hinh phát cáo với mình nhưng kỳ quái là lần này mai lương hinh không có phát cáo với hắn mà ả ta ngồi lên đùi hắn tựa vào ngực hắn nói hoàng thượng thân thiếp tự nhiên là hiểu được chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ hoàng thượng trong suy nghĩ của thần t h ế p mới là quan trọng nhất cho nên trước tiên vẫn nên xử lý cho tốt chuyện của hoàng thượng đã chuyện nam cung cẩm sau này chúng ta lại nói chật nghe lời này của ả quân hạo thiên lập tức cảm thấy hết sức cảm động trong lòng bàn tay không nhịn được mà gấp gáp ôm lấy eo của ả ai phi trâm phải cảm ơn nàng đã thông cảm mai lương huynh gật đầu cười lại bắt đầu bày mưu tính kế hoàng thượng chuyện này ngài chuẩn bị xử lý thế nào trâm cũng không nghĩ được cách nào tốt trong lòng hắn có một giọng nói thúc giục hắn trừ khử đứa bé kia đấy gọi là vô độc bất trượng phu nhưng nếu hắn thật sự muốn ra tay hắn lại nhịn không được mà nghĩ tới đôi mắt độc gác của quân lâm n g uyên quanh quẩn rõ ràng trong đầu hắn cảm giác đó khiến hắn vô cùng sợ hãi nhu nhược mai lương hinh chế rêu ở trong lòng nhưng lại lập tức nói hoàng thượng thân thiết cho rằng đứa bé kia không nên giữ lại ngài thật vất vả mới leo lên được đế vị cho dù là thuốc chuyển vị cho cháu thì dòng dõi ngài cũng mất đi cơ hội đăng cơ làm đế lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán tất sẽ gặp loan nghe biện pháp h á c độc như vậy được nói ra từ miệng ả quân hạo thiên lập tức cảm thấy có chút k i n h sợ đến mức mà ánh mắt nhìn ả ta có chút nặng hơn mấy phần ánh mắt quân hạo thiên quét qua mai lương hinh lập tức rõ ràng biểu hiện của chính mình hôm nay có hơi quá khích một chút vội vàng c ụ p mắt xuống tiếp tục nói mặc dù nó vẫn còn trẻ con thân thiếp cũng không đành lòng nhưng vì hoàng thượng thân thiếp cũng chỉ có thể nghĩ tới hạ sách này với lại hoàng thượng ngài nên nghĩ thêm tới một vấn đề vốn là lan phi có cốt nhục của tiến hoàng nhưng vì sao nàng không ở lại nơi này lại xuất cung lẩn trốn điều này chứng tỏ mục đích của nàng ta tuyệt đối không đơn giản cho nên thân thiết cho rằng hoàng thượng vẫn nên quả quyết một chút mới thỏa đáng để trá n h ớ cho hậu hoạn vô tận phân tích rất có logic nếu như nam cung cẩm ở đây nghe mấy lời này của ả nhất định sẽ tán thưởng ả ta thời gian này tiến bộ nhanh chóng mai lương hinh cũng vì mình thông minh tài trí mà tự đắc ý và lớn tiếng tự khen hay trong lòng nói đến chuyện này ả ta còn muốn cảm ơn nam cung cẩm nếu không phải nàng bước gả đến một bước này ả sao có thể trưởng thành nhanh như thế nhiều khi cảm tạ đối thủ của mình cũng là một loại khẳng định bản thân nghe t i ể u nói này của ả quân hạo thiên mới lạnh nhạt đi một chút nhưng hiển nhiên cũng đã động tâm với ý kiến của ả d i ệ t trừ quân kinh lan vẫn đúng có thể coi như là một ý kiến hay hắn vốn không ra tay được nhưng nghe t i ể u nói này của ả đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề nếu tương lai ả mang thai con của hắn con của bọn hắn há lại không có cơ hội leo lên hoàng vị đã như thế vậy thì người đâu nghĩ thế hắn quát lạnh một tiếng sau đó mấy người á o đen bước ra từ chỗ tối đứng trước mặt hắn quân hạo thiên móc ra một cái bình xứ từ trong ngực ném cho bọn hắn cầm cái này có thể đối phó với thần binh bất tử sau đó bắt tiểu tử kêu lại cho trẫm lúc trước khi quân lâm nguyên còn tại vị trong lúc vô tình hắn đã thấy qua thần binh bất tử vì thế đã nghiên cứu thật lâu thần binh bất tử đau thương bất nhập sẽ không chết thêm nữa còn có thể bình yên vô sự sau khi chúng độc nhưng lại không chịu được thuốc mê nhất là loại thuốc mê đỉnh cấp này của nam cương khiến cho bọn hắn ngất xịu một canh giờ tuyệt đối không thành vấn đề mà dùng một canh giờ để bắt một đứa bé đi đã đầy đủ rồi rõ người áo đen lĩnh mệnh sau đó thân hình loại lên biến mất khỏi căn phòng hắn vừa đi ra ngoài mai lương h u y n h liền không hài lòng nói hoàng thượng vì sao ngài không trực tiếp giết nó còn muốn bắt trở về làm gì trực tiếp giết nó người trong thiên hạ hoài nghi đầu tiên tự nhiên là chấm nhưng nếu bắt đi đám người kia đều sẽ hoài nghi là nam nhạc giấu nó đi không phải sao với lại quan trọng nhất là khi đứa bé kia còn trong tay chấm cho dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n chấm cũng vẫn còn có đường lui quân hạo thiên chậm rãi nói ra tính toán của mình mai lương hinh nghe thế trên môi lúc này mới nở một nụ cười vô cùng quỷ quyệt và đắc ý hoàng thượng cao kiến đứa bé kia chẳng phải nam cung cẩm rất quan tâm sao trông thấy cô ta thống khổ có vẻ như cũng rất đáng để mình cao hơn g đấy chờ cho đứa bé kia vào hoàng cung dạy dỗ như thế nào còn không phải là do mình sao đang suy nghĩ lại nghe tiếng quân hạo thiên vang lên bên h a i đang suy nghĩ gì thế không có gì cả chiếu nhi đưa rượu tới đây mai lương h u y n h quay đầu phân phó sau đó nói với quân hạo thiên hoàng thượng giải quyết xong một vấn đề phiền t o á i to lớn ngài không cảm thấy chúng ta nên không say không nghĩ sao trong mắt quân hạo thiên bỗng nhiên lóe lên một tia gì đó đồng ý chiếu nhi đứng rót rượu ánh đến trong ngự thư phòng lòng lánh còn có ánh sáng ra minh châu thắp sáng đại điện hai người đối ẩm q u â n hao thiên có như hôm nay cố ý muốn làm cho mai lương hinh qua chén sau ba tuần rượu mai lương hinh hầu như đã không còn tỉnh táo lại uống một hồi lâu sau mai lương hinh mở miệng c h ư ớ c tử hoàng thượng thân t h i ế t t h thân thiếp thật sự không uống được nữa thái phi nếu như không say không nghỉ vậy không say sao có thể đi chứ quân hạo thiên ở một hơi rượu như là đã say rồi nhưng ánh mắt hắn lại cực kỳ tỉnh táo mai lương hinh thì ngược lại tiêu cự trong mắt đã tan rã mai lương hinh không còn cách nào đành phải ngoan ngoan uống sau khi uống xong đã say hoàn toàn lớn tiếng kêu lên ta còn muốn uống còn muốn uống nữa mà quân hạo thiên lúc này lại buông cái chén trong tay mình xuống trầm giọng nói ái phi người yêu ta thật sao mai lương hinh mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn r u n g nhan không tuyệt mị nhưng cũng tuấn giật của hắn phá lên cười to một tiếng sau đó vung vẩy chén rượu như điên rồi nói ngươi nằm mơ sao sao ta có thể yêu ngươi cơ chứ đồ ngốc ta chỉ muốn lợi dụng ngươi lợi dụng người báo thủ giúp ta ngươi có cái gì có thể so với bách lý kinh hồng cái gì ngươi cũng không sánh nổi ta mà lại yêu ngươi sao ha ha ha đồ đần mới tin tưởng ta yêu ngươi người đâu mang rượu tới bạn cũng muốn uống nữa chiếu nhi ở bên cạnh nghe thế chỉ cảm thấy vô cùng hoảng sợ dọa cho chân cô ta mềm nhún mà quỳ dạp xuống đất cô ta vốn là tâm phúc của hoàng thượng được phái đến làm người hầu hạ hình phi cho nên hoàng thượng mới không kiêng kỵ cô ta nghe những chuyện ngày hôm nay thế nhưng ả này ngay cả những lời như thế cũng dám nói hết ra hoàng thượng có thể giết kẻ đứng xem như mình hay không quân hạo thiên nghe xong lập tức im lặng cả người đều thể hiện ra sự mất mát và trầm thấp không nói nên lời im lặng nặng nề hồi lâu mới ôm ả ta đã say như chết rồi quay sang nói với t r i ê u nhi nhớ kỹ chuyện hôm nay không được phép nói cho hình phi biết nô tỳ tuân mệnh chiếu nhi lĩnh mệnh cảm thấy không hiểu hoàng thượng đang nghĩ gì hoàng thượng nghe thấy như thế không phải hẳn là sẽ tức giận hoặc thẹn quá hóa giận sao chuyện này cung thái huynh một đêm yên ổn trôi qua mai lương huynh tỉnh rượu trong đầu giật mình nhớ tới chuyện hôm qua trong nháy mắt liền sợ đến trắng bệnh cả mặt ta đứng dậy nhìn qua người đàn ông vừa bị mình đánh thức hỏi hoàng thượng đêm qua đêm qua thần thiếp uống nhiều quá thân thiếp không nói sai lời gì chứ chiếu nhi ở bên ngoài màn trường trong nháy mắt nghe thấy lời này cô ta cảm thấy trái tim đã nhảy lên đến cổ rồi sinh tử của hình phi nương nương chỉ trong một ý niệm của hoàng thượng lúc này quân h ạ o thiên luốt luốt mi tâm của mình nghiêng đầu nhìn à ta c h ậ m dãi nói đêm qua chấm hỏi ái phi có thật sự yêu chấm hay không ái phi nói nói đến đây hắn lại dừng lại trong n g á y mắt còn mai lương hinh lại luôn cuống thần thiếp nói gì hoàng thượng ngài nói cho thần thiếp đi thần thiếp nói thế nào quân h ạ o thiên nhìn chằm chằm sắc mặt hoảng sợ của à ta im lặng hồi lâu cuối cùng cười một tiếng ẩn chứa sự ôn nhu không nói nên lời nàng nói yêu ánh mắt chiêu nhi ngưng lại trong nháy mắt không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn người trên giường một chút rồi lại thu hồi ánh mắt rất nhanh trong thoáng chốc cô ta như là hiểu ra điều gì đây không phải là hình phi yêu hoàng thượng mà là hoàng thượng thật lòng yêu hình phi mai lương hình nghe hắn nói thế lập tức yên tâm lại còn tốt xem ra mình uống say cũng không quên nguy trang cho nên tên đàn ông ngu ngốc này mới có thể một mực bị những lời hoang đường của mình lừa gạt nghĩ thế một nụ cười xinh đẹp lại hiện lên trên khuôn mặt ả hơi cúi xuống chui vào trong ngực quần hạo thiên giọng mang theo vẻ vui mừng hoàng thượng ngài thật xấu xa vậy mà không tin thần thiếp còn muốn chuốc say để hỏi thần thiếp ái phi không thích thế sau này sẽ không thế nữa một tay quân hạo thiên ôm eo ả trong mắt lại là vẻ âm u không để cho ả biết được mai lương hình tâm hoa nộ phóng chọc chọc mấy lần vào lồng ngực hắn rồi nói hoàng thượng vậy ngài nhất định sẽ giúp thần thiếp báo thù đúng không ừng hắn nói nhàn nhạt, nhạt sau khi bắt được đứa bé kia giao nó cho thần thiếp có được không t h ầ n thiếp sẽ không biết nó đâu chỉ dày vỏ nho nhỏ một chút thôi mai lương huynh ngửa mặt nhìn hắn quân hạo thiên ngạc nhiên trong chốc lát cuối cùng vẫn gật đầu được nhưng nàng phải nhớ kỹ không thể làm tổn thương nó t h ầ n thiếp biết trong nháy mắt mai lương huynh hớn hở ra mặt sau đó cọ đầu vào ngực quân hạo thiên mấy lần rồi kiều m i nói hoàng thượng t h ầ n thiếp mướn quân hạo thiên cười một tiếng sau đó xoay người mà lên như nàng mong mướn như nàng mong muốn tất cả những gì nàng muốn chỉ cần chấm có chấm đều có thể cho nàng hắn là đàn ông quân gia chỉ cần yêu cho dù biết rõ là sai cho dù biết con đường phía trước là vạn kiếp bất phục cũng vẫn nghĩa vô phản cổ như cũ dốc hết tất cả còn chiếu nhi ở bên ngoài lại không nhịn được mà cảm thấy cay cay sống lui vì một tả đàn bà thế này hoàng thượng tội gì phải như thế chương hai trăm tám mươi chín kiếp nạn của tiểu kinh lan nam nhạc giờ phút này cũng đã lật trời đám đại thần ở kinh thành đã hoàn toàn không bình tĩnh nổi mấy đại thế gia vốn đã đối nghịch với vân gia giờ lại càng có mục tiêu phấn đấu kích động đến cực điểm hoàng hậu là từ vân gia mà ra bây giờ hoàng hậu lại có sơ suất lớn như thế vẫn g i a tự nhiên cũng không tiện ăn nói cho nên bọn hắn đều cảm thấy cao hứng đến chết mất càng khiến bọn hắn kích động chính là huyết mạch duy nhất của bắc minh hoàng lại ở tại nam nhạc bọn hắn việc này nói lên điều gì việc này nói rõ bọn hắn có thể dựa vào đó mà nếu điều kiện thật tốt với bắc minh sau đó thu được một phần lợi ích khả quan chuyện ô n ào này cũng khiến cho ánh mắt của những tướng quân ở thành khải sán vốn sùng bái nam cung cẩm vô hạn kia nhìn nàng cũng có chút thay đổi theo bọn hắn nghĩ nam cung cẩm thân là hoàng hậu nam nhạc của bọn hắn nên gạt tình cảm riêng tư sang một bên mọi việc đều nên lấy lợi ích của nam nhạc làm đầu nhưng hiện nay hành động của hoàng hậu nương nương khiến bọn hắn rất thất vọng trong tay có thể đánh bạc lớn như thế lại không có ý lợi dụng nếu không phải vì hiện nay trong bụng nam cung cẩm hiện nay đang có tương lai của nam nhạc bọn hắn thật sự không muốn cho nàng vẻ mặt tốt đẹp gì cả nam cung cẩm cũng sứt đầu mẹ chán đã phái ám ảnh đi điều tra xem đây là chuyện tốt của người nào nhiều chuyện ý nghĩ đầu tiên chính là tên hoàng phủ hoài hàn chó má kia tì em mở phiền phức cho mình nhưng dù sao vẫn cần phải xác định xem đúng hay không thành thiếu dương mộ dung thiên thu đánh rằng co với thượng quan cẩn duệ nghe nói tin tức như t h ế trong nháy mắt cũng không bình tĩnh được giơ ngón tay cái lên vì hoàng phủ hoài hàn chuyện đã thể này nói không chừng bé con hắn kia cũng không thể tiếp tục ở lại nam nhạc được nữa rồi đến lúc đó đối với mình mới là có lợi nhất cho nên hắn cũng giúp đỡ tuyên truyền rộng rãi hơn một phen thượng quan nhược tịch mấy ngày này cũng chỉ cảm thấy bọn họ không dám ra ngoài các tướng quân thành khải s á n không biết vô tình hay cố ý mà cứ nhìn chằm chằm cửa phòng các nàng như là sợ mẹ con bọn họ chạy đi vậy tuy thế nhưng sau ba ngày yên ổn nàng cuối cùng vẫn không bình tĩnh được cố gắng ôm hải tử ra cửa đi tìm nam cung cẩm khi nàng vừa ra khỏi cửa lập tức có người theo sau nàng như là để giám thị đến cửa phòng nam cung cẩm nàng gõ cửa vài tiếng nam cung cẩm nói vào đi thượng quan nhược tịch đấy cửa vào ôm hải tử đến trước mặt nàng vội vàng nói chuyện này cô chuẩn bị làm thế nào nàng nói thẳng vào vấn đề yên tâm chỉ cần ta còn sống một ngày ai cũng không thể động tới kinh lan húng chi trong bụng ta hiện tại có máu mủ nam nhạc ai cũng không thể làm gì ta nói xong nam cung cấm theo bản năng sờ sờ bụng mình một chút trong chốc lát cảm thấy đứa bé này đến thật đúng lúc hiện nay có thể giúp mình đại ân chỉ có điều lấy con mình để làm la là chán cảm giác như thế thật sự không thể nào tốt được thượng quan n h ư ợ c tịch thở dài một hơi trong lòng như là b u ô n g xuống được cái gì ánh mắt nhìn nam cung cẩm lại nhiều thêm vài tia cảm động và ấ y n ấ y chỉ là không để cho nam cung cẩm nhìn thấy chúng ta thật sự không nên tới thành khải sán hiện nay lại đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió cô sai rồi may mắn là các cô đã tới đây hiện nay đã ở dưới tầm kiểm soát của ta sẽ không có ai dám động tới các cô nhưng nếu như ở xa kinh thành ta thực sự không biết mình làm thế nào để cam đoan các ngươi an toàn nói đến điểm này trong lòng nam cung cẩm thầm kêu may mắn tuy nói bọn họ có thần binh bất tử bảo vệ nhưng chuyện đã thể này người dân nam nhạc với lòng yêu nước vô cùng mãnh liệt kia nói không chừng ngay cả đồ ăn cũng không chịu bán cho bọn họ vậy thì chết đói cũng có khả năng thượng quan nhược tịch nhữ mày h i ệ n nhiên còn rất lo lắng vì chuyện này sắc mặt nam cung cẩm hơi nặng nề nói cô về trước đi chuyện này để ta giải quyết nàng vừa nói xong nắm tay trong tay áo của thượng quan nhược tịch nắm chặt dừng hồi lâu nàng quay người đi chuyện này đúng là nàng không giúp đỡ được gì ở lại nơi này cũng không có tác dụng gì mà trong lòng nàng cũng đã có quyết định sau khi nàng đi không lâu bách lý kinh hồng tiến đến thấy nàng ngồi buồn rầu bên cạnh bàn hắn chậm rãi đi đến trước mặt nàng nói nhàn nhạt không cần quan tâm chuyện này ta sẽ xử lý tốt chàng chắc chứ sẽ xử lý tốt sao có thể dùng phương pháp gì xử lý mới tốt đơn giản là khư khư cố chấp bao che mình sau đó giúp đỡ để tự mình giải quyết vấn đề này rồi lại tạo thành tiếng xấu cho hắn câu hỏi này của nàng tự nhiên khiến hắn không biết nói gì có thể bảo vệ được quân kinh lan cũng có thể bảo vệ được nàng nhưng sau đó ánh mắt toàn bộ nam nhạc nhìn nàng sẽ không giống như trước đây nữa sự thật này cứng rắn như sắt thép hiện nay cũng không có cách giải quyết nào khác không phải sao nam cung cấm hít vào một hơi thật sâu lập tức cũng cảm thấy không thể làm gì trong lòng nàng hận thấu xương đối với người bên ngoài đang lan truyền tin tức này hiện nay cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước mà hiện thực còn nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng tượng nhiều không tới mấy ngày lại có rất nhiều dân chúng kinh thành bị những danh môn vọng tộc có danh vọng kia kích động sau đó không ngừng kêu gào nam cung cẩm không xứng là hoàng hậu yêu cầu hoàng thượng phế hậu cống hiến của nam cung cẩm trong các chiến dịch các tướng sĩ biết nhưng dân chúng không biết trong kinh thành còn có không ít lao thần đã bắt đầu ngày đêm dân tấu đề nghị hoàng thượng đại tuyển thiên hạ mở rộng hậu cung tình hình như thế cho dù là hoàng p h ủ hoài hàn và mộ dung thiên thu cũng không thể tưởng tượng ra được về chuyện tuyển phi phải đối đầu với đám đại thần theo vân gia và nam cung cầm đó vẫn luôn là một cái gai trong tim của toàn bộ đám quan văn nam nhạc hiện nay chuyện này được truyền ra không thể nghi ngờ gì chính là thả con săn sắt bắt con cá rô có những chuyện vốn là bọn hắn không dám nói ra nhân cơ hội này có thể nói ra rất nhiều mấy ngày nay mộ dung thiên thu cũng không tiếp tục tiến đánh thiệu dương mà chỉ ở trong vương trường xem cực hay hoàng phủ hoài hàn thì phiền lòng vì việc nguồn nước nên cũng không có tâm tư với chiến sự bác minh loạn trong giặc ngoài còn có nguy cơ triều chính thể là nam nhạc được một đoạn thời gian yên tĩnh đoạn thời gian yên tĩnh này càng khiến cho đám đại thần kia thêm h o ạ t bát còn nam cung cẩm cũng một mực đệ nén cơn giận của mình không bộc phát mãi cho đến một ngày một quyển mỹ nhân đồ được đưa đến long án của bách lý kinh hồng nam cung cẩm cuối cùng cũng giận tí mặt các tướng quân cả điện đều hoảng sợ nhìn hoàng thượng t ỏ ra hơi lạnh và hoàng hậu toàn thân b ú c hỏa cảm thấy đổ mồ hôi vì một đám lao thất phu ăn không ngồi rồi còn đi gây sự ở kinh thành kia văn thần võ tướng xưa này chính là hai quần thể không hợp nhau cho nên theo bọn hắn nghĩ đám lao ra hỏa kia chính là nhàn rỗi mà gây chuyện các vị tướng quân cũng cảm thấy bản cung không xứng làm hoàng hậu sao ánh mắt nam cung cầm sắc bén hung hăng áp bách bọn hắn bách lý kinh hồng nghe thế ngước mắt nhìn nàng một cái khoe môi hơi nhét lên biết nàng có thể xử lý chuyện này liền túi đầu xuống xem tâu chương loại cảm giác gáp bách tự nhiên của nam cung cẩm khiến cho không thiếu người trong nhóm tướng quân túi lầu xuống trong lòng bọn họ đang nhanh chóng suy nghĩ tài năng quân sự và chính trị của hoàng hậu nương nương đều dõi như ban ngày chuyện này mặc dù hoang đường nhưng lại không thể che lấp công tích của hoàng hậu nương nương dạng phụ nữ như thế này trong thiên hạ cũng chỉ có một người nếu như nàng cũng không xứng bọn họ thật sự cũng không biết ai có thể xứng nữa t h ế là bọn họ cùng nhau túi lầu nói vị trí hoàng hậu nam nhạc sau khi phế hoàng hậu nương nương sẽ không có người thứ hai có thể ứng tuyển tốt các vị tướng quân cũng cảm thấy ta đường đường là hoàng hậu nam nhạc một đại quốc minh ông lại phải bắt một h à i tử chưa tròn một tuổi để uy hiếp bắc minh sao nếu chúng ta thật sự làm thế rồi sau này lịch sử sẽ đánh giá chúng ta thế nào nam cung cẩm nói ta từng câu từng chữ nàng vừa nói xong các tướng quân cũng là hai mắt nhìn nhau phần lớn bọn họ đều là võ tướng cho nên làm người luôn hào sảng ngay thẳng so với những văn thần không từ thủ đoạn để đạt được mục đích kia luận âm mưu tự nhiên là đơn thuần hơn rất nhiều với lại bọn họ đều cho rằng thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngôi lành thể diện quan trọng hơn nhiều cho nên lời này của nam cung cẩm không nghi ngờ gì đã khiến bọn họ xúc động nam cung cảm thấy bọn họ không nói lời nào đã biết bọn họ bị lời nói của mình đánh động cuối cùng nàng nói với lại hiện nay quân kinh lan trong tay chúng ta cho dù chúng ta chỉ dùng nó để làm vật thể trước thì bắc minh cũng sẽ phải cố kỵ rất nhiều hoàng hậu nương nương nói cực phải con á c vị tướng t quân r g hoàng nương nương nháy này, hóa hậu chào, hóa mắt mặt, đã vui vẻ coi ra ra ra ý ôi bách ọ họ bọn họ, n hoàng hậu nương nương.、Thấy、nét mặt bọn họ, Nam Cung Cẩm đã biết hôm nay mình lừa gạt thành công, hiện giờ, ít nhất cũng đã thu được sự ủng hộ của nhóm tướng. Còn hiểu hậu Thấy hôm thu hộ biết giờ, lầm lừa mặt Cẩm gạt được ít b của đã đã sự võ lý kinh hồng đang ngồi trên long ý im lặng hồi lâu vẫn đang một mực xem xét tấu trương giờ phút này trên tay hắn đang cầm một bản tấu trương lại là vạch tội vân ra bác bỏ hoàng hậu cuối cùng khuôn mặt hắn càng lâm trầm không thể đẻ nén được cơn giận dữ nữa ẩm một tiếng vang lên bản tấu trương kia bị hắn hung hăng ném lên mặt bàn tất cả mọi người đều kinh ngạc một chút theo bản năng ngẩng đầu nhìn người trên long ủy chỉ thấy đôi mắt đẹp như ánh trăng của hắn nhàn nhạt nhìn xuống mọi người bên dưới đôi mắt đó sắc bén và sâu như hàn đàm vốn là khuôn mặt hắn đạm mạc đến cực hạng nay đã mang theo một cô lệ khí nồng đậm khiến cho người ta cảm thấy run sợ khi nhìn vào thế là tất cả mọi người đều hiểu được ít nhiều hiện nay long nhan hoàng thượng đang giận dữ đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn từ trước đến nay lâu như vậy mới nhìn thấy hoàng thượng nổi giận cả đám người chân tay đều mềm n ú n vội vã quỳ xuống hoàng thượng bất giận bất giận ư giọng nói m ở nhạt của đế vương truyền đến từ trên vương tọa khiến cho người nghe cảm thấy âm trầm trong lòng chấm không tức giận hắn nói ra từng chữ như là thật sự không tức giận nhưng các đại thần phía dưới không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọn hoàng thượng bộ dạng này của lão nhân ra ngài là không tức giận sao đây rõ ràng là tức giận đến cực điểm có được không ngay cả nam cung cấm cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọn tên này đang bùng lửa giận sao đây là lần đầu tiên nàng trông thấy hắn như thế này người đâu truyền chỉ sắc mặt bách l y kinh hồng lạnh lùng nói với truyền lệnh sứ truyền lệnh sứ vội vàng chạy đến trước mặt hắn quy xuống mặt đất hoàng thượng ngài có gì phân phó giọng nói hắn đang run rẩy hắn thấy hoàng thượng đang bất âm bất dương thế này còn khiến lòng người run sợ hơn cả l ò n g nhan giận dữ t r ì n h lý những tấu chương này một phen cứ cái nào đề nghị chấm phế hậu nạp phi hàng quan cấp ba phạt đống ba năm hắn phân phó nhàn nhạt một câu nhưng dưới đáy mắt sắc bén vẫn sâu kinh người khiến cho lòng người run sợ hiển nhiên xử phạt của hắn còn không chỉ như thế thần lĩnh chỉ chuyên lệnh sứ cảm thấy bị thương cho những đại thần kia xen vào việc nhà của hoàng thượng sao giờ thì tốt rồi chứ gặp bao ứng chưa nam cung cẩm không nhịn được mà n h ữ mày s ử sự như thế rất dễ dẫn tới dân chúng phẫn nộ vẫn là vân giật gan lớn một chút hắn hơi khẽ ngẩng đầu lên nói hoàng thượng nghĩ lại tha thứ cho thần cả gan nói thẳng nếu thật sự làm thế vậy thì tình trạng của hoàng hậu nương nương càng thêm xấu hổ với lại với lại còn lại một câu hắn không dám nói với lại nếu thật sự làm như thế hoàng thượng cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích không có với lại gì hết hắn ngắt lời đứng dậy phẩy tay h á o một cái quyển mỹ nhân đồ trên long án liền bị chấn vỡ sau đó bay ra ngoài giống như từng bông tuyết hoa ngay sau đó một c ố long uy bấm sinh áp bách lấy đám võ tướng ở đây các vị tướng quân có nguyện hiệu chung với chớm bất kể là chấm quyết định t h ế nào chúng thần nguyện ý các tướng quân lớn tiếng nói hiện nay nói không nguyện ý không phải là muốn chết sao Hờ chòe chấm tờ tờ tờ ết, tòa nù nét. ạ được nam nhạc ta chỉ cần những thần tử tuân theo quyết định của quân vương còn kinh thành cũng nên gột rửa rồi hắn phun ra một câu không mặn không nhạt nhưng sắc mặt lạnh lẽo kia khiến cho người ta biết được hắn đang không nói đùa trong chốc lát tất cả các tướng quân hầu như là trận to con n g ư ờ i ý của hoàng thượng đây là như thế nào kinh thành gột rửa một câu nhàn nhạt thế này nhưng đã phán định sinh tử của nhiều người và sự tồn vòng của biết bao gia tộc thế nhưng vì sao vừa nghĩ tới những lao ra hỏa sắp ngã xuống trong lòng bọn họ lại cao hứng như thế này quan truyền lệnh giật mình kêu lên lập tức cảm thấy mình quỷ có chút bất ổn hắn cũng là con vợ cả trần gia trong mấy đại thế gia ở kinh thành nếu như hoàng thượng dùng chính sách huyết tinh để đám người kinh thành nghe lời trần gia bọn hắn cũng trốn không thoát nhất là quyển mỹ nhân đồ này bọn hắn còn gia nhập và hỗ trợ tuyển chọn chuyện này quyền thế thế gia có lớn hoàng đế cũng không cần quan tâm một câu dẫn quân đội đến trực tiếp hủy diệt hoàng thượng thần nghĩ các vị đại nhân chỉ nhất thời hồ đồ khi bọn hắn nghĩ thông suốt tất nhiên sẽ không làm như thế nữa còn xin hoàng thượng cho các vị đại nhân một cơ hội vậy làm phiền chân ái khanh trở về nói cho bọn hắn nên tỉnh táo một chút đối với nhất thời hồ đồ chấm có thể tha thứ ớ i với cả đời hồ đồ vậy cũng đừng trách chấm không cho bọn hắn cơ hội giọng nói lạnh lùng của hắn mang theo một cỗ sát ý lăng lệ chuyên lệnh sứ vội vàng gật đầu gật đầu thật nhanh rồi thất kinh nói hoàng thượng yên tâm thần nhất định truyền đạt ý chỉ của ngài cho các vị đại nhân biết dứt lời hắn lộn nhào đứng dậy chạy như bay ra ngoài của đây là lần đầu tiên hắn thấy hoàng thượng khủng bố như thế người đầu trừ vân g i a g i a gọi toàn bộ con em thể g i a tỏng quân trở về toàn bộ nam nhạc có không ít con em thể g i a vào quân đội lịch luyện nhưng trừ vân g i a tướng môn hổ tử g i a các thể g i a khác ngồi lên được vị trí tam phẩm tướng quân rất ít cho dù có ngồi lên được thì phần lớn đều là chức quan nhàn tản cho nên có phái ra ngoài thì đối với quân đội cũng không tổn thất quá lớn hơn nữa ở một mức độ nào đó còn là tiêu diệt một chút sâu m ọ t rõ lời này mấy ngày trước đại tướng quân thăng quan nhất phẩm đại tướng có nói tin tức như thế đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ gì là quá tốt hắn vốn đi lên từ dân chúng n g h è o khổ mười tám tuổi toàn quân phấn đấu hơn ba mươi năm mới có thành tựu như ngày hôm nay vậy mà luôn luôn nơm nớp lo sợ nhờ ư đi trên tấm bằng mỏng chỉ sợ đắc tội các thế gia đại tộc kia mà hắn nhìn những tên con cháu thế gia chỉ biết là mưa làm gió kia rất khó chịu đã rất lâu rồi cho nên hắn vô cùng nguyện ý vì hoàng thượng mà bắt đám người kia trở về lần này tất cả mọi người đều hiểu hoàng thượng không nói chơi đây là muốn làm thật gia chủ thịnh gia cũng trong đội ngũ tướng quân hán vội vàng chạy ra quỳ xuống nói khởi bẩm hoàng thượng chuyện này thịnh gia chúng ta không tham dự còn xin hoàng thượng dơ cao đánh khẽ cho thần nam cung cẩm cũng chạy ra làm người tốt đúng thế hoàng thượng oan có đầu nợ có chủ những người kia đối nghịch với b ả n cung nhưng thịnh tướng quân không đối nghịch với b ả n cung thực ra hiện nay thịnh gia cũng không hòa thuận với vân gia nhưng giờ lại nghe nam cung cấm vậy mà cầu tình cho mình thịnh tướng quân lập tức cảm thấy một trận xấu hổ và hối hận hoàng hậu nói thế nào chính là thế đó dứt lời đôi mắt trong trẻo và lạnh lùng như ánh trăng nhìn quét mọi người một vòng chấm muốn các ngươi biết đối nghịch với hoàng hậu chính là đối nghịch với trớm chúng thần minh bạch nếu hiện nay bọn hắn vẫn không hiểu vậy thì bọn hắn không cần làm con nữa về nhà mà làm ruộng chăn heo còn tốt hơn thế là chuyện này ngay khi nam cung cầm giận dữ và dưới thủ đoạn bàn tay sắt của bách lý kinh hồng đã đi đến hồi kết thúc nam cung cẩm còn chưa kịp đắc chí thì thấy hiên viên dĩ mạch vội vàng và vào hoàng hậu nương nương không xong rồi thượng quan nhược tịch và kinh lan bị người bắt đi rồi cái gì nam cung cẩm kinh hãi trong nháy mắt đã chạy đến trước mặt nàng hiên viên dĩ mạch thở ra một hơi vội vàng nói là thế này thuộc hạ vốn chỉ là đi qua nhưng đ ỗ n g nhiên trông thấy cửa mở h é h é kinh ngạc một chút liền vào xem thể nào nhưng sau khi thuộc hạ vào lại không thấy ai bên trong trong phòng có vết tích đánh nhau nhưng người ngài phái tới bảo vệ đều ngất xỉu quân hạo thiên giọng nói m ở nhạt của bách lý kinh hồng vang lên ra tay thời điểm này có khả năng nhất chính là quân hạo thiên vừa có thể v u hoan hãm hại vừa có thể hóa giải nguy cơ đối với vương vị của mình hơn nữa hoàng phủ hoài hàn và mộ dung thiên thu đều là người nhất ngôn cựu đình đã đáp ứng không động đến kinh lan nhất định sẽ không động đến nhưng quận h ạ o thiên bị dồn vào thế bắt buộc thì lại khó nói nam cung cấm d ừ n g một chút chậm rãi ép mình bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn ức chế không nổi sự lo lắng trong lòng bởi vì trong lòng nàng quá rõ ràng bọn họ nhất định phải đi cứu kinh lan ngay lập tức nếu không quân hạo thiên mà tránh khỏi được liên quan đến chuyện này vậy thì sự an toàn của kinh lan sẽ không được đảm bảo nghĩ thế nàng đã không muốn nói nhiều thêm gì nữa chạy như bay ra ngoài đôi mắt đẹp của bách lý kinh hồng nhữ lại theo nàng đi tới thành lâu khi nam cung cẩm muốn lên ngựa hắn ngăn nàng lại nàng quên ả nàng đang mang thai giờ mà cứ cưỡi ngựa như thế h ả i tử sẽ như thế nào nam cung cẩm cắn môi dừng lại hồi lâu sau nàng túi đầu nhìn hắn nhưng hiện nay ta không có lựa chọn nào khác ta quen thuộc bắc minh hơn chàng mà lao thừa tướng tựa như cũng đứng về phía kinh lan nếu như ta không đi không ai có thể tranh thủ hắn hỗ trợ được về phần h ả i tử nàng tin tưởng con của nàng không phải là dạng mềm yếu như thế mà bọn họ nhất định phải cưỡi ngựa đi nhanh đám người bắt kinh lan đi hẳn là mới đi không bao lâu bọn họ đến sớm chút nào kinh lan liền bất đi được một chút rơi vào tay quân hạ o tiên h cũng bất đi được một chút nguy cơ ta đi cùng với nàng như là đã sớm đoán được kết quả này hắn cũng không cản nhưng có hắn đi cùng ít nhất sẽ tương đối an toàn các tướng quân theo ra đều mười p h ầ n buồn b ự c không rõ hoàng thượng và hoàng hậu vì sao coi trọng đứa bé kia như thế nhưng nghĩ đến lời hoàng thượng nói lúc đó không rõ thì không rõ đi vì sự an toàn của mũ quân và sinh mạng của mình ít nói lời vô ích mới tốt nếu chẳng đi tình hình nam nhạc nam cung cẩm có chút do dự hắn m i ế t m ô i cùng nàng lên ngựa rồi nói bên thai nàng tình hình nam nhạc tầm quan trọng có thể so sánh với an nguy của nàng hay sao ha ha ha một trận cười c u ồ n g ngạo và tùy tiện vang lên lãnh tử hàn nhanh chân bước ra nhìn người kia trên lưng ngựa rồi cười nói tiểu cẩm yên tâm đi thôi ta cho nàng mượn cô kiệu của ta hắn vừa nói xong khuôn mặt đám người thanh long trong nháy mắt sầu khổ diệt trong bóng t ố i trận trắng mắt với bọn hắn nếu không phải bọn hắn chưa từng học cách khiêm kiệu thì cần phải để đám người này phục vụ hoàng hậu nương nương hay sao thế là nam cung cẩm rất nhanh nhớ tới cố kiệu phong cách của lãnh tử hàn có thể bay tốc độ không hề chậm hơn so với ngựa thế là nàng ngạc nhiên gật đầu vậy thì cảm tạ huynh yên tâm có lãnh tử hàn ta ở thành phải gán một ngày liền có thể giữ vững giúp các ngươi một ngày cho dù người nam nhạc không chịu nghe hắn chỉ huy hắn dẫn người giang hồ đến thủ cũng sẽ giữ vững được bởi vì câu nói kia của bách lý kinh hồng hắn thích tình hình nam nhạc không quan trọng bằng với an nguy của tiểu cẩm có thể nói ra xê u nói này cũng không ngủ hắn đấu với bách lý kinh hồng lâu như thế lạc nghiệm hy cũng đi từ trên cổng thành xuống nói bạn cô nương có rất nhiều bằng hữu trên giang hồ nói không chừng có thể giúp đỡ các n g ư ờ i một chút ta cùng đi chứ trông thấy sư huynh để ý như thế cô ta cũng không nỡ khoanh tay đứng nhìn đa tạ nam cung cẩm gật đầu đáp ứng sau đó bách lý kinh hồng nói hai vạn kỵ binh theo chấm ban đêm xông vào bắc minh hắn vừa nói xong tất cả mọi người đều giật mình kêu lên hoàng thượng điên rồi sao hai vạn đại quân xông vào đây chẳng phải chịu chết sao nhưng bọn hắn cũng rõ ràng nếu mang nhiều người tới chỉ sợ chưa tới thì đứa bé kia đã có người muốn k h u y ê n nhưng nghĩ tới hoàng thượng lúc đó không dám tiến lên rõ huất chỉ thành lên tiếng rồi đi điểm binh người dạ mạc s â n trang tiến vào trước tiên tùy thời tiếp ứng làm việc không cân nhắc chu toàn không phải là phong cách của bách lý kinh hồng trái tim mọi người bị nhắc đến cổ họng lúc này mới bông xuống sau một ngày giờ tí cửa thành biên cảnh bắc minh đã đóng mà binh lính trên tường thành đốt đèn canh gác có người trông thấy mấy vạn binh mã p h o n g tới trong nháy mắt liền kinh hãi lớn tiếng hô to xong rồi địch tập kích có địch tập kích chương hai trăm chín mươi thân phận của thượng quan nhược tịch thượng quan nhược tịch vốn đang trong phòng dỗ kinh lan chìm vào giấc ngủ đ ỗ n g nhiên nghe thấy vài tiếng cốc cốc nàng hơi ngạc nhiên đi tới cửa vừa đi đến cửa thò đầu ra nhìn thì bị một người dùng khăn bịt kín mùi miệng từ đằng sau lưng nàng vùng vây mấy lần rồi hôn mê bất tỉnh sau khi nàng tỉnh lại đã bị nhốt trong một cái dương tối đen như mực h à i tử vẫn đang bên cạnh nàng đứa bé mới được nửa tuổi này còn không biết là đã bị thay đổi chỗ ngủ miệng nhỏ vẫn còn đang ngày không không còn thỉnh thoảng ú ớ mấy tiếng giờ đã là ban ngày ánh nắng xuyên thấu vào cái dương có thể thấy đứa bé đang ngủ rất rõ ràng bộ dạng nhỏ bé này khiến cho trong lòng thượng quan nhược tịch đầy nhu tỉnh nhưng lại vạn phần lo lắng đ á m người bắt cóc bọn họ tám chín phần m ư ờ i chính là người mặc bác nàng biết rõ hoàng cung âm u nếu rơi vào trong tay quân hạ o thiên kết quả của bọn họ sẽ rất khó nói cho nên hiện nay nàng nhất định phải nghĩ biện pháp chạy thoát nhìn quanh cái dương của bọn hắn một chút sau một lát đ ỗ n g nhiên nàng nhớ tới ngọc bội của mình sau đó nàng vươn tay ra bút bút bút nàng dùng sức gõ vào cái dương mấy lần nhưng người bên ngoài chỉ đá một cước vào cái dương gõ cái gì mà gõ một cước này khiến cho cái dương hung hăng chấn động một phát nếu không phải thượng quan n h ư ợ c tịch trước đó đã bảo vệ hải tử trong tay chỉ sợ tiểu kinh lan đã bị một cước này khiến cho tỉnh lại sau đó sẽ khóc lớn ta muốn đi ngoài nàng lớn tiếng gào to gào to xong chính là một trận đỏ mặt đúng là nàng đã nhiễm tính cách phóng khoáng của nam cung cấm rồi những lời như thế mà cũng có thể nói một cách ngang nhiên với đàn ông như vậy sau đó nàng liền nghe được người bên ngoài hùng h ổ nói thật sự là phiền phức tiếp sau đó chính là âm thanh mở khóa nắp hương bị mở ra lọt vào trong tầm mắt chính là mấy người áo đen che mặt ánh mắt bọn chúng đều âm lãnh thần thái nơi đáy mắt như là mấy con quạ trong bãi tha ma khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo thượng quan nhược tịch vừa muốn ôm hải tử ra ngoài lại bị tên thủ lĩnh áo đen ngăn cản dừng lại ngươi có thể ra ngoài nhưng phải để hải tử lại thế nhưng mà thượng quan nhược tịch cố ý làm ra vẻ khó khăn cũng khiến cho mấy người áo đen xác định tuyệt đối là có vấn đề trong lòng bọn hắn hư lạnh đ ồ ngu xuẩn còn định ôm con chạy đi đúng không nghĩ chúng ta là kẻ ngu sao không có nhưng mà gì hết đặt xuống thượng quan nhược tịch nhìn bọn hắn đầy hận thù một chút đ ầ y mặt đều là vẻ buồn bực xấu hổ vì mưu kế bị vạch trần nghiến răng phẫn nộ đặt hải tử lại trong dương sau đó nhìn mấy người kia lớn tiếng nói ta muốn đi ngoài các ngươi đều là đàn ông chớ có đi cùng ta được rồi ngươi đi nhanh đi bọn hắn cũng không muốn gây phiền phái gì dù sao thì cô gái này cũng từng là vợ của quân lâm uyên thêm nữa chỉ cần hải tử còn trong tay bọn hắn những chuyện khác đều không quan trọng nghe thấy bọn hắn đáp ứng thượng quan nhược tịch mới làm bộ giận dữ rời đi sau khi ra ngoài trên mặt lại nở một nụ cười vô cùng quỷ quyệt động lòng người nàng tự nhiên biết bọn hắn không thể cho nàng bể kinh lang lan ra mà cố ý làm như thế chính là để sự chú ý của bọn hắn đều tập trung ở nơi này cho là mình muốn lựa gạt bọn hắn ra ngoài để bể hải tử chạy trốn bọn hắn thành công nhìn thấu mưu kế của mình tự nhiên tâm trạng đề phòng cũng giảm bớt thuận tiện cho mình hành động sau khi thượng quan nhược tịch ra ngoài xe ngựa cũng dừng lại chờ nàng quay lại một người áo đến hỏi thăm đầu lĩnh cứ để cô ta đi như thế sao nếu cô ta chạy đi thì làm sao bây giờ tên thủ lĩnh áo đen không để ý l ắ m nói hai tử còn ở đây ngươi nhìn bộ dạng khẩn trương của cô ta xem sẽ chạy đi sao mà kể cả cô ta có chạy đi thì mặc nàng chạy cấp trên chỉ giao nhiệm vụ đưa đứa bé này về cũng không có nói phải đưa cả cô ta về nếu không phải lo lắng đứa bé này giữa đường chết đói ta cũng không bắt luôn cô ta đi nếu cô ta thật sự chạy trốn trên đường đi tìm nhũ mẫu là được hắn nói xong những người áo đen khác mới yên lòng tất cả đều lớn tiếng tán dương thủ lĩnh anh minh còn thượng quan nhược tịch ra đi ngoài sau khi đi thật xa xác định không có ai đuổi theo mới lặng lẽ tháo tấm ngọc bội trên cổ mình xuống phía trên ngọc bội khắc một con hồ ly là hình tượng mà nàng thích sau khi nhìn quanh tứ phía nghiến răng một cái một tay nàng cầm ngọc bội đập xuống đất cách một tiếng ngọc bội vỡ thành hai nửa bên trong rơi ra một con cổ trùng vùng vây mấy lần trên mặt đất rồi chết đi sau đó thượng quan nhược tịch làm bộ như là đã đi ngoài xong quay lại xe ngựa tấm ngọc bội kia chính là tiêu chí của thượng quan gia cũng là một phương thức truyền tín hiệu người thượng quan gia có câu nói ngọc còn người còn ngọc mất người vong cho nên ngọc bội của mỗi người đều dùng để truyền tin tức khẩn cấp nhất ngọc bội của nàng vừa nát ngọc bội trên cổ phụ vương sẽ phát ra tiếng kêu khẽ cha của thượng quan nhược tịch chính là quảng lăng vương là vị vương gia khác họ duy nhất của bắc minh cho dù là năng lực hay thế lực thủ hạ ở toàn bộ bắc minh đều không thể khinh thường dẫn người của phụ thần tới cho dù không thể cứu mình và kinh lan ra ngoài thì ít nhất cũng có thể khiến tốc độ những người này chậm lại chờ cho nam c u n g cẩm tới cứu mình bắc minh vương phủ quảng lăng một trung niên mỹ phụ mặc cẩm y dì đứng trước một người đàn ông mặc mãng bào màu đen nói vương ra ngài nhất định phải cứu nhược tịch về chúng ta đã mất tử n ô n rồi nếu không có nhược tịch ta sống làm sao được người đàn ông thở dài bà cho rằng bản vương không muốn sao bản vương chỉ có một đứa con trai chỉ cần nhớ tới tử n ô n bản vương liền hối hận nha đầu nhược tịch này cũng thế lúc ra đi cũng không chào hỏi người làm cha như ta một tiếng hiện nay rơi vào tay người nam nhạc bách lý kinh hồng là một kẻ sâu không lường được cho dù là bản vương cũng không có năm chắc chút nào cứu bọn hắn trở về càng lo lắng hơn là sợ rằng lại biến khéo thành vụn chọc giận người kia vậy thì phiền thoái ông cứ luôn lụ ồ